c r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt tâm tính tăng lên cực lớn từ đại đế giả thiên xuất hiện lâm giật trên thân liền có một loại cảm giác cấp bách tựa như là có nguy hiểm nào đó không gì sánh được hung thu ở phía sau cùng truy mánh cản một dạng tại đại đế giả thiên không có phản hồi cái kia trong hơn mười ngày lâm giật cơ hồ là một ngày không có ngừng mỗi ngày đều đợi tại đại đế giả thiên bên trong phùng m n g vũ lúc đó còn không hiểu còn thường xuyên khuyên giải lâm giật tìm thời gian ra ngoài đi dạo không bận rộn nghỉ ngơi một chút về sau đại đế giả thiên phản hồi sau khi n Mộng g đó phùng i trước mậu g i vũ k cũng có chút không hiểu không hiểu vì sao lâm giật tu vi cảnh giới đã cao như vậy vì sao còn muốn mỗi ngày không ngừng nghỉ tăng lên chính mình vì thế phùng m ộ n g vũ còn hỏi tham quan lâm giật nhưng lâm giật cũng không có cho phùng mậu vũ giải thích quá nhiều chỉ nói là chỉ có tu vi cảnh giới cao tới trình độ nhất định mới có thể trên thế giới này thật tốt sống sót bởi vì lâm giật không có nói rõ phùng n mậu vũ cũng không có hung hăng truy vấn lâm giật về sau triệu hải trí một nhà đi vào lâm giật trong nhà phùng n mậu vũ biết lâm giật cùng triệu hải trí một nhà ân đoán cho nên liền trợ giúp lâm giật cùng một chỗ đến để tả vân lan thấy rõ triệu hải trí một nhà bản tính vốn cho rằng triệu hải trí một nhà chỉ là hơi có chút quá phận không nghĩ tới triệu hải trí một nhà như vậy không đem người tại lâm giật bố trí trong huyến cảnh là cầm thú như vậy không bằng cho nên lâm giật xuất thủ diện sát triệu hải trí một nhà không có bất kỳ người nào cho là lâm giật quá phận ngược lại rất có đại khoái nhân tâm cảm giác đã trải qua đại đế g i ả thiên phản hồi biết đại đế g i ả thiên thế giới là cái thế giới chân thật đối với sinh tử nhân mạng những chuyện này tất cả mọi người trở nên đạm mạc rất nhiều trong đó cũng bao quát phùng ngậu vũ mọi người điểm này từ phùng ngậu vũ lúc trước diện sát sinh đẹp quốc mấy chiếc hàng không m â u hạ mấy ngàn binh sĩ mà không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng liền có thể nhìn ra nó cũng là bởi vì tự thân bản thể thực lực gia tăng mà xuất hiện trọng đại biến hóa trong lòng phùng ngậu vũ vốn cho rằng giải quyết triệu hải trí một nhà sau lâm giật một cái k ú c mắc giải khai trạng thái sẽ khá hơn một chút có thể cái này cũng không có lúc đó lâm giật mặc dù nhìn qua dễ dàng không ít có thể có lấy tâm linh liên hệ phùng mộng vũ biết lâm giật trong lòng hay là đè ép rất nhiều chuyện bởi vì lâm giật trong lòng đè ép sự tình cũng không phải là phi thường mình sắc là chuyện gì là lâm giật chính mình giả tưởng đi ra cho nên liền xem như tâm linh liên hệ phùng mộng vũ cũng không rõ ràng lâm giật đến cùng là đè ép sự tình gì lúc trước lâm giật tu luyện đạo trải qua sau bởi vì tại đạo kinh cảm nộ g trên tiến độ hơi chậm một chút lâm giật liền biểu hiện có chút bực bội kỳ thật so sánh lên những người khác lâm giật tại đạo kinh bên trên tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh căn bản không có người có thể so với lâm giật tu đi cảm độ càng nhanh có thể coi là là như vậy lâm giật y nguyên biểu hiện có chút bực bội cái này khiến phùng mậu vũ biết lâm giật trong lòng để ép sự tình so với chính mình nghĩ còn nhiều hơn vì cho lâm giật làm dịu trên cảm xúc mang tới ảnh hưởng đoạn thời gian gần nhất phùng mậu vũ một mực khai thông lâm giật biết lâm giật muốn đi tham gia giao trì thánh nữ diêu tịch tổ chức hội giám thưởng thuật cái đề tài này phùng mậu vũ liền cùng lâm giật tiến hành đơn giản giao lưu năng cũng không nghĩ tới chính mình cùng lâm giật chỉ là đơn giản giao lưu lâm giật chính mình liền tựa như đốn ngộ một dạng trên tâm tính phát sinh thuế biến nhìn trước mắt lâm giật phùng ngậu vũ trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng không khỏi dỗi r a trắng l o á n tay ngọc v ố t b e lâm giật c á i hót trong khoảng thời gian này lâm giật mặc dù hay là nàng quen thuộc lâm giật tính cách các phương diện đều không có cái gì biến hóa quá lớn có thể phùng ngậu vũ luôn cảm giác lâm giật đột nhiên trưởng thành không có gì vãng loại cảm giác này phùng ngậu vũ đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ lâm giật thân thụ chính mình thân chuyển là cái phi thường xấu bụng thiếu niên năm đó lâm g ậ t lúc đi học có cái lâm g ậ t đồng học biết lâm g ậ t gia đình tình hôm sau liền trao phúng lâm giật là cái không có ba mẹ tiểu tạp trùng lúc đó lâm giật nghiên kỷ c o n nhỏ nhưng là lòng trả thù cực mạnh cũng không lâu lắm hắn liền lôi kéo chính mình cùng một chỗ để cho mình cho hắn canh chừng sau đó len lén dùng ná cao su đánh người ta cửa sổ mà lại đánh người ta cửa sổ việc này còn không phải lần một lần hai mà là không có việc gì liền lôi kéo chính mình đi khi đó chính vào mùa đông vị y ê u mắng lâm giật đ ồ n g học cơ hồ là cả một cái mùa đông ở gian phòng đều không có pha lê bạn học kia trong nhà vì thế đều báo cảnh sát thậm chí lắp đặt giám sát có thể lâm giật mười phần cơ c h í phân tích điều tra chung quanh giám sát tình huống mỗi lần đều có thể để bất luận kẻ nào không cách nào phát hiện chính mình dù ná g n cao su đánh người ta cửa sổ còn không được hắn còn đem nó giá họa cho một cái khác cùng hắn quan hệ không tốt đường học thời điểm đó lâm giật mặt ngoài nhiệt tình sáng s ủ a trong lòng tràn đầy xấu bụng lòng trả t h ù cực mạnh hiện tại phùng ngọc vũ nhìn xem tại gặp mắt lâm giật cảm giác lâm giật trong nháy mắt chỉnh thể trạng thái lòng x u ố n g dưới không có loại kia không nói ra được cảm giác đèn é n kỳ thật có nhiều thứ nhìn như chính là một tầm dây kiếng thế nhưng là nếu như không đem xuyên phá nói như vậy thì sẽ bị một mực một lá che mắt nhưng nếu như đem nó xuyên phá sau khi suy nghĩ cẩn thận liền sẽ để người toàn thân thông thấu như là thành công nội đạo một dạng lâm giật nghĩ thông suốt một vài vấn đề sau xa vào đến trong nháy mắt đốn ngộ bên trong suy nghĩ thông suốt tu vi mặc dù không có tăng lên nhưng tu hành cảm ngộ trên nhưng lại có cực lớn tiến bộ chuyển đổi đến lâm giật trên thân đó chính là lâm giật bây giờ nhìn đi lên không cùng lúc trước kiểm chế như vậy có cảm giác cấp bách toàn thân trên giới giống như đều chiếm được cực lớn vung lòng có loại phản phát u y chân cảm giác đương nhiên chương ó t ể làm cho ba trăm năm mươi hai dám trêu chọc một quyền tấm chết chương ba trăm năm mươi hai dám trêu chọc một quyền tấm chết tu sĩ công pháp tu hành bản thân liền là một loại đối với thiên địa cảm mộ tại trong quá trình tu hành tự thân tu vi cảnh giới lại bởi vậy tăng lên đối với tâm tính phương diện có tăng lên không nhỏ thái cổ thế gia lưu ra lúc trước bị bồi dưỡng nhà mình đương đại tuổi trẻ thiên tiêu mở ra một cái chuyên môn bí cảnh hấp dẫn đại lượng tuổi trẻ tu sĩ cùng thế hệ đến đây thành lập cái gọi là vô địch chi tư kỳ thật chính là muốn mượn nhờ cùng thế hệ tranh p h o n g để đương đại tuổi trẻ thiên tiêu lưu nguyên có thể đang không ngừng cùng tuổi trẻ cùng thế hệ tiến hành chiến đấu nhờ vào đó gia tăng trên tâm tính đạt được tăng lên chỉ bất quá cùng số mệnh một dạng tâm tính loại vật này cũng là nhìn không thấy sợ không được cần không ngừng ma luyện luyện mục tử sơn trong dây núi luyện mục yêu ma thể nội có được yêu ma tinh túy có nhất định ma luyện tâm tính công dụng cho nên mới hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến về lịch luyện săn g i ế t luyện mục yêu ma có câu nói là một khi đốn ngộ đắc đạo phi thăng kỳ thật cũng là một loại trên tâm tính to lớn tăng lên lúc trước đăng tiên lộ bên trên có người một khi ngộ đạo sau đó dẫn phát ra đăng tiên lộ mượn đăng tiên lộ từ phạm nhân nhảy lên trở thành một cái tứ cực cánh tu sĩ kỳ thật cũng có phương diện này nguyên lý vô số tu sĩ bị vây chết tại một cái nào đó cảnh giới không cách nào tiếp tục tăng lên trừ nó thiên tư thiên phú hạn chế bên ngoài còn có chính là trên tâm tính trở ngại rất nhiều tu sĩ bị vây ở một cái nào đó cảnh giới sau nhiều năm không cách nào tăng lên đ ố n g nhiên nghĩ thông suốt một chút đạo lý nghĩ thông suốt một ít gì đó nó tâm tính tăng lên k h ố n n h i ề u bình cảnh cũng sẽ bởi vậy bung ô lỏng lại càng dễ x ô n g phá tăng lên nếu là có cái gì khúc mắc một mực không có xử lý khúc mắc này bên dưới đối tượng thân tu hành đều có cực lớn ảnh hưởng lâm giật đ ố n g nhiên đốn mộ để lâm giật như cùng ăn quả nhân s â m một dạng toàn thân thông thấu các phương diện đạt được tăng lên cực lớn thời khắc này lâm giật cảm giác toàn thân nhẹ nhõm lâm giật đừng qua một thời gian ngắn còn muốn đi tham gia giao chỉ thánh nữ tổ chức hội giám tường h đâu nếu không ta còn thế nào đi nha vậy ngươi cũng đừng đi thôi ta giải sáng lấy khả nhi cùng bé thọ trắng đi h ừ h ừ h ừ khó mà làm được nghe nói giao chỉ thánh nữ danh xưng là đông h o a n g hiện tại đẹp nhất người ta phải đi gặp hiệu biết, biết phùng n g ọ c vũ nhãn châu xoay đậu sau đó còn nói thêm đúng rồi ngươi n ó i với cái này đông h o a n g đệ nhất mỹ nhân có ý kiến gì hay không nha phùng n g ọ c vũ tà ác tiểu tâm tư để lâm giật tâm thăng bất đắc dĩ hiện tại tựa như là mở ra cái nào đó cho mợ nàng trở nên càng thêm ác thú vị nữa nha đương nhiên đối với giao trì thánh nữ diêu tịch lâm dật là một cái nam nhân bình thường nói là một chút ý nghĩ không có vậy khẳng định là giả dù sao hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu lâm dật liền xem như tăng thêm kiếp trước mười năm kinh lịch cũng không đủ ba mươi tuổi chính là huyết k h í phương cương thời điểm lúc trước bởi vì tự thân có đông đảo bí mật lâm dật tận lực điện thấp bây giờ muốn thông rất nhiều chuyện sau lâm dật cho là nếu là có khả năng trói cái thánh nữ trở về phục thị chính mình cũng không phải không được cảm nhận được lâm dật trong lòng một ít ý nghĩ nhỏ phùng ngọc vũ đẩy ra lâm dật mặt mũi tràn đầy khinh bị nhìn xem lâm dật biểu hiện ra một bộ khinh thường lâm giật khinh thường cùng lâm giật làm bạn bộ dáng nói ra phi phi phi ngươi tiểu tâm tư thật là bẩn thỉu đối mặt phùng mộng vũ tận lực biểu hiện ra bộ dáng lâm giật chừng có mắt khá lắm đây không phải ngươi nhắc lên sao làm sao biến thành ta bẩn thỉu giao chỉ thánh nữ tổ chức hội giám thưởng tại lam tinh người chơi trong đám cũng là lưu truyền động giải bởi vì nó đông hoang đệ nhất mỹ nữ t h ế tuổi rất nhiều lam tinh người chơi đều là muốn qua nhìn một cái gì chính là truyền t ố n g trận phí tổn quá cao vì đi xem một chút trong truyền thuyết đông hoang đệ nhất mỹ nữ liền muốn lấy ra hơn bạn nguyên tinh truyền t h n g phí trước mắt bỏ được đồng thời có thể lấy ra hơn b ạ n nguyên tinh lam tinh người chơi cơ hồ không có chỉ có một ít bản thân ngay tại cựu cung đô thành lam tinh người chơi mới chuẩn bị đi đến một chút náo n h i ệ t nhìn một lần cho thỏa lâm giật lợi dụng máy truyền tin đem chúng nữ kêu đến chuẩn bị tiến về cựu cung đô thành từ đại đế giả thiên phản hồi đến bây giờ đã qua hơn mấy tháng lam tinh người chơi trên cơ bản đã triệt để dung nhập vào đại đế giả thiên phương thế giới này hiện tại rất nhiều lam tinh người chơi mặc quần áo phong cách đều đã cùng đại đế giả thiên bên trong người dần dần ăn cướp đại đế giả thiên bên trong phục sức cùng lam tinh bên trên hán phục cùng loại rất có quốc phong s á t thái giống như bạch khả nhi hiện tại một thân màu xanh nhạt quần áo phía trên có thêu một chút xinh đẹp hoa văn trong đó sức là một cái màu trắng thêu hoa sơ mi nhìn qua rất có ý cảnh vật vị viên tiểu nhi phong cách ngược lại là không có phát sinh thay đổi quá lớn nàng một thân hơi bó sát người màu vàng nhà táo bảo đem tự thân đường quang hoàn mỹ h i ể n lộ ra thanh vũ tiểu sư tỷ ngược lại là vẫn giống như trước kia một thân trắng loan áo bảo nhìn qua vẫn là như vậy lâng lâng mà phùng ngọc vũ một thân màu tím nhà táo bảo bên ngoài có một đầu lụa mỏng màu trắng nhìn qua mười phần có ngự tỷ vật vị những quần áo này đương ề u là đ ạ nhiên ở trong nhà thời điểm các nàng phần lớn là hay là mặc chút tương đối hiện đại phong cách quần áo dù sao váy ngắn quần đùi tờ sợt cùng một chút quần áo ở nhà mặc vào càng thêm thuận tiện làm tu sĩ nó thể nội không có cái gì tạp chất cũng sẽ không giải đậu đậu cái gì làn da đều là bóng loáng không gì s á n h được nhưng là nữ nhân liền không ngăn cản được một chút đồ trang điểm dụ hoặc tại đại đế g i ả thiền phương thế giới này cũng có đông đảo lợi dụng đặc thù vật liệu chế tác son phấn b ộ t nước vốn là nhan trị siêu cao từ nữ tăng thêm tỉ mỉ cách ă n mặt qua đều có phong cách tại son phấn b ộ t nước tô điểm bên dưới nhìn qua cảnh đẹp ý vui bởi vì trong khoảng thời gian này lâm giật từ trước đến nay phùng n g ộ n g vũ tiến hành tu luyện khi thấy trước mặt mình mặt khác ba nữ sau lâm giật đốn cảm giác hai mắt tỏa sáng bạch khả nhi thanh thuần đáng yêu viên tiểu ni h đồng nhan quả lớn từng đống thanh vũ tiểu sư tỷ phiêu nhiên như tiên phùng n g ậ vũ ngự tỷ phong cách đều có đặc sắc đều có nó tuyệt mỹ chỗ đại đế già thiên bên trong sắc đẹp cũng là một loại tiềm ẩn nguy cơ cho nên có được tư sắc nữ tu xuất hành phần lớn là lụa mỏng che mặt bất quá là người hiện đại phùng n g ậ vũ bọn người không có thói quen này thanh vũ tiểu sư tỷ dĩ vãng xuất hành cũng đều không có lợi dụng lụa mỏng che mặt thói quen cũng không có bởi vậy cho mình trêu chọc đến qua phiền phái gì các nàng tỉ mỉ cách ăn mặc một phen cái này nếu là lụa mỏng che mặt đây chẳng phải là lãng phí một cách nhìn thấy đều có phong cách đặc điểm từ nữ lâm giật cảm giác sâu sắc có chút rêu r dao cái này nếu là đổi lại lúc trước lâm giật khẳng định phải để các nàng che l ớ p một phen nhưng bây giờ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện lâm giật cho là không có cần thiết này ai dám t h a m dò trêu chọc một quyền tâm chết chương ba trăm năm mươi ba mang theo mỹ nữ đồng hành tham gia tụ hội chương ba trăm năm mươi ba mang theo mỹ nữ đồng hành tham gia tụ hội tâm tính chuyển biến tăng lên để lâm giật có một loại thả bản thân tâm thái ngẫm lại cũng là p h u n g n g vũ mọi người mỗi ngày ra ra vào vào thánh vũ tông gặp qua các nàng người không phải số ít nếu thật là có thế lực lớn điều tra lâm g i ậ t theo hầu các nàng căn bản cũng không khả năng giấu giếm được cùng sợ h a i rụt rè điệu thấp dấu kín không bằng t h o ả i mái bày ra dù sao binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn kém nhất cũng chính là t r e o chọc đi ra các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia dẫn các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với hắn tiến hành truy sát thật đến một bước kia trực tiếp đi hoang cổ trong cấm địa trốn tránh thôi bằng không chính là mỗi ngày đi theo đoàn đức chân nhân bên người mặc dù nói đoàn đức chân nhân nói nếu như mình trên người một số bí mật bạo lộ ra hắn cũng che chở không được chính mình có thể đoàn đ ứ c chân nhân thể nội khắc họa lấy thượng cổ đệ tam sát trận hỗn độn sát trận lâm dật nếu là một mực đợi tại đoàn đ ứ c chân nhân bên người các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia muốn đối với lâm dật xuất thủ cũng muốn hào hào cân nhắc một chút mà lại cái gọi là cùng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia là địch cũng là chính mình giả tượng đi ra nói không chừng đi không đến một bước này đâu còn có chính là hiện tại còn có thể mỗi ngày đóng cửa khổ tu có thể sớm m u ộ n lâm dật cũng cần cùng các loại cường giả giao chiến đến gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình chờ chút không trải qua các loại chiến đấu đi như thế nào hướng trí cao trở thành đại đế dù sao sớm muộn cần đối mặt sớm ngày chậm một ngày lâm giật hiện tại cũng không phải như vậy quan tâm cho nên hiện tại lâm giật cũng không có che lấp dung mạo của mình trực tiếp lấy chân thực dung mạo đối với người hắn một thân màu xanh nhà táo bảo tăng thêm nó tuấn tiếu dung mạo nhìn qua rất có nhẹ nhàng xinh đẹp công tử tư thái một cái tuấn tiếu thanh niên mang theo bốn cái mỹ nhân xuất hành ở trên thiên nguyên thành còn không có thế nào t h á n h vũ tông t r u n g quanh không ít tu sĩ đều là gặp qua bọn hắn nhất là phùng mậu vũ chữ nữ thường xuyên ra ngoài dạ phố không ít cửa hàng lão bản biết rõ hơn biết các nàng thông qua thiên nguyên thành truyền thống trận lâm giật đám người đi tới cựu cung đỗ thành thiên nguyên thành truyền t ố n g trận t r u n g quanh không có bao nhiêu người sử dụng truyền t ố n g trận dù sao liền xem như thiên nguyên thành những thành thị này ở giữa truyền t ố n g đều muốn một nghìn mai nguyên tinh truyền t ố n g phí một nghìn mai nguyên tinh đối với rất nhiều phổ thông tầng dưới chót tu sĩ mà nói cũng không phải một con số nhỏ c u n g lợi dụng truyền t ố n g trận còn không bằng trực tiếp tự mình đi đường đi quá khứ muốn đi địa phương thời gian đối với tại rất nhiều tu sĩ mà nói mới là không đáng giá tiền nhất đồ vật bất quá đến đô thành cấp bậc này mặc dù truyền t ố n g phí tồn cao hơn thế nhưng là sử dụng truyền t ố n g trận tu sĩ số lượng cũng đột nhiên tăng mạnh bởi vì giao trì thánh nữ tổ chức giám thưởng hội giao lưu lập tức liền muốn bắt đầu có đông đảo tu sĩ từ các nơi hướng phía cựu cung đô thành chạy đến lâm giật bọn người vừa tới đến cựu cung đô thành liền thấy truyền t ố n g trận chung quanh có đại lượng tu sĩ một cái mười phần thiếu niên tuần tú mang theo bốn cái tuyệt mỹ mỹ nhân lâm giật một nhóm người vừa mới xuất hiện tại trong truyền t ố n g trận liền đưa tới chung quanh một chút tu sĩ chú ý bất quá bây giờ đến đây tu sĩ trên cơ bản đều là tới tham gia giao trì thánh nữ giám thưởng hội giao lưu vậy cũng là có chút thân phận địa vị kiệt xuất thanh niên thậm chí lúc trước còn có thánh địa thánh tử cùng thái c tứ nữ mặc dù tuyệt mỹ đều có đặc điểm tương đối để cho người ta t i n h diễm không ít tu sĩ chỉ là hơi chăm chú nhìn thêm liền không lại tiếp tục chú ý vừa ra khỏi cửa liền gặp phải có không có mắt tu sĩ bởi vì tứ nữ mỹ mạo tìm đến phiền phức máu cho sự tình cũng không phát sinh dù sao từ lâm giật đám người thân mang trạng thái đến xem cũng rất giống như là xuất từ một chút danh môn đại phái đệ t ử ưu tú thuận đám người lâm giật đám người đi tới giao trì thánh nữ tổ chức giám thưởng hội giao lưu giao chỉ phố đánh cược đá nói là tại giao trì phố đánh cược đá trung c ử xử lý giám thưởng hội giao lưu kỳ thật không phải vậy chân chính địa phương tại giao trì phố đánh cực đá bên cạnh trong một cái sân cái nhà này cũng là giao trì thánh địa sản nghiệp đã bị bố trí đông đảo trận pháp tại trận pháp bên dưới nơi này liền như là một cái bí cảnh tiểu thế giới bình thường đương nhiên nó nội bộ diện tích là kém xa bình thường bí cảnh tiểu thế giới không có cái gọi là nghiệm chứng thân phận tuổi tác khâu này chỉ cần là nhìn qua là tu sĩ trẻ tuổi bất luận tu vi cao thấp đều có thể tiến vào trong đó tham gia lần này giảm thưởng hội giao lưu trước khi tiến vào lâm g ậ t bọn hắn liền thấy có một ít làm tinh người chơi mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến vào bên trong những này làm tinh người chơi trên cơ bản đều là tiền k ỳ đến cựu cung đô thành sau đó gia nhập vào cựu cung đô thành bên trong một ít tông môn thế lực tại cựu long đô thành định cư lam tinh người chơi giao chỉ thánh nữ diêu tịch thanh danh tại đông hoang cực lớn liền cùng lam tinh trên có siêu cấp đại minh tinh một dạng có đại lượng tu sĩ phan hâm mộ lam tinh người chơi tại một chút nguyên cư dân mưa dầm thấm đất bên dưới đối với danh xưng là đông hoang đệ nhất mỹ nữ giao chỉ thánh nữ diêu tịch cũng đều hết sức tò mò có hứng thú trong đó có một ít lam tinh người chơi đã tại đại đế giả thiên phía quan phương trên diễn đàn phát bài viết một tại phía quan phương trên diễn đàn tiếp sóng lần này giám dù sao lấy hướng thời điểm lắng tin người chơi thế nhưng là tiếp xúc không đến giống như là giao trì thánh nữ loại tầm thứ này tồn tại giao trì thánh địa không thu nam tính đệ tử chỉ tuyển nhận nữ tu khi đã khác biệt toàn bộ đông hoang duy nhất cái này một nhà tiến bảo giám thưởng hội giao lưu chủ hội trường bên trong chủ hội trường nhìn qua diện tích lớn chừng một cái cỡ lớn sân bóng lớn như vậy tại chủ hội trường khu vực trung tâm trưng bày đông đảo bộ đoàn phía trước là cái đại cao từng cái mỹ mạo giao trì nữ tu mang theo mạng che m ặ khắp nơi hành tẩu đến phụ trách nơi tiếp đãi để y đến đây tu sĩ một vài vấn đề bởi vì đến đây tu sĩ đại đa số đều là nam tính tu sĩ tại giao chỉ thánh địa nữ tu trước mặt từng cái biểu hiện cực kỳ nho nhã lễ độ căn bản cũng không có loạn gì phát sinh có quen biết tu sĩ lẫn nhau ở giữa trò hỏi có trực tiếp xếp bằng ở cùng một chỗ tiến hành giao lưu lần này giám thưởng hội giao lưu phương châm chính chính là một cái trao đổi lẫn nhau hiện tại giao chỉ thánh nữ diêu tịch còn chưa tới trận những người khác cũng đều là rất tùy ý đi lại ngồi xuống loại tình huống này liền cùng loại với lam tinh bên trên một chút tụ hội đánh lấy một cái danh nghĩa sau đó để tham gia tụ hội người ở trên đây cùng những người khác kết giao bằng hữu chỉ bất quá lang tinh bên trên tụ hội nói như vậy đều là một chút thương nghiệp đại l ạ o à, hoặc là cái gì cao tầng nhân sĩ thông qua loại phương thức này mở rộng các mối quan hệ của mình tìm kiếm một chút cơ hội buôn bán cái gì mà giao trì thánh nữ diêu tịch tổ chức giám thưởng hội giao lưu chính là một đám thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tụ tập tụ hội tại cái này trên tụ hội lẫn nhau kết bạn kết giao bằng hữu lẫn nhau tiến hành t ỷ thí hoặc lẫn nhau tiến hành giao dịch cái gì trước mắt cũng không biết giao trì thánh nữ diêu tịch vì sao dạng này dòng chống thua chiến tổ chức như thế một trận giám thưởng hội giao lưu mục đích gì là cái gì mặc dù nói là tự do lựa chọn ngồi xuống bất quá có chút bản thân liền có danh vọng tuổi trẻ thiên tiêu chung quanh tụ tập tu sĩ xa so với địa phương khác muốn bao nhiêu nhất là đương đại diêu quang thánh tử chung quanh càng là tụ tập đông đ ả o tu sĩ trong đó còn có một số danh môn đại phái thiên tiêu đối với nó tiến hành a dua đính hót giống như là tình huống tương tự còn phát sinh ở thiên d i ệ n thánh tử cùng khương ra đương đại thiên tiêu trên t h ầ n chung quanh bọn họ đồng dạng có đại lượng tu sĩ x u ố n g lại lâm giật bọn người tùy tiện tìm h i ể u lánh sau khi ngồi xuống liền có hai vị tu sĩ tới gần bọn hắn tới gần sau đối với lâm giật bọn người thi lễ sau đó tiến hành tự giới thiệu mấy vị đạo h ta là thương vũ sơn đệ tử hàn lập thương vũ sơn đệ tử phương vũ hàn lập là cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi thanh niên người mặc một thân trường bảo màu xanh ngạt nó tướng mạo có chút tất yếu cầm trong tay một thanh quạt xếp nhìn qua nhẹ nhàng hữu lễ một vị k h á c phương vũ người mặc màu đen xám áo bảo đứng tại hàn lập bên cạnh diện mạo tương đối lạnh lùng là cái lạnh lùng t ù sĩ giao chỉ thánh nữ tổ chức giám thưởng hội giao lưu vốn là tụ tập một đám thiên tiêu đệ tử biết nhau kết giao trường hợp bọn hắn tự giới thiệu sau lâm g ậ t theo lễ phép cũng tiến hành đơn giản tự giới thiệu đồng thời giới thiệu phùng mộng vũ mọi người thiên nguyên thành thánh vũ tông đệ tử hoa nguyên n g vị này là sư tỷ ta t h á n h vũ hai vị này là của ta sư mội mộng vũ tiên tử cùng trắng manh chủ vị này là tam thánh l ĩ n h đệ tử dưới trời sao b ẽ thọ trắng nếu như dựa theo lâm dật lúc trước ý nghĩ lâm dật tuyệt đối là hồ sư một cái thân phận nhưng bây giờ lâm dật cho là không có cần thiết này thậm chí lâm dật trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong chờ mong có cái gì không có mắt người đến chủ động t r e o chọc bọn hắn chương ba t r ư ơ n tổ chức tình báo vạn sự cát chương 354, tổ chức tình báo vạn sự cát hàn lập cùng phương vũ hai vị danh môn đại phái đệ tử nghe nói lâm giật cùng phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi xuất từ thiên nguyên thành một cái tô n g môn hàn lập hơi s ữ n g sở mà phương vũ trong mắt có vẻ coi thường trợt lời lên. lực l Bọn hắn chỗ thương、vũ、sơn, dựa theo phân theo chia thế trô vũ dựa nói xem như một nhà nhất lưu tô n g môn nhất lưu tô n g môn đệ tử thân truyền nó thân p h ậ n địa vị so với thánh địa đệ tử nội môn cũng sẽ không kém quá nhiều mà thiên nguyên thành loại thành thị này trong thành thị tô n g môn đều là không biết tên tam lưu tô môn lâm g ậ t bọn hắn chỗ tô môn hàn lập cùng phương vũ ngay cả nghe đều không có nghe nói qua bản thân nhìn lâm g ậ t bọn người mặc khí chất lần này giao chỉ thánh nữ tổ chức giám thưởng hội giao lưu nếu không phải hắn sư minh hàn lập nói cho hắn biết sẽ có trần quý đồ tốt xuất hiện hắn mới sẽ không lãng phí thời gian đến đây bất quá hắn cũng là biết mình sư minh hàn lập tới gần lâm giật bọn hắn có đồ vật gì cho nên liền xem như lòng có không thích cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì dĩ vang chính mình sư minh hàn lập tại tông môn của mình bên trong liền thường xuyên dựa vào thân phận địa vị của mình đi cùng một chút trong tông môn nữ tu sinh đẹp đệ tử đồng tu một đám không biết tên tông môn đệ tử cũng đều là dĩ nhân tại lần này tất cả đến đây tham gia giám thưởng hội giao lưu tu sĩ bên trong thuộc về là tầng dưới chót nhất tu sĩ bởi vì thân phận địa vị t r i n h lệch phương vũ bị hàn lập lôi kéo tại lâm g i ậ t bọn người t r ù n g quanh sau khi ngồi xuống vẫn bảo trì tương đối cao lệnh thái độ ngược lại là hàn lập sau khi ngồi xuống liền bắt đầu một thoại hoa thoại cùng lâm giận nói một chút liên quan tới lần này giám thưởng hội giao lưu sự tình không thể không nói làm đại môn phái đệ tử đang làm người xử thế phương diện hàn lập vẫn tương đối có hàm dưỡng nó có phong phú kiến thức nói chuyện cũng tương đối khôi hài tăng thêm nó có chút tuấn tiếu dung mạo rất dễ dàng cho người ta mang đến hào cảm cái này nếu là phổ thông nữ tu tại biết thân phận đối phương địa vị tương đối cao là rất dễ dàng cùng nó tương giao quen biết cuối cùng bị nó tù binh trở thành đồng tu đối tượng tới tham gia lần này giám thưởng hội giao lưu tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều đều là hướng về phía giao chỉ thánh nữ diêu tịch tới nam tu p h u n g m n g vũ bọn người không có che lấp tự thân dung mạo mặc dù đi theo lâm giật tại hơi xà xôi nơi nhỏ l á n h nhưng là nương tựa theo nó siêu cao nhan trị bị phụ cận người sau khi thấy hay là có không ít có đặc thù ý nghĩ tu sĩ lại gần muốn cùng lâm giật bọn người tương giao cũng không lâu lắm lâm giật đá m người t r u n g quanh liền tụ tập xuống lại tới mười mấy vị tuổi trẻ thiên tiêu bất quá đối với ở đây mấy ngàn tu sĩ lâm giật tình huống bên này cũng không tính là kỳ dị những thánh địa này thánh tử chung quanh có càng nhiều tu sĩ quay chung quanh cũng liền tại lúc này có một cái nhìn qua mười bảy mười tám tuổi tiểu bản tử xâm nhập đến trong đám người hắn gặp người liền tiến hành tự giới thiệu đồng thời đưa ra một tấm cùng loại danh thiếp một dạng đồ vật lúc trước thời điểm lâm dật liền phát hiện tiểu mập mạp này khắp nơi đi dạo khắp nơi cấp cho danh thiếp vốn cho rằng tiểu mập mạp này là cái lam tinh người chơi dù sao phát danh thiếp loại hành vi này cũng liền lam tinh người chơi có thể làm được kết quả nó tới gần sau lâm dật phát hiện tiểu mập mạp này cũng không phải là lam tinh người chơi mà là một cái đại đế giả thiên nguyên cư dân tu sĩ mà khi chung quanh có tu sĩ nhìn thấy tiểu bản tử tới gần sau chủ động cách xa mảnh khu vực này n g ư ơ i tốt n g ư ơ i tốt ta gọi bạn thông vạn sự các đệ tử đây là danh thiếp của ta chúng ta vạn sự các nắm giữ đông đảo tân bí tình báo thêm một cái đưa tin đi có cái gì nghiệp vụ có thể tùy thời tình ta tiểu ban tử hành vi tại một đám tu sĩ bên trong tương đối quái dị như là lẫn vào đến cao cấp tụ hội bên trong trào hàng nghiệp vụ viên một dạng trong khi ở trong đám người một hồi trào hàng cấp cho danh t i ế p sau lúc đầu lâm giật c h ú n g quanh bọn họ hơn mười vị tu sĩ đi còn thừa lại năm sáu vị trong đó có hai vị tu sĩ tương đối tốt nói chuyện nhận lấy danh thiếp đồng thời cùng bạn thông lẫn nhau tăng thêm đưa tin bạn thông người có hết hay không người cái kia vạn sự các hết thệ không có mấy người tới đây chào hàng nghiệp vụ gì cũng không ngại mất mặt trong đó có cái tu sĩ hiển nhiên là nhận biết m ạ n thông nhìn thấy tiểu bản tử vạn thông sau tao mày đối với nó nói ra đối mặt tu sĩ này nói tới tiểu bản tử vạn thông tuyệt không sinh khí cười đối với nó nói ra a nguyên lai、like、là hứa đạo hữu à, hứa đạo hữu ngươi tốt nhà thêm cái đưa tin đi chúng ta vạn sự các mặc dù bây giờ ít người nhưng là nắm giữ tình báo cũng không í ê ta được xưng là hứa đạo hữu tu sĩ nghe nói tiểu bản tử vạn thông nói tới liên tục phất tay nói ra đi đi đi không có g à n h để ý đến ngươi nhìn hứa đạo hữu vẫn là không có muốn lẫn nhau thêm đưa tin ý tứ tiểu bản tử vạn thông lại lần nữa đối với nó nói ra hứa đạo hữu thêm cái đưa tin đi chúng ta bây giờ mới đẩy ra miễn phí đưa tặng cơ sở tình báo nghiệp vụ chỉ cần tăng thêm đưa tin mỗi ngày đều sẽ có tình báo mới đẩy tặng cho người a gặp hứa đạo hữu nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới mình nữa tiểu bản tử vạn thông chuyển hướng bên cạnh một vị khác tu sĩ đạo hữu người tốt ta gọi vạn thông vạn sự các đệ tử đây là danh thiếp của ta chúng ta vạn sự các nắm giữ đông đảo tân bí tình báo thêm một cái đưa tin đi có cái gì nhiệm vụ có thể tùy thời tìm ta nghe nói tiểu bản tử chào hàng tu sĩ này trực tiếp không để ý tí nào hướng thẳng đến một phương hướng khác đi đến đối mặt loại tình huống này tiểu bản tử vạn thông cũng không có bất luận cái gì bị vắng vẻ xấu hổ tiếp tục hướng phía một tu sĩ khác tiến hành chào hàng rất nhanh tiểu bản tử vạn thông đi tới lâm giật phía trước bắt đầu cho lâm giật tiến hành tự giới thiệu đồng thời hướng phía lâm giật đưa qua chính mình cái gọi là danh thiếp đã sớm nghe rất nhiều lần tiểu bản tử vạn thông tự giới thiệu lâm giật không đợi v ạ n thông đưa ra lẫn nhau thêm đưa tin lời nói trực tiếp tiếp nhận vạn thông đưa tới danh thiếp mở miệm nói ra vạn thông đúng không các ngươi vạn sự k á c cũng là làm tình báo làm tình báo tổ chức ta chỉ nghe nói qua thiên cơ c á t cũng không có nghe nói qua cái gì vạn sự các ca nghe được lâm giật mở miệng tiểu bàn tử quan sát một chút lâm giật trên mặt tươi cười hắn nhìn ra lâm giật là cái dị nhân từ khi đi vào cái này dám thưởng hội giao lưu hắn gặp gỡ dị nhân nghe hắn nói vạn sự các là làm tình báo đều lưu lại đưa tin bạn thông cho là giống như là lâm giật dạng này dị nhân thế nhưng là so ở đây tu sĩ khác dễ tiếp xúc nhiều đương nhiên chúng ta vạn sự các nắm giữ rất nhiều tân bí tình báo thiên cơ các bên trong có thể có được tình báo chúng ta nơi này trên cơ bản đều có thể đạt được c h ỉ bất quá chúng ta vạn sự các m ớ i vừa vạn thành lập không bao lâu không có t h i ê n cơ các thanh danh bất quá chúng ta có lòng tin sớm m u ộ n cũng có một ngày chúng ta vạn sự các sẽ siêu việt thiên cơ các tiểu ban t ử vạn thông còn muốn nói tiếp thời điểm bên cạnh có một người tu sĩ sau khi nghe được không quen nhìn nói vạn thông n g ư ơ i cũng đừng lừa dối người ta d ị nhân liền các n g ư ơ i vạn sự các tạp ngư hai bà con lấy cái gì cùng người ta thiên cơ các so à. t r i ệ u đạo hữu lời này của n g ư ơ i liền không đúng n g ư ơ i không cùng chúng ta vạn sự các hợp tác qua làm sao biết chúng ta vạn sự các không thể cùng thiên cơ các x ó đâu chúng ta thêm cái đưa tin quay đầu cho ngươi đẩy đưa một chút chúng ta vạn sự các cơ sở tình báo ngươi liền sẽ biết chúng ta vạn sự các cỡ nào đáng tin c ậ y đáng tin c ậ y bán cho người ta tình báo dẫn đến người ta một cái bách hoa tông mấy vị trưởng lao ham sâu hiểm địa vất lạc đây chính là đáng tin của các ngươi triệu đạo hữu chúng ta tình báo là không sai chúng ta đã từ lâu tiến hành phong hiểm nhắc nhở bọn hắn không biết tự lượng sức mình tiến về trách không được chúng ta đi mà lại rất nhiều nơi vốn là nguy hiểm t r u n g điểm chúng ta chỉ phụ trách cung cấp tình báo cũng không chịu trách nhiệm hộ giá hộ tống không có khả năng bởi vì bách hoa tông mấy vị trưởng lao vẫn là h i ể p đ i ệ n liền nói chúng ta vạn sự các tình báo không cho phép đi chương ba trăm năm mươi lăm sáu khối kỳ dị mỏ nguyên thạch chương ba trăm năm mươi lăm sáu khối kỳ dị mỏ nguyên thạch họ triệu tu s i nghe nói v ạ n thông nói như vậy cũng lời cùng v ạ n thông tiếp tục cãi lại hắn chỉ là nghe nói vạn sự cắt đi ra như thế h à n g một con sự t ì n h cũng không biết trong đó nội t ì n h cụ thể chỉ bất quá vừa mới v ạ n thông nói khoác vạn sự cắt về sau làm u ố n siêu việt thiên cơ các tổ chức tình báo cho nên mới mở miệng muốn trâm chọc bạn thông k h á c lác nếu như bạn thông lời nói không loa vạn sự các ngược lại là thuộc về vô tội tình báo này là thiên cơ các thả ra tuyệt đối không có người sẽ nói cái gì có thể tình báo này là vạn sự các cái này thanh danh không hiện tổ chức tình báo thả ra bởi vì nó còn không có thành lập được cường đại tín dự tin tức t r u y ề n r a sau không ít người liền cho rằng là vạn sự các nguyên nhân vô địa giam ở trên đầu không phải phân cũng là phân nhưng bởi vì có cái này tiền lệ rất nhiều hơi cảm kích tu sĩ đối với vạn sự các tình báo cũng không tín nhiệm là một cái tổ chức tình báo nếu như thả ra tình báo không chiếm được tín nhiệm của người khác vậy đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là rất khó chịu một việc nhìn họ triệu tu sĩ không có tiếp tục cùng chính mình biện luận tiểu bàn tử vạn thông lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía lâm g i ậ t đạo hữu chúng ta vạn sự các cung cấp tình báo tuyệt đối là đáng tin cậy điểm ấy ngươi yên tâm đến thêm cái đưa tin chờ sau này chúng ta đẩy tặng cho ngươi một chút cơ sở tình báo ngươi liền biết chúng ta vạn sự các l à c ỡ nào đáng tin cậy nhìn xem trước mặt nhiệt tình chào hàng tiểu bàn tử vạn t h ô n g lâm g i ậ t vừa cười vừa nói thêm đưa tin có thể bất quá vị đạo hữu này cũng nói bách hoa cốc có vài vị trưởng lão bởi vì các ngươi tình báo gặp phải nguy hiểm bởi vậy vất lạ ta hiện tại t r ư ớ hướng ngươi mua sắm cái đơn giản tình báo nghiệp h c ân ta ì n chuẩn sắc như thế nào. Nghe h thế báo đội sắc l muốn Giật mua tình báo tiểu là lần này giám thưởng hội giao lưu có bao nhiêu tu sĩ tham gia không biết tình báo này cần bao nhiêu phí tổn nghe nói lâm giật hỏi ra vấn đề này tiểu bàn tử vạn thông hơi xứng sở có chút không nghĩ tới lâm giật là muốn mua sắm như thế một cái tình báo vất quá tiểu bản tử vạn thông biểu hiện ra tương đối chuyên nghiệp tố dưỡng hơi xứng sở so đối với lâm g i ậ t nói ra đạo hữu ngươi chờ một chút sau khi nói xong tiểu bản tử vạn thông xuất ra một cái máy đưa tin một lát tiểu bản tử vạn thông đối với lâm g i ậ t nói ra đạo hữu ngươi vấn đề này không tính là cái gì tình báo trọng yếu liền miễn phí tặng cho cho ngươi lần này giám thưởng hội giao lưu hết thể có bảy nghìn năm trăm sáu mươi hai tên tu sĩ tham gia trong đó có ba vị thánh tử cùng một vị thánh nữ thái cổ thế gia thiên kiêu có sáu người có hai vị viễn cổ phong tồn đế tử nghe nói tiểu bản tử vạn thông nói tới ngược lại là có chút vượt quá lâm dật dự kiến không nghĩ tới lần này lại có trong truyền thuyết đế tử đến đây tham gia giám thưởng hội giao lưu tuy nói lần này tham gia giám thưởng hội giao lưu có bao nhiêu người tham gia không phải bí mật gì hơi hữu tâm liền có thể điều tra ra được khả năng đủ nhanh như vậy nói ngay cái cụ thể số lượng chứng minh bạn sự cắp vẫn có chút bản lãnh dù sao giống như là có bao nhiêu tu sĩ chú ý lâm dật cùng vạn thông lẫn nhau lưu lại đưa tin vạn thông liền đến, đến hàn lập bên cạnh hướng hắn tiến hành trào hàng hàn lập cũng không có cự tuyệt cùng hắn lẫn nhau tăng thêm đưa tin mà phương vũ tương đối cao lạnh căn bản không có để ý tới vạn thông vạn thông đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào đằng sau hắn lại đi tới phùng mậu vũ bọn người phía trước cấp cho danh thiếp chào hàng chính mình cùng phùng mậu vũ các nàng lẫn nhau thêm thông tin có câu nói là chỉ cần mình không xấu hổ chính mình không biết xấu hổ liền nhất định có thể có được hồi báo mặc dù rất nhiều người đối với vạn thông hành vi cảm thấy khinh thường có thể vạn thông cũng là thông qua loại phương thức này tăng thêm không ít người đưa tin cái này mỗi một cái tăng thêm vạn thông chuyện tấn tu sĩ về sau đều là có khả năng bị chuyển hóa làm bạn sự các hộ khách ngay tại vạn thông sau khi đi qua có lam tinh người chơi phát hiện lâm giật bọn hắn lúc trước lâm giật diện sát phản đại đế giả thiên liên minh những người trời kia thời điểm có người lợi dụng lúc trước đại đế giả thiên bên trong chụp ảnh công năng đối với lâm giật đập qua chiếu lâm giật bọn người lần này cũng không cải biến bản thân dung mạo bởi vậy rất nhiều lam tinh người chơi đều gặp lâm giật diện mạo như trước đối với đại đế giả thiên nguyên cư dân tu sĩ lam tinh người chơi nhưng làm u ố n nhiệt tình nhiều lâm giật tại lam tinh người chơi bên trong thanh danh rất cao ngắn ngủi một lát lâm giật bọn người chung quanh liền tụ họp một đoàn lam tinh người chơi để bên cạnh hàn lập cùng phương vũ bọn hắn hết sức ngạc nhiên chính là những dị nhân này lại gần sau thế mà không phải hướng về phía bốn vị tuyệt mỹ nữ tu mà đến mà là vây quanh lâm giật người thanh niên này không ngừng hô đ ạ i l a o muốn lẫn nhau thêm đưa tin loại tình huống này để bên cạnh hàn lập cùng phương vũ cảm giác sâu sắc nghi hoặc không hiểu vì sao một đám dị nhân làm sao đối với lâm giật tên dị nhân này nhiệt tình như vậy đối mặt một đám tới muốn lẫn nhau thêm đưa tin l à m tinh người chơi lâm giật cùng bọn hắn từng cái lẫn nhau thêm hắn đạo cu đưa tin trải qua chính hắn cải tiến sau có được che đậy công năng liền xem như lẫn nhau thêm đưa tin có theo ể đơn phương h c đậy đối phương đưa tin. Ngay tại lâm cùng một đám đưa điểm, giật Ngay này tin. tại tinh người chơi lẫn nhau thêm đưa tin thời điểm, lần này tổ chức giám thưởng hội i phương nhau thêm chức thưởng cùng lẫn lần g lam a một tổ lâm lưu giao chỉ thánh nữ diêu tịch trình diện. diện tất cả tu sĩ、si、ánh mắt chuyển rời đến chủ hội t r ư ở n g phía trước trên đ à i cao giao chỉ thánh nữ diêu tịch một bộ áo trắng trên mặt vây quanh một cái lụa trắng toàn thân tản ra đặc thù khí chất cái này không nhìn thấy r u n g nhan đều cảm giác thật là tươi đẹp có khí chất n h a đúng vậy a đây chính là đông hoang đệ nhất mỹ nữ sao rất muốn nhìn một chút hình dáng của nàng giao chỉ thánh nữ diêu tịch một khi ra sân lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ngay cả phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi đều trong bóng tối cảm thán giao chỉ thánh nữ khí chất siêu phảm lộng lẫy lập tức toàn bộ trong sân cũng xôn xao khắp nơi đều là các loại thảo luận thanh âm đứng tại trên đài cao giao chỉ thánh nữ cũng không lập tức đánh gậy đông đảo tu sĩ thảo luận vẫn an tính đứng tại trên đài cao đợi đến các tu sĩ đều thảo luận một phen các loại thanh âm hơi nhỏ một chút sau giao chỉ thánh nữ mới chậm rãi mở miệm nó thanh âm ngọt ngào linh hoạt kỳ đ o một khi mở miệm phía dưới bản thân còn có thảo luận tu sĩ nhao nhao dừng lại thảo luận đi lắng nghe giao chỉ thánh nữ lời nói cảm tạ mọi người đến đây c ổ động đây là giao chỉ thánh địa bàn đảo lấy ra thở mọi người nhấm nháp nói xong diêu tịch ngọc vung tay lên đông đảo bàn đảo nhao nhao bay về phía ở đây mấy ngàn tu sĩ giao chỉ bàn đảo là giao chỉ thánh địa đặc sản một trong có trợ giúp tu hành tác dụng là một loại tương đối chân quý kỳ chân dị quả nếu như xuất ra đi mua bán một viên bàn đảo ít nhất giá trị mấy ngàn mai nguyên tinh giao chỉ thánh nữ ra sân liền lấy ra đến mấy ngàn mai bàn đảo để ở đây tu sĩ cảm thán giao chỉ thánh nữ đại thủ bút. lâm giật đưa tay tiếp nhận phiêu phủ ở trước mặt bàn đảo cảm nhận được cẩn chứa trong đó có nồng hậu dày đặc linh lực nhìn thấy tất cả mọi người nhận lấy bàn đảo sau giao trì thánh nữ diêu tịch tiếp tục mở miệng nói đạo lần này giám thưởng hội giao lưu không riêng gì vì giao lưu vẫn là vì giám thưởng ta cầm đến đi ra mấy cái đặc thù mỏ nguyên thạch thờ mọi người tiến hành giám thưởng theo giao trì thánh nữ diêu tịch ngọc vung tay lên sáu khối hình thái khác nhau mỏ nguyên thạch được trưng bày đi ra chương ba trăm năm mươi sáu lại gặp người hình nguyên thạch k h o n g chương ba trăm năm mươi sáu lại gặp người hình nguyên thạch k h o n g lần này giao trì thánh nữ diêu tịch tổ chức giá bản thân liền nói là có mấy khối cực kỳ đặc thù nguyên thạch khoáng muốn xuất ra đến thờ mọi người đánh giá đây là lần này giám thưởng hội giao lưu chủ đề nghe nói cái này mấy khối đặc thù nguyên thạch khoáng là giao chỉ thánh địa từ thái sơ cấm địa nhất tới gần chỗ sâu địa phương tìm kiếm v ậ n đi ra thái sơ cấm địa chỗ sâu nhất danh s ư n g chính là thánh chủ cấp bậc nhân vật tiến vào đều không thể đi ra nó tới gần chỗ sâu nhất khu vực đó cũng là không gì sánh được nguy hiểm địa vực đặt chân đi vào rất khó còn sống đi ra bởi vậy có thể thấy được cái này mấy khối nguyên thạch khoáng là cỡ nào chân quý chân quý tới tham gia lần này giám thưởng hội giao lưu tu sĩ có không ít là hướng về phía giao trì thánh nữ tới còn có một số tu sĩ là hướng về phía cái này mấy khối nguyên thạch hoàng tới muốn nhìn một chút cái này mấy khối nguyên thạch hoàng đến cùng có chỗ khác thường gì các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều nuôi chuyên nghiệp nguyên thạch hoàng thời giám định hiện tại giao trì thánh địa lại làm cho giao trì thánh nữ đem dạng này mấy khối nguyên thạch hoàng lấy ra t h ở đông đảo tu sĩ trẻ tuổi giám thường h i ệ n nhiên ngay cả giao trì trong thánh địa chuyên nghiệp nguyên thạch hoàng thời giám định cũng nhìn không thấu cái này mấy khối nguyên thạch hoàng bên trong đến cùng ẩn chứa thứ gì thế nhưng là liền xem như nhìn không ra nguyên thạch hoàng bên trong ẩn chứa cái gì, trực tiếp đem nó cắt ra là được rồi cái kia giao chỉ thánh địa vì sao lại phải dòng chống khua chiêng đem nó lấy ra đâu hiển nhiên trong này có dấu cái gì tầng sâu hàm nghĩa tân bí giao chỉ thánh nữ diêu tịch đem sáu khối nguyên thạch khoáng mang lấy ra liền cáo chi ở đây tất cả mọi người bất kể là ai có hứng thú đều có thể tiến lên đánh giá quan sát nhìn giao chỉ thánh nữ diêu tịch ngay tại sáu khối nguyên thạch khoáng bên cạnh có một ít tu sĩ muốn cùng giao chỉ thánh nữ diêu tịch tiếp xúc gần vui bay thẳng thân leo lên đài cao theo có người lên n à i phía d i ớ i đông đảo tu sĩ cũng đều n h o nhao cùng quen biết đồng bạn tiến hành giao lưu thảo luận cái này sau khối nguyên thạch khoáng đến cùng có chỗ đặc biệt gì. mà liên t ạ i g i a o trì thánh nữ diêu tịch lấy ra sáu khối nguyên thạch khoáng sau lâm giật ẩn ẩn có một ít đặc thù cảm giác giống như cái này s á u khối nguyên thạch khoáng cùng hắn có liên quan gì một dạng vạn thông đạo hưu cái này s á u khối nguyên thạch khoáng có chỗ đặc biệt gì sao bởi vì lâm giật đám người vị trí tương đối biên giới tiểu bàn t ử vạn thông c h à o hàng một phen sau vừa b ậ n lại đi ngang qua lâm giật bọn hắn nơi này lâm giật trực tiếp gọi lại vạn thông hỏi thăm hắn liên quan tới sáu khối nguyên thạch khoáng tình huống lâm g ậ t mang theo phùng n g vũ đám lần này giám thưởng hội giao lưu thuần túy chính là đến tham gia náo nhiệt đến gia tăng gia tăng kiến th đối với giao trì thánh nữ diêu tịch lấy ra sáu khối nguyên thạch khoáng hiểu rõ rất ít À, cái này nguyên thạch khoáng là giao trì thánh địa từ thái sơ cấm địa tiếp cận chỗ sâu khu vực lấy được nghe nói à, giao trì thánh địa tiến vào thái sơ cấm địa điều tra thứ gì vì đem nhóm này nguyên thạch khoáng m a n g ra giao trì thánh địa vẫn lạc hai vị tiên đại cảnh đại năng về phần trong đó có chỗ đặc biệt gì cái này trừ giao trì thánh địa biết ra ngoại giới cũng không có tình báo gì vất quá ta vạn sự các tham dò được giao trì thánh địa sở dĩ không đem tác ra tựa như là những nguyên thạch này trong mỏ hư hư thực, thực phong tồn lấy vật sống cũng không biết là thật là dạ nguyên thạch khoáng bên trong thứ gì cũng có thể tồn tại lâm giật cũng đã được nghe nói có nguyên thạch khoáng bên trong vật sống tồn tại có người từ nguyên thạch khoáng bên trong cắt ra đến một chút viễn cổ thái cổ dị thú hoặc là còn sống thực vật vị thần nguyên phong tồn những tu sĩ kia nó cũng là nguyên lý này lợi dụng thần nguyên đặc tính tiến hành phong tồn b ấ t quá nguyên thạch khoáng bên trong có vật sống tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ chỉ có một ít trong cổ tịch có linh tinh tương ứng ghi chép đương đại còn không có phương diện này tin tức lưu truyền nghe tiểu bàn tử vạn thông nói giao trì thánh địa lấy ra nguyên thạch khoáng bên trong khả năng có vật sống cái này khiến lâm Có tu sáu ĩ trực tiếp c đài, lên khoảng c h gần xem xét 6 khối nguyên thạch khoáng. Khoáng. khoáng hình thái khác nhau nhỏ nhất một khối chỉ có to bằng đầu người lớn nhất một khối cao hơn năm mét giống như là một ngọn núi nhỏ mà trong đó là đặc biệt nhất là một cái loại người hình dạng nguyên thạch khoáng loại người hình dạng nguyên thạch khoáng là có khả năng nhất mở ra cổ đại người sống lâm dật chỉ là lúc trước tại lớn hiên thánh địa cùng tiên diễn thánh địa tổ chức trên đấu giá hội gặp qua đấu giá dạng này một khối nguyên thạch k h o n g bất quá cuối cùng khối kia nguyên thạch k h o n g cũng không mở ra việc gì người xâm vận đây là lâm d ậ t nhìn thấy khối thứ hai loại người hình dạng nguyên thạch khoáng lâm d ậ t ngươi nhìn hình người kia nguyên thạch khoáng sau lưng nó thượng hải có một thanh cùng loại với kiếm loại vũ khí nô ra cái này sẽ không phải là một người sống bị phong tồn tại nguyên thạch khoáng bên trong đi bởi vì hiện trường tương đối lộn xộn lâm d ậ t bọn người đang lợi dụng thần n i ệ m truyền âm tiến hành giao lưu ở đây rất nhiều tu sĩ cùng đồng bạn giao lưu cũng đều là đang lợi dụng thần n i ệ m truyền âm phùng mậu vũ bọn hắn lúc trước nghe lâm g ậ t nói qua một chút liên quan tới nguyên thạch k h o n g sự tình đồng thời lâm g ậ t còn nặng dặn dò qua phùng mậu các nàng để các nàng rời xa các đại phố đánh chính hắn tại các đại phố đánh cược đá bên trong thua t h i t qua không muốn phùng n g ậ u vũ các nàng cũng đi phố đánh cược đá bên trong ăn thiệt thòi đối mặt phùng n g ậ u vũ hỏi thăm lâm giật đối với nó trả lời có khả năng này bất quá nguyên thạch khoáng loại vật này chỉ cần không có cắt ra trước đó ai cũng không có khả năng cam đoan bên trong đến cùng có cái gì theo thời gian trôi qua từng cái tu sĩ leo lên đ à i cao xem xét sáu khối nguyên thạch khoáng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đối với nguyên thạch khoáng đ ọ c lướt qua không sâu đơn giản nhìn qua một lần sau liền rời đi đại cao mà có một ít đối với nguyên thạch khoáng tràn đầy nghiên cứu tu sĩ trẻ tuổi thì là cao mày tại nguyên thạch khoáng bên cạnh đánh giá chung quanh thậm chí còn có người đi qua giao chỉ thánh nữ diêu tịch đồng ý đưa tay đi chạm đến nguyên thạch khoáng đối với nguyên thạch khoáng thi triển một chút thăm dò nguyên thạch khoáng thủ đoạn mà giao chỉ thánh nữ diêu tịch một mực đợi tại trên đài cao nàng đang quan sát lên đài dò xét giám thưởng nguyên thạch khoáng tu sĩ trẻ tuổi tựa như là đang tìm kiếm cái gì trừ lâm dần ngoại tứ nữ đối với trên đài cao nguyên thạch khoáng cũng không có bao nhiều hứng thú đơn giản quan sát trao đổi lẫn nhau một phen sau các nàng liền không đang chăm chú trên đ ngược lại là nhìn về phía nguyên thạch khoáng bên cạnh giao trì thánh nữ diêu tịch sau đó lợi dụng thần n i ệ m truyền âm l i ễ u d i ễ u không biết giao lưu i cái gì ban sơ giai đoạn lên đài phần lớn là một chút muốn khoảng cách gần cùng giao trì thánh nữ diêu tịch tiếp xúc tu sĩ những thánh tử thánh nữ kêu cùng thái cổ thế g i a thiên tiêu đệ tử cũng không trước tiên lên đài bọn hắn chỉ là lợi dụng thần n i ệ m quan sát sáu khối nguyên thạch khoáng dù sao ở đây tu sĩ đông đảo bọn hắn làm các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra thế hệ tuổi trẻ bề ngoài cái này nếu là cùng tu sĩ khắc một dạc nhìn không ra cái nguyên cớ lên đài chính là mất mặt mà lại làm thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thiên tiêu đệ tử bọn hắn biết đến tình huống so với tu sĩ bình thường phải hơn rất nhiều bọn hắn lẩn ẩ n biết một chút giao trì thánh địa vì sao dong chống khua chiêng lấy ra sáu khối đặc thù nguyên thạch khoáng thờ đông đảo tu sĩ trẻ tuổi giám thưởng nguyên nhân tại tuyệt đại đa số tu sĩ đều lên đài nhìn một phen sau thiên diễn thánh địa thánh tử đứng dậy đạp vào đ à i cao đi vào trên đ à i cao thiên diễn thánh tử đầu tiên là cùng giao trì thánh nữ diêu tịch lên tiếng trào diêu tịch nội tử đã lâu không gặp minh ngươi đây là nhìn ra chút gì sao ân hơi có chút đầu mối khoảng cách gần quan sát, quan sát. thiên d i ệ n thánh tử nói xong đi tới khối kia lớn nhất như là một t o à núi nhỏ nguyên thạch khoáng trước trên đó bên dưới quan sát một phen đối với khối này lớn nhất nguyên thạch khoáng thi triển ra dọ xét thủ đoạn theo thiên d i ệ n thánh tử đánh ra từng đạo thần thông phát quyết nguyên thạch khoáng bên trên nổi lên một chút ánh sáng chương ba trăm năm mươi bảy vương gia đế tử vương minh viễn chương ba trăm năm mươi bảy vương gia đế tử vương minh viễn làm tu sĩ trên cơ bản đều là bách bệnh bất sâm trong thân thể một chút tạp chất theo tu luyện bị gạt ra khỏi thể nội dưới loại tình huống này mỗi cái tu sĩ làn ra đều tương đối bỏng loãng trên cơ bản liền không có tướng mạo tương đối xấu xí người giao chỉ thánh nữ diêu tịch sở dĩ được xưng là đông hoàng đệ nhất mỹ nữ cũng không riêng gì dung mạo tuyệt mỹ nó đặc biệt siêu nhiên khí chất mới là mấu chốt nhất còn có chính là trong thế hệ tuổi trẻ giao chỉ thánh nữ diêu tịch xem như địa vị cao nhất nữ tu thân phận địa vị gia trì tăng thêm nó siêu nhiên tuyệt mỹ khí chất mới khiến cho rất thật tốt sự tình người đem nó xưng là đông hoàng đệ nhất mỹ nữ nhìn lên t i ê n diễn thánh tử thi triển thủ đoạn để núi cao kia một dạng mỏ nguyên thạch có phản ứng giao chỉ thánh nữ diêu tịch nhìn chằm chằm cái này mỏ nguyên thạch bất quá một lát sau hoang mang dần dần Thiên Diêu ệ n thánh thánh nữ tử trì hơi khẽ đối với giao i cao mảy d tịch k hội e khẽ tịch lắt đầu. Diêu m tử mặc dù ta ẩn ẩn cảm giác được cái này mỏ nguyên thạch bên trong có đồ vật gì tồn tại có thể trình độ có hạn tốc độ càng sâu ta liền nhìn không thấu làm thiên d i ệ n thánh địa thánh tử thiên d i ệ n thánh tử tại quan sát mỏ nguyên thạch phía trên thủ đoạn cũng không so một chút chuyên nghiệp mỏ nguyên thạch thầy d á m định kém sau lưng nó có thiên d i ệ n thánh địa có thể đại l ư ợ n g quan sát đến một chút tu sĩ tầm thường không cách nào nhìn thấy mỏ nguyên thạch nghe nói thiên diễn thánh tử nói như vậy giao chỉ thánh nữ diêu tịch đối với nó mỉm cười sau đó đáp lại nói minh minh ngươi có thể nhìn ra vài thứ liền đã so rất nhiều mỏ nguyên thạch thầy giám định trình độ cao hơn cái này mấy khối mỏ nguyên thạch s á t thực tương đối kỳ lạ ngươi có thể quan sát một chút mặt khác mấy khối mỏ nguyên thạch thử một chút có thể hay không nhìn ra cái gì đến đối mặt giao trì thánh nữ diêu tịch nói tới thiên d i ệ n thánh tử lắc đầu nói ra khối nguyên thạch này mỏ ta còn hơi có thể nhìn ra ít đồ mặt khác mấy khối trong mắt của ta cùng bình thường nhất mỏ nguyên thạch không có gì khác biệt ta vẫn là không đều xấu sau khi nói xong thiên diễn thánh tử trực tiếp đối với giao trì thánh nữ diêu tịch âm quyền sau đó một cái rời đi đại cao mắt thấy thiên diễn thánh tử đều không có nhìn ra cái gì dưới trận đông đảo tu sĩ nhao nhao lẫn nhau thảo luận ở trên thiên diễn thánh tử rời đi đại cao sau lại là hai bóng người rơi vào trên đại cao hai vị này đi lên sau đầu tiên là cùng giao chỉ thánh nữ diêu tịch lên tiến g t r à o sau đó liền bắt đầu quan sát đứng lên mỏ nguyên thạch hai vị này theo thứ tự là diêu quang thánh tử cùng diêu quang thánh nữ diêu quang thánh tử là tới trước trận mà diêu quang thánh nữ là vừa tới trận không bao lâu rất nhiều thánh địa sẽ chỉ thiết lập thánh tử hoặc là thánh nữ đại đa số thánh địa là thiết lập thánh tử giống như là đồng thời sắp đặt thánh tử thánh nữ tại toàn bộ đông hoàng chỉ có diêu quang thánh đ i ệ n trong truyền thuyết cái gọi là diêu quang thánh nữ kỳ thật chính là cho diêu quang thánh tử chuẩn bị song tu đạo nữ từ xưa đến nay đại đa số diêu quang thánh nữ cuối cùng đều gả cho diêu quang thánh tử diêu quang thánh tử là cái nhìn qua tuấn tiếu thanh niên nó khí độ phi phạm đặt ở l à m tinh bên trên đó cũng là nhất lưu nam mình tinh tiêu chuẩn về phần diêu quang thánh nữ nó leo lên g à i cao liền hấp dẫn đến ở đây vô số tu sĩ chú ý dung mạo của nó tuyển mỹ khí chất siêu chúng đứng tại giao chỉ thánh nữ diêu tịch bên cạnh cũng không k không ít tu sĩ càng là âm thầm cảm thán diêu quang thánh tử diễm phúc thâm hậu có như vậy tuyệt m ị nữ tu về sau có thể trở thành đạo lữ của hắn hâm mộ diêu quang thánh tử muốn trở thành diêu quang thánh tử là ở đây không ít người ý nghĩ trong lòng diêu quang thánh tử cùng diêu quang thánh nữ tuần tự quan sát một phen sáu khối mỏ nguyên thạch cuối cùng diêu quang thánh tử khẽ lắc đầu biểu thị không có nhìn ra quá nhiều chỗ khác thường ngược lại là diêu quang thánh nữ đứng tại đó khối nhỏ nhất như cùng người đầu lớn nhỏ mỏ nguyên thạch trước đưa tay sở về phía cái này mỏ nguyên thạch chân mày hơi nhữ lại một màn này dẫn tới giao trì thánh nữ diêu tịch chân giao t ỉ t ỉ ngươi đây là nhìn ra chút gì sao đối mặt giao chỉ thánh nữ diêu tịch hỏi thăm diêu quan g thánh nữ chân giao nhìn thật sâu khối này to bằng đầu người mỏ nguyên thạch một chút sau đối với giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói ra như có điểm không hiểu cảm giác đằng sau nàng thần n i ệ m truyền âm cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch đem chính mình vừa mới không hiểu cảm giác cáo chi giao chỉ thánh nữ diêu tịch giao chỉ thánh nữ diêu tịch sau khi nghe nói cho diêu quan g thánh nữ chân giao thần n i ệ m truyền âm tỷ tỷ cái này mấy khối mỏ nguyên thạch bay đầu muốn trở về giao chỉ thánh nữ tiến hành cắt chém đến lúc đó tỷ tỷ có thể tới tiến hành quan sát đối mặt giao chỉ thánh nữ diêu tịch mời diêu quang thánh nữ khẽ gật đầu truyền âm cho đối phương nói đến thời điểm sẽ tiến về giao chỉ thánh địa còn bên cạnh diêu quang thánh tử gặp diêu tịch cùng chân giao lợi dụng thần n i ệ m truyền âm tiến hành giao lưu trong lòng của hắn có chút không thích cho chân giao truyền âm hỏi thăm nàng là có cảm giác gì đặc biệt đối mặt diêu quang thánh tử hỏi thăm chân giao bảo hắn biết chính mình là hơi cảm giác cùng khối nguyên thạch này mỏ có trong cõi u minh một chút cảm giác giao chỉ thánh nữ diêu tịch mời nàng tiến về giao chỉ thánh địa làm khách nghe nói giao chỉ thánh nữ diêu tịch chỉ là mời diêu quang thánh nữ chân giao, nhưng không có mời chính mình. diêu quang thánh tử trong lòng c à n g là không thích b ấ t quá làm diêu quang thánh địa thánh tử diêu quang thánh tử tâm cơ rất sâu liền xem như có chỗ phát giác cũng không có biểu hiện ra ngoài mảy may gì dạng hắn cùng giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói một tiếng sau liền dẫn đầu rời đi đại cao diêu quang thánh nữ chân giao theo sát phía sau đồng dạng rời đi đại cao sau đó lại có các đại thái cổ thế ra đương đại thiên tiêu số một lên n à i xem xét quan sát trên trận sáu khối mỏ nguyên thạch pham là biểu hiện có chỗ dị dạng nếu nhận được giao chỉ thánh nữ diêu tịch mời mời bọn hắn tiến về giao chỉ thánh đ i ệ trước lúc này cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi nhận được giao chỉ thánh nữ diêu t ừ n h m ờ i theo thánh địa thánh tử cùng thái cổ thế ra cả đám nhao n h a u đ ă n g chẳng xem xét sáu khối mỏ nguyên thạch sau lại lục tục có người đi tới trên đ à i cao một người trong đó người mặc một thân áo bào đen trên đó sau đài liền cùng tu sĩ bình thường một dạng bắt đầu xem xét trên trận mỏ nguyên thạch người này lên đài cũng không để ở đây tu sĩ đối với nó có quá nhiều chú ý mà ở đây người lên đài lúc tại lâm giật bên cạnh tiểu bản tử vạn thông nhỏ giọng đối với lâm giật nói ra cái kêu mặc hắc bảo tu sĩ là vương gia viễn cổ phong t ồ đệ tử vương minh viễn tục truyền nghe hắn là vương gia đại đế đ ờ i thứ ba trực hệ huyết mạch tại một thế này bị vương gia giải phong đi ra bản thân đối với thanh niên mặc áo bạo đen lâm giật cùng tu sĩ khắc một dạng không có quá nhiều chú ý nhưng khi nghe nói tiểu bản tử vạn thông nói tới lâm giật nhìn về hướng vương minh viễn từ bề ngoài các phương diện nhìn vương minh viễn cùng tu sĩ khắc cũng không có cái gì khác biệt mà lại nói nhìn qua cũng có chút đ i ệ u thấp cái này nếu không phải tiểu bản tử vạn thông nói cho lâm giật đây là vương gia đế tử lâm giật căn bản nhìn không ra đã sớm nghe đồn các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều có viễn cổ phong tồn biệt thế thiên tài xuất thế đây là lâm giật lần thứ nhất nh có thể là lâm giật nhìn chằm chằm vào vương minh viễn nguyên nhân vương minh viễn đang tra i nhìn mỏ nguyên thạch sau khi hướng phía lâm giật nhìn bên này một chút khi thấy lâm giật một mực nhìn lấy chính mình sau vương minh viễn đối với lâm giật khẽ gật đầu cười một tiếng Trước một u muốn ố n cùng cùng Trước giật giật lâm lâm m tỉ thí. 358, muốn cùng lâm giật tỉ thí.、Một、cái cổ đại phong tồn có được đại đế đ ờ i thứ ba trực hệ viết mạch đế tử nó thân phận địa vị so với thánh tử thánh nữ còn phải cao hơn một đường nhìn tình huống ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không biết vương minh viễn thân phận b ằ không khẳng định có giỏi về a duôn định hót tu sĩ muốn cùng vương minh viễn đáp lên quan hệ tiểu ban tử và thông thế mà biết nó là một vị đế tử cái này khiến lâm giật đối với sau lưng nó vạn sự cắt càng là coi trọng một chút bất quá một vị đế tử đại đế trực hệ h u y ế t mạch kỳ t r ù n g lấy chính mình gật đầu mỉm cười là có ý gì vương minh viễn lên đài dạo qua một vòng liền muốn cùng tu sĩ k h á c cùng rời đi cao đài ngay tại lúc đó vương minh viễn nhận được giao trì thánh nữ diêu tịch thần n i ệ m truyền âm vương đạo hữu ta nhìn ngươi hẳn là nhìn ra một ít gì đó ta đại biểu giao trì thánh địa mời ngươi tiến về giao trì thánh địa làm khách quan sát những nguyên thạch này mỏ cắt chém hy vọng nề mặt đối mặt giao trì thánh nữ diêu tịch thần n i ệ m truyền vương minh viễn hơi sững sờ hắn vừa mới là có chỗ phát giác được cái gì từ mỏ nguyên thạch bên trên nhìn ra một chút người bên ngoài không biết đồ vật thật không nghĩ đến chính mình không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện thế mà còn là bị giao trì thánh nữ diêu tịch cho đã nhìn ra về phần đối phương biết mình thân phận chuyện này vương minh viễn ngược lại là không có cảm giác được có cái gì ngoài ý mớn hắn xuất thế sau mặc dù có chút điệu thấp nhưng đối mặt một chỗ thánh điệu thân phận của hắn cũng không phải là cái gì quá tân bí sự tình vương minh viễn khẽ gật đầu cho giao trì thánh nữ diêu tịch thần n i ệ m truyền âm tiên tử mời là cho vương mỗ mặt mũi đến lúc đó nhất định tiến về cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch t h ầ n n i ệ m c h u y ể n tâm sau vương minh viễn cùng tu sĩ khác một dạng rời đi cao đài mảy may nhìn không ra cùng tu sĩ tầm tướng h khác nhau ở chỗ nào chỉ bất quá hắn rời đi đài cao thời điểm lại hướng phía lâm giật nhìn bên này một chút đối với lâm giật bị cười nụ cười này để lâm giật trong lòng hơi có chút run dày trên đài cao một mực có tu sĩ đang dò xét quan sát mỏ nguyên thạch cũng lục tục có tu sĩ khác lên đài xem xét giao chỉ thánh nữ diêu tịch liền đứng ở bên cạnh quan sát theo thời gian di chuyển trên đài cao tu sĩ số lượng càng ngày càng ít lâm giật quay đầu hỏi thăm bên cạnh tiểu bản tử và thông vạn thông đạo hữu ngươi lúc trước không phải nói có hai vị viễn cổ phong tồn đệ tử trình d i ệ n sao một vị k h á c làm sao không thấy được lúc trước vạn thông cáo chi lâm dật lần này tới bao nhiêu tu sĩ nói là có hai vị đế tử thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thiên tiêu số một đều đã lộ diện lên này còn thừa lại một vị đế tử đến bây giờ cũng không có lộ diện nghe nói lâm dật hỏi thăm vạn thông cho lâm dật chỉ một cái phương hướng sau đó nói nhìn bên kia cái kia người m à c áo bảo màu xanh thanh niên chính là thái cổ thế gia khương gia đế tử t h u ậ vạn thông chỉ lâm dật nhìn sang nhìn thấy tại cách hắn khá xa địa phương có một người mặc áo bảo màu xanh thanh niên lúc này chung quanh hắn b ở n quanh mấy vị nữ tu đang cùng mấy vị này nữ tu lẫn nhau nói chuyện t i ế m treo ghẹo tựa như trên đài cao mỏ nguyên thạch đối với hắn không có cái gì lực hấp dẫn một mực chờ đến trên đài cao không có mấy người sau nó cũng không có leo lên cao đài xem xét đài quan sát hơn mấy khối mỏ nguyên thạch lý tứ nhìn xem trên đài cao người càng đến càng ít giao chỉ thánh nữ diêu tịch đối với tất cả mọi người nói ra các vị đạo hữu lần này dám thưởng hội giao lưu không riêng gì vì dám thưởng cái này mấy khối đặc thù mỏ nguyên thạch giao chỉ thánh địa ở chỗ này thành lập thích hợp với tỷ thí chất pháp thờ mọi người lẫn nhau ở giữa tiến hành t ỷ thí tại một bên khác giao trì thánh địa lấy ra một chút tương đối chân quý vật phẩm thờ tất cả mọi người tiến hành giao dịch trao đổi có nhu cầu đạo h ư u cũng có thể lấy ra chính mình không dùng được vật phẩm cùng những người khác tiến hành trao đổi giáng thưởng hội giao lưu trên cơ bản đều là hình thức này rất nhiều tu sĩ đối với cái này sẽ nhẹ được quen nghe nói giao trì thánh nữ diêu tịch nói tới rất nhiều đối với mỏ nguyên thạch không phải quá cảm thấy hứng thú tu sĩ liền nhau nhau rời đi mảnh khu vực này tiến về khu vực khác có bộ phận tu sĩ đi hướng có thể so với thử địa phương chuẩn bị đi tiến hành tỉ thí có tu sĩ đi vào khu vực giao dịch muốn nhìn một chút có cái gì vật mình cần t u ấ t cùng người khác tiến hành trao đổi bất quá vẫn là có không ít tu sĩ y nguyên lưu tại nguyên điệu nhìn chằm chằm trên đài cao xem xét mỏ nguyên thạch các tu sĩ hoa nguyên n g đạo hữu nơi đây không có cái gì niềm v u i thú ta nhìn đạo hữu tu vi không tầm thường không bằng n g ư ờ i ta đi tỉ thí một phen như thế nào lâm giật mặc dù cảm giác trên đài cao sáu khối mỏ nguyên thạch cùng mình có không hiểu liên hệ bất quá một mực không có lên đài quan sát xem xét lâm giật bên cạnh một đám lam tin người chơi đều biết chính mình bao nhiều cân lượng bọn hắn đến đây thuần túy là đến tham gia náo nhiệt cũng đều không có không biết tự lượng sức mình đi hướng trên đài cao dò xét quan sát mỏ nguyên thạch hiện tại đại đế g i ả thiên không thể so với trước kia không có phản hồi trước đại đế g i ả thiên tại làm tinh người chơi trong mắt chính là một cái đêm già lập tử vong đều có thể p h ụ c sinh cho nên rất nhiều làm tinh người chơi đều là m ư ờ i phần mẹ bọn làm được không ít chuyện kinh tế h hai tục đến nhưng bây giờ đại đế g i ả thiên phản hồi sau h ơ i có chút trí thông minh làm tinh người chơi đều biết đây là một cái thế giới chân thận tính mạng của mình sát xuất lớn chỉ có một đầu làm tinh người chơi cũng không g i m qua phận trương dương cùng mẹ bọn cùng nguyên cư dân so r a cảnh giới tu vi của bọn hắn quá thấp thật muốn đắc tội cái gì có chút thân phận tu sĩ chết cũng không biết chết như thế nào lâm giật không có lên đài xem xét quan sát bên cạnh hàn lập cùng phương vũ cũng tương tự không có lên đài khi giao chỉ thánh nữ nói ra nơi đây thành lập có thể tỷ thí trận pháp phương vũ liền trực tiếp mời lâm giật đi hướng tỷ thí một phen ở đây tu sĩ chứ những thánh địa này thánh t ử thánh nữ cùng thái cổ thế g i a thiên kiêu số một bên ngoài cùng làm tinh người chơi phần lớn ở vào đạo cung cảnh phùng mậu tu vi gần nhất từ trước đến nay lâm giật cộng tu đột nhiên tác mạnh đã đạt tới đạo cung cảnh đệ tam thần dấu tầng thứ năm bạch khả nhi tu vi mặc dù không có phùng m n g vũ tiến triển nhanh nhưng hai ngày trước cũng đột phá đến đạo cung cảnh trước mắt đạo cung cảnh đệ nhất thần dấu tầng thứ nhất về phần thanh vũ nó từ khi tiến vào lâm giật trong nhà tu vi cảnh giới mỗi ngày đều có đột phá mới nàng cái sau vượt cái trước hiện tại cũng đã đạt tới luân hải chi bờ bên kia cảnh định phong sắp đột phá đến đạo cung cảnh về phần viên tiểu nhi bởi vì kỳ đ ặ c khác biệt thể chất không có bổn g phí khả nhi cùng phùng m n g vũ như vậy phi phạm cường đại hiện tại tu vi cảnh giới của nàng là thấp nhất vừa mới đạt tới luân hải chi vở bên kia cảnh trước mắt là luân hải chi vở bên kia cảnh t ầ n thứ hai hàn lập cùng phương vũ đều là đạo cung cảnh thứ ba đệ tứ thần dấu tu sĩ tu vi cảnh giới so phùng mộng vũ chứ nữ cao hơn cho nên bọn hắn có thể hơi nhìn thấu phùng mộng vũ đ á m người tu vi cảnh giới mà lâm giật từ khi bước vào đến hóa r ồ n g cảnh sau một mực không có tu luyện tăng lên tu vi cảnh giới của mình hóa r ồ n g cảnh chia làm chín cái tiểu tiết mỗi cái tiểu tiết là một cái tiểu cảnh giới đồng dạng chia làm tầng mười lâm giật tu vi hiện tại là hóa r ồ n g cảnh tiết thứ nhất tầng thứ nhất bởi vì phương vũ có thể nhìn thấu một chút p ù n g mộng vũ tu vi cảnh giới của các nàng mặc dù nhìn không t h ấ u lâm dật tu v i cảnh giới nhưng cho là lâm dật chỉ là ẩ n nấp thủ đoạn cao minh tu v i cảnh giới cùng phùng m ộ n g vũ các nàng hẳn là không sai bi lắm dù sao cũng là cái không biết tên môn p h á i nhỏ tu sĩ trẻ tuổi tu v i lại thế nào cao lại có thể cao đi nơi nào luôn không khả năng so sánh các đại t h á n h địa t h á n h t ử t h á n h nữ đi lâm dật bên cạnh một chút lam tinh n g ư ờ i chơi nghe nói phương vũ m ờ i lâm dật tiến hành tt h í tất cả đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem phân vũ lúc trước đại đấy ra thiên các đại bảng danh sách còn tại thời điểm lâm dật tu bi cảnh giới liền đã đạt tới hoa dòng cảnh ở đây lam tinh ngơi chơi có thể định cư cựu cung đô thành trên cơ bản đều là nhóm đầu tiên tiến vào đại đế giả thiên bên trong người chơi hiện tại bọn hắn tại tu vi cảnh giới phương diện đều không phải là cái gì thiệu bạch biết cảnh giới ở giữa tranh lệch lớn đến mức nào biết hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tại đại đế giả thiên trong thế giới địa vị cao cỡ nào thực lực khủng bố cỡ nào bây giờ cách đại đế giả thiên các đại bản g danh sách biến mất đã qua thời gian rất lâu đều có lam tinh người chơi suy đoán lâm giật có phải hay không trở thành tiên đại cảnh đại năng phương này vũ lại dám đối với lâm giật đưa ra khiêu chiến tỳ thí ở đây lam tinh các người chơi trong lòng đều cảm thán khá lắm thật có không sợ chết đó、à? với mấy bọn hắn đã hô lên lâm giật tên làm sao cái này phương vũ chưa nghe nói qua hoa nguyên sao Trường ta xuất thân tiểu môn tiểu Trường ta xuất thân tiểu môn tiểu môn môn phái. phái. đối với phương vũ mời tiến hành tỉ thí lâm giật hơi s ư n g sờ thực lực của hắn bây giờ liền xem như tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đều có năng lực đem nó đánh nổ về mặt thực lực lâm giật đã cùng thế hệ tuổi trẻ không tại một cái vĩ độ phía trên hiện tại để hắn đến cùng một cái đạo cung cảnh tu sĩ tỉ thí cái này cũng không tính là, là đại nhân khi dễ tiểu hải tử nếu như lâm giật không thêm vào k h ô n g chế chỉ là tha hoang cổ thánh thể tùy ý phát ra khí huyết chi lực đều không phải là đạo cung cảnh tu sĩ có khả năng thừa nhận được nói cồn g vọng tự đại một chút phổ thông đạo cung cảnh tu sĩ hắn thổi khẩu khí đều có thể cho thổi chết lam tinh người chơi tiến vào đại đế giả thiên phương thế giới này có không ít ông môn thế lực đối bọn hắn có chút chú ý còn có không ít có thiên tư thiên phú lam tinh người chơi gia nhập vào thế lực khắp nơi hàn lập cùng phương vũ chỗ thương vũ sơn cũng là chiêu thu một nhóm lam tinh người chơi gia nhập chỉ bất quá gia nhập vào thương vũ sơn lam tinh người chơi trước mắt tu vi cao nhất cũng còn không có đạt tới luân h cùng hàn lập phương vũ loại này thương vũ sơn đệ tử thân truyền so r a thân phận địa vị có t r ê n lệch cực lớn hàn lập làm thương vũ sơn thủ tịch đệ tử ngược lại là cùng trong tông môn làm tinh người chơi tiếp xúc qua chỉ bất quá bởi vì làm tinh người chơi thực lực tương đối thấp hàn lập cũng không cùng làm tinh người chơi tiếp xúc quá nhiều mà phương vũ lúc trước một mực bế quan tu luyện hoàng kim đại thế đến sau mới không tiếp tục bế quan tu luyện đối với làm tinh người chơi có chút tông môn thế lực đệ tử có chút chú ý nhưng càng nhiều hơn chính là đối với nó không có gì hứng thú quá lớn cũng không có quá nhiều hiểu rõ qua làm tinh người chơi hàn lập cùng phương vũ liền đôi này làm tinh người chơi không có quá nhiều hiểu rõ tu sĩ cho nên lâm giật liền xem như bị làm tinh người chơi gọi tên bọn hắn cũng không biết hoang nguyên hằng nghĩa vì sao vạn thông đi dạo một vòng sau cuối cùng đi tới lâm giật bên người mà lại lâm giật vẫn hắn cái gì hắn liền trả lời cái gì tuy nói lâm giật vẫn sự tình không phải cái gì chân quý tình báo có thể bình thường cũng là muốn thu lệ phí hắn cái này miễn phí cáo chi lâm giật còn không phải bởi vì vạn thông nghe nói qua liên quan tới l à m tinh người chơi hoang nguyên một ít chuyện tại đại đế già thiên trong phương thế giới này trùng tên còn nhiều rất nhiều hắn cùng lâm giật thay đổi đưa tin biết lâm giật tính danh sau cũng không suy nghĩ nhiều liền tiếp tục tìm người chào hàng nhưng nhìn đến mười mấy vị làm tinh người chơi x u ố n g lại tại lâm giật trước mặt hô lâm giật đại l a o vạn thông liền kịp phản ứng chính mình vừa mới trao đổi đưa tin dị nhân tu sĩ sát xuất lớn là làm tinh người chơi trong quần thể vị kêu hoa nguyên cho nên vạn thông mới vũ vạ lâm giật trước mặt muốn cùng lâm giật giữ quan hệ tốt khi phương vũ để cùng muốn cùng lâm giật tỉ thí vạn thông cùng chung quanh làm tinh các người chơi một dạng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía phương vũ ngay sau đó lam tin các người chơi liền dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem phương vũ đang mong đợi hắn cùng lâm dật tiến hành tỉ thí cảm nhận được người chung quanh nhìn mình ánh mắt có chút không đúng phương vũ khẽ cho mày còn không đợi phương vũ nói tiếp cái gì lâm dật liền vừa cười vừa nói phương vũ đ ạ o hữu ta xuất thân tiểu tông tiểu phái thực lực thấp ta còn muốn đi quan sát nhìn xem cái kia mấy khối mỏ nguyên thạch tỉ thí coi như x o n g đi nói xong không đợi phương vũ đáp lời lâm dật trực tiếp đứng dậy hướng phía đài cao phương hướng đi tới mà lâm dật cự tuyệt tỉ thí hành vi để một đám biết tình huống l a n tinh các người chơi cảm thấy thất vọng l a n tinh người chơi vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì tự thân có chút đặc thù tại nguyên cư dân tu sĩ nơi này vẫn tương đối được hoan n g ê n có thể theo thời gian di chuyển lam tinh người chơi cũng không biểu hiện quá mức hữu dị từ từ liền không có được hoan n g ê n như vậy trên thế giới này thực lực tu vi cảnh giới mới là căn bản thực lực thấp lam tinh người chơi căn bản không bị một chút danh môn đại tông tuổi trẻ đệ tử để vào mắt bọn hắn còn chờ mong lâm d ậ t có thể đồng ý cùng phương vũ tiến hành tỉ thí để nguyên cư dân nhìn xem lam tinh người chơi bên trong cũng là có đại lão lâm g ậ t đứng dậy hướng phía đài cao phương hướng đi đến phùng mậu tứ nữ cũng đều đứng dậy đi theo một đ á n tương đối chuyện tốt lam tinh người chơi cũng nao nhao theo sau từ đại đế giả thiên xuất hiện bắt đầu lâm giật liền lưu lại không ít kinh người sự tích bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem lâm giật có phải hay không có thể tại cái này sáu khối tương đối đặc thù mỏ nguyên thạch trên có phát hiện gì nghe nói lâm giật lấy tự thân thực lực tu vi thấp làm lý do cự tuyệt cuộc tỉ thí của mình mời sau đó hướng phía đ à i cao phương hướng đi đến phương vũ mặt lộ một chút thần sắc khó xử hắn cho là lâm giật chính là đơn thuần không muốn cùng hắn tỉ thí cho nên mới sẽ đi quan sát trên đại cao sáu khối mỏ nguyên thạch lúc trước thời gian dài như vậy rất nhiều người đều leo lên đại cao đi quan sát trên đại cao sáu khối mỏ nguyên thạch cũng không gặp lâm giật đi qua hiện tại quan sát sáu khối mỏ nguyên thạch đã chuẩn bị kết thúc lâm giật mới tiến về rõ ràng chính là muốn trốn tránh chính mình nhìn lam tinh người chơi cùng bạn thông đi theo phương vũ cũng đứng dậy đi theo còn bên cạnh hàn lập căn cứ vừa mới lam tinh các người chơi phản ứng cho là trong đó có cái gì kỳ quặc hán đồng dạng đứng dậy đi theo bởi vì lúc trước rất nhiều tu sĩ đã leo lên đài cao nhìn qua sáu khối mỏ nguyên thạch hiện tại rất nhiều tu sĩ đã đi khu vực tỉ thí hoặc là đi khu vực giao dịch nhất là mấy vị thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thiên tiêu bọn người rời đi càng là mang đi một nhóm lớn tu sĩ bây giờ còn ở nơi này quay chung quanh tu sĩ số lượng thiếu một hơn phân nửa lâm giật các loại cả đám đi tới có không ít tu sĩ hướng phía bọn hắn nhìn qua khi thấy đám người này tuyệt đại đa số đều là lam tinh dị nhân rất nhiều tu sĩ liền không có quá nhiều chú ý bọn hắn cùng nguyên cư dân so ra lam tinh người chơi trước mắt thực lực thấp không bị rất nhiều thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tu sĩ nhìn ở trong mắt đi vào trước đ à i cao lâm giật leo lên đ à i cao lúc này trên đ à i cao còn tại quan sát sáu khối mỏ nguyên thạch còn có hơn mười vị tu sĩ lâm giật đi lên trừ có hai vị tu sĩ hướng phía lâm giật nhìn thoáng qua bên ngoài tu sĩ khác như cũ tại quan sát lấy sáu khối mỏ nguyên thạch khoảng cách sáu khối mỏ nguyên thạch càng gần lâm giật càng là cảm giác được cái tia tia không hiểu hấp dẫn càng lớn lâm giật có loại cảm giác cái này sáu khối đặc thù mỏ nguyên thạch bên trong có thứ gì c ũ n g tự thân có liên quan thậm chí lâm giật trong lòng còn dâng lên một loại phỏng đoán có phải hay không cái này sáu khối mỏ nguyên thạch bên trong cũng có được đế kinh tồn tại hắn luân hải đế kinh cùng đạo cung đế trải qua đều là tại mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới căn cứ tu luyện luân hải đế kinh cùng đạo cung đế trải qua hai bộ đế kinh lâm g ậ t đạt được một cái tin tức đó chính là đến tiếp sau hẳn là còn có tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh hai bộ đế kinh nếu như đến tiếp sau còn có hai bộ đế kinh lời nói cái kia sát xuất lớn cũng hẳn là tại mỏ nguyên thạch bên trong đầu tiên lâm giật quan sát chính là cách mình gần nhất khối kia to bằng đầu người mỏ nguyên thạch vận dụng thiên nguyên thuật bên trong quan sát thủ đoạn lâm giật ngưng nhìn khối này to bằng đầu người mỏ nguyên thạch một lát sau lâm giật khẽ lắc đầu khối này to bằng đầu người mỏ nguyên thạch bên trong tuyệt đối là có đồ vật gì không tồn tại không bao hiện t ư ợ n chỉ bất quá lâm giật tiến hành quan sát sau phát hiện chính mình cùng quan sát bình thường mỏ nguyên thạch một dạng ẩn ẩn có thể nhìn thấu bên trong có cái gì nhưng là không cách nào nhìn ra bên trong có cái gì thậm chí lâm giật cảm giác nó đối với mình cái k i a k i a không hiểu hấp dẫn cũng là yếu đất nhất mà liền tại lâm giật quan sát khối nguyên thạch này mỏ thời điểm bên cạnh giao chỉ thánh nữ diêu tịch một mực nhìn chằm chằm lâm giật từ lâm giật lên này giao chỉ thánh nữ liền nhìn về hướng lâm giật tại lâm giật trên thân cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc nàng hồi tưởng một phen không nghĩ tới chính mình trước kia cùng lâm giật từng có cái gì tiếp xúc nghi hoặc chính mình cái này kia cảm giác quen thuộc vì sao sinh ra giao trì thánh nữ diêu tịch sở dĩ cảm giác lâm giật có một tia quen thuộc là bởi vì lần này lâm giật không có đối tượng thân tiến hành cái gì che lấp lúc trước lâm giật cùng giao trì thánh nữ diêu tịch gặp mặt tiến hành giao dịch thời điểm lâm giật che lấp thủ đoạn còn không phải phi thường cao minh có thuộc v ề mình khí tức lộ ra ngoài đây cũng là vì gì lần trước tại hoang cổ trong cấm địa gặp nhau giao trì thánh nữ diêu tịch liền đối với lâm giật có cảm giác quen thuộc nguyên nhân lâm giật lâm giật giao trì thánh nữ diêu tịch làm sao nhìn chằm chằm thành thật khai báo các ngươi có phải hay không nhận biết ngươi cùng giao trì thánh nữ diêu tịch có phải hay không có một chân dưới đ à i phùng ngậm vũ các nàng một mực chú ý lâm giật khi phùng ngậm vũ nhìn thấy giao trì thánh nữ diêu tịch một mực nhìn lấy lâm giật ngay tại trong lòng đối với lâm giật tiến hành truyền âm hỏi thăm nghĩ gì thế ta làm sao có thể cùng người ta có một chân chính là lúc trước hội đấu giá đấu giá một vật về sau chuyển tay bán cho nàng có thể là lúc trước che lấp thủ đoạn chẳng phải cao minh bây giờ bị nhận ra mà thôi giao trì thánh nữ diêu tịch nhìn chằm chằm vào chính mình lâm g ậ t cũng là có chỗ phát giác bất quá giao chỉ thánh nữ diêu tịch không cùng hắn chào hỏi lâm giật cũng làm như làm không có phát giác mà lại hiện tại lâm giật đối với sáu khối mỏ nguyên thạch hứng thú lớn hơn một chút càng muốn biết hơn minh bạch cái này sau khối đặc thù mỏ nguyên thạch đến cùng ẩn chứa bí mật gì khối thứ nhất to bằng đầu người mỏ nguyên thạch lâm giật quan sát một phen sau không có cái gì phát hiện liền đi hướng bên cạnh một khối khác mỏ nguyên thạch khối nguyên thạch này mỏ nhìn qua như là một cái k h ố i xay một dạng phía trên phát ra một kia đặc thù khí tức cùng khối kia to bằng đầu người mỏ nguyên thạch một dạng hiển nhiên cả hai đều là xuất từ một cái h m mỏ nhiễm đặc thù khí tức đều nhất trí. tại khối nguyên thạch này trên mỏ lâm giật đồng dạng lợi dụng thiên nguyên thuật bên trong quan sát thủ đoạn tiến hành quan sát cùng lúc trước một dạng lợi dụng thiên nguyên thuật tiến hành quan sát chỉ có thể mơ hồ trong cảm giác có cái gì mà lâm giật quan sát khối này to bằng cái thất cùng khối xây một dạng mỏ nguyên thạch quả thật làm cho lâm giật đột nhiên có một tia tim đập nhanh cảm giác tựa như khối này to bằng cái thất mỏ nguyên thạch bên trong tồn tại cái gì tồn tại kinh khủng một dạng cái này khiến lâm giật nhớ tới lúc trước tể nghiêm cho hắn miêu tả khối kia dẫn đến hắn cửa nát nhà tan mỏ nguyên thạch tể nghiêm bởi vì một khối mỏ nguyên thạch nó tản ra đặc th tệ nghiêm nữ nhi tệ tuyết giao cũng bởi vậy bị đặc thù khí tức bước x ạ ảnh hưởng dẫn đến thể nội khí quan tất cả đều suy kiệt suy vong đại đế g i ả thiên phản hồi trước lâm g i ậ t chỉ là chỉ có một chút thủ đoạn nhưng cũng không minh bạch nguyên lý bên trong nhận đại đế g i ả thiên đặc thù cơ chế ảnh hưởng hắn chỉ là có thể đem học đến tay đ ồ vật thi triển đi ra cho nên lúc đó lâm g i ậ t không cách nào chính mình cắt chém mỏ nguyên thạch tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau có được thiên nguyên thuật lâm g i ậ t liền có thể tự hành cắt chém mỏ nguyên thạch cắt chém mỏ nguyên thạch nói trắng ra là chính là dựa theo mỏ nguyên thạch hoa văn tiến hành tầng tầng tức đoạt ra đá không có tương ứng tri thức liền dễ dàng tại c ắ t c h é m trong quá trình hư hao đến mỏ nguyên thạch bên trong vật phẩm nó liền cùng tạc đạn một dạng hiểu nguyên lý bên trong liền có thể hết sức quen thuộc đem nó tháo rỡ lắp đặt nhưng nếu như không hiểu nguyên lý bên trong liền trực tiếp dùng sức mạnh rất dễ dàng không c ẩ n thận chạm tới cái gì dẫn đến nó toàn diện hư hao thiên nguyên thuật mặc dù chủ yếu là dùng để khám phá địa thế nguyên khu bố trí nguyên khu nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất mỏ nguyên thạch bản thân tương đương với cỡ nhỏ nguyên k h cho nên đại đế già thiên phản hồi sau lâm giật chính mình cũng có thể đối với mỏ nguyên thạch tiến hành cắt chém rất nhiều tu sĩ tại mua mỏ nguyên thạch sau cho là bên trong khả năng có cực kỳ vật phẩm có giá trị sẽ chọn mang đi chính mình tiến hành cắt chém dù sao nếu như hiện trường tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới tiến hành cắt chém nếu thật là ra không gì sánh được chân quý đồ tốt là rất dễ dàng gây nên người khác thăm dò lúc trước lâm giật ở trên thiên diễn phố đánh cược đá bên trong cắt chém đi ra đông đảo đồ tốt liền có người để mắt tới lâm giật chỉ bất quá từ đó về sau lâm giật v ẫ n đ ợ i tại trong đô thành một mực không có ra khỏi thành cho nên để mắt tới lâm g ậ t tu sĩ cũng không có cái gì cơ hội ra tay dẫn đến tể nghiêm cửa nát nhà tan mỏ nguyên thạch chính là tể nghiêm cho là cực kỳ trong đó cực kỳ có giá trị chuẩn bị giữ lại chính mình cắt ra mà dẫn đến tể nghiêm cửa nát nhà tan nguyên nhân chính là có một lần tể nghiêm đem nó lấy ra quan sát sau không có thu hồi đi tể nghiêm tu vi cảnh giới là đạo cung cảnh tuổi còn trẻ chính là đạo cung cảnh tại tán tu trong đám người xem như tương đối mười phần kiệt xuất mà tể nghiêm t h ê tử chỉ là luân hải cảnh tu sĩ t h ê tử của hắn n g o à i ý muốn chạm tới khối kêu mỏ nguyên thạch sau liền bị năng lượng đặc thù ăn mòn trực tiếp vất l ạ nữ nhi của hắn tại mặt khác trong phòng chỉ là hơi nhận được một chút năng lượng đặc thù ăn mòn cho nên mới lưu lại một mạng tể nghiêm lưu cho lâm giật đại lượng có quan hệ với cấm địa hiểm địa phương diện thư tịch có thể thấy được tể nghiêm là cái nghiên cứu hình biệt thủ căn cứ tể nghiêm nói tới bản thân hắn muốn trước hào h ả o nghiên cứu một chút khối kia mỏ nguyên thạch có thể bởi vì khối nguyên thạch này mỏ dẫn đến vợ mình tử vong tuổi nhỏ nữ nhi bởi vậy mạng sống như treo trên sợi tóc tể nghiêm từ đó về sau liền rốt cuộc không có nghiên cứu gì tri tâm một mực vì cứu sống nữ nhi của mình mà nghĩ hết các loại biện pháp khối kia làm hại bọn hắn cửa nát nhà tan mỏ nguyên thạch cũng bị tể n i ê m tại cứu chữa nữ nhi của hắn trong quá trình bởi vì không có nguy làm tinh người chơi trên thân có tương đối đặc biệt khí t ứ c hơi có chút tu vi trong người tu sĩ liền có thể phát giác ra được cái này đặc thù khí t ứ c cho nên nguyên cư dân mới có thể tùy tiện phân biệt ra được có phải là hay không làm tinh người chơi làm tinh người chơi có thể một chút nhận ra người khác có phải hay không làm tinh người chơi cũng là bởi vì tự thân đặc biệt khí t ứ c trên thân đặc biệt khí t ứ c loại vật này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi theo thời gian di chuyển làm tinh người chơi lúc đầu tương đối nồng hậu dạy đặc đặc biệt khí t ứ c đã suy giảm rất nhiều cho nên hiện tại làm tinh người chơi nhìn qua càng lúc càng giống là nguyên cư dân qua một thời gian ngắn nữa lời nói l a m tinh người chơi bản thân mang theo đặc biệt khí tức sẽ biến mất c h i t để dung nhập vào đại đế giả thiên phương thế giới này bởi vì khối thứ hai cối xây một dạng mỏ nguyên thạch cho lâm giật một loại tim đập nhanh cảm giác cho nên lâm giật cũng không tiếp tục quan sát nó lâm giật quan sát khối thứ ba mỏ nguyên thạch là cái mới nhìn qua kia hình người phía sau lưng có nhô ra cùng loại một thanh kiếm mỏ nguyên thạch tới gần quan sát lúc lâm giật trái tim đột nhiên hơi n ú p ních một chút lâm giật lẳng quan sát một lát suy tính nó nội bộ sát xuất lớn khả năng phong tồn một vị viễn cổ tu sĩ mà lại cái này phong tồn viễn cổ tu sĩ rất có thể còn、sống. Âm. chương ỉ là k ba trăm sáu mươi mốt ta hột đào đã nảy mầm chương ba trăm sáu mươi mốt ta hột đào đã nảy mầm thân nhiệm truyền âm cũng không nói tùy tiện liền có thể cho bất luận kẻ nào tiến hành thần nghiệm truyền âm nó là lợi dụng thần nghiệm tiếp xúc đối phương thần nghiệm sau đó giữa hai bên thần nghiệm sinh ra gặp nhau sau đó mới có thể lẫn nhau truyền lại tin tức dưới tình huống bình thường đều là phóng thích một tia thần n i ệ m biểu thị chính mình có thần n i ệ m truyền âm ý đồ đối phương sau khi đồng ý mới có thể cho đối phương tiến hành thần n i ệ m truyền âm có chút cùng loại với gọi điện thoại đối phương có tiếp hay không thông chỉ cần là tu luyện ra thần n i ệ m tu sĩ nó thần n i ệ m liền sẽ bao phủ tự thân thần n i ệ m hơi đục v à o liền sẽ bị phát giác đây cũng là có tu sĩ muốn lợi dụng thần n i ệ m dò xét người khác rất dễ dàng liền bị người khác biết được nguyên nhân đương nhiên có một loại tình huống g ớ i không thông qua đối phương đồng ý cũng có thể thần n i ệ m truyền âm đó chính là thần n i ệ m cao hơn nhiều đối phương đối phương quanh thân bao phủ tự thân thần n i ệ m căn bản không ngăn cản nổi đối phương thần n i ệ m thuộc về cưỡng chế tính thần n i ệ m truyền âm bất quá đối phương thần n i ệ m cường đại đến có thể cưỡng chế thần n i ệ m truyền âm cũng có thể nhẹ nhõm phá hủy bị truyền âm người tất cả thần n i ệ m tương đương với tiến hành thần n i ệ m công kích cảm giác được giao trì thánh nữ diêu tịch muốn cùng chính mình tiến hành thần n i ệ m truyền âm lâm giật không có cảm giác được quá mức ngoài ý muốn dù sao hắn lúc trước liền phát giác ra được giao trì thánh nữ diêu tịch có thể là nhận ra mình bung ra thần n i ệ m của mình phòng ngự giao trì thánh nữ diêu tịch thanh đạo hữu ngươi chính là lúc trước bán cho ta hột đảo người đi. giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng lâm giật thần n i ệ m kết nối sau hỏi lên vấn đề này nếu là đổi lại trước kia lâm giật nói không chừng sẽ còn giấu giếm thân phận của mình mà bây giờ lâm giật lựa chọn trực tiếp thoải mái thừa nhận lúc này cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch hồi phục lúc trước chính là mình đạt được lâm giật xác định giao chỉ thánh nữ diêu tịch nhìn lâm giật ánh mắt cùng lúc trước có biến hóa rất nhỏ một mực chú ý giao chỉ thánh nữ diêu tịch phùng mẫu trước tiên thấy được giao chỉ thánh nữ diêu tịch kia này biến hóa rất nhỏ hừ hừ hừ. lâm dật còn dám nói ngươi cùng giao chỉ thánh nữ diêu tịch không có cái gì gian tình nàng vừa mới xem ngươi ánh mắt đều có chút thay đổi phùng ngậm vũ suy nghĩ trong lòng phản hồi đến lâm dật đáy lòng lâm dật trong lòng đáp lại nào có cái gì gian tình a ta thật sự là cùng nàng giao dịch qua một lần bây giờ bị nhận ra mà thôi ít đến hai ta tâm linh liên hệ đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ cái gì ta nói ngươi làm sao lần này giao chỉ thánh nữ diêu tịch tổ chức giám thưởng hội giao lưu ngươi tích cực như vậy nguyên lai、like、là muốn đến biết về giả tình nhân a không thể không nói giữa hai người tâm linh cảm ứng xuống lâm dật cái gì đều không thể gạt được phùng ngậm vũ đối với phùng mậu vũ nói tới lâm dật không có tiếp tục cho nàng hồi phục đã từng thấy qua giao trì thánh nữ diêu tịch chân thực khuôn mặt lâm dật muốn nói đối với giao trì thánh nữ diêu tịch không có một tia ý tưởng đây tuyệt đối là g là người hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu đây là từ xưa đến nay lời lẽ t r í lý từ xưa đến nay nào có cái gì cái gọi là vừa thấy đã yêu tại không hiểu rõ đối phương làm người phẩm hạnh tình mông dưới ưa thích một người còn không phải bởi vì coi trọng dung mạo của đối phương liền giao trì thánh nữ diêu tịch chân thực khuôn mặt nó dung nhan hoản mỹ vô khuyết cùng trong tưởng tượng nhân giàn tiên tử không có chút nào khác nhau tăng thêm nó đặc biệt khí chất là cái nam nhân bình thường đ ề u muốn có được nàng bất quá nói lên có được dung nhan tuyệt thế nữ t ử cũng không riêng gì giao chỉ t h á n h nữ diêu tịch hiện tại tể tuyết giao sư phụ tần ngọc yên tại trên dung nhan liền không kém hơn diêu tịch lúc trước lâm giật tại yêu đế mổ gặp ở ngoài gặp hai cái yêu tộc nữ tu nó dung nhan cũng là siêu phạm tuyệt mỹ còn có lúc trước lên đài diêu quan g thánh nữ chân giao cũng không thể so với giao chỉ t h á n h nữ diêu tịch kém thái cổ thế gia cơ gia cơ tử tuyển trên dung mạo cũng sẽ không so với các nàng kém chỉ có thể nói là tại dung mạo phương diện này các nàng đã đến đỉnh đều có chính mình đặc biệt địa phương mỗi người mỗi vẻ giao trì thánh nữ diêu tịch sở dĩ được xưng là đông hoang đương đại đệ nhất mỹ nữ là có thân phận của nàng gia trì dù sao diêu quang thánh nữ c h â n giao dựa theo di vãng vậy cũng là thuộc về diêu quang thánh tử chuyên môn đạo nữ loại này đã có thuộc về nữ tu tại tu sĩ trong suy nghĩ thế nhưng là cực kỳ trừ điểm đạo hữu ta nhìn ngươi hẳn là đối với cái này mấy khối mỏ nguyên thạch nhìn có chút pháp ta đại biểu giao trì thánh địa mời ngươi tiến về giao trì thánh địa quan sát cái này mấy khối mỏ nguyên thạch cắt chém đạo hữu cần phải nể mặt tiến bề còn có lúc trước ngươi giao dịch cho ta hột đạo kia trải qua ta bồi dưỡng hiện tại đã phát ra một chút trồi non ta muốn mời ngươi cùng đi xem nhìn nó vừa mới bắt đầu thần niệm chuyên âm giao chỉ thánh nữ diêu tịch là đại biểu giao chỉ thánh địa mời lâm dật phía sau mời là giao chỉ thánh nữ diêu tịch đại biểu chính mình ở trong đó khác nhau lâm dật là có thể phân biệt ra được lâm dật không nghĩ tới giao chỉ thánh nữ diêu tịch sẽ lấy danh nghĩa của mình mời chính mình đi xem nó trồng trọt bồi dưỡng n g m ầm cái này khiến lâm dật trong lòng khẽ động tiên tử mời đến lúc đó ta nhất định sẽ tiến về quan sát nghe nói lâm dật tiếp nhận mời giao trì thánh nữ diêu tịch hướng về phía lâm giật mỉm cười thần n i ệ m truyền âm mặc dù ngoại nhân nghe không được truyền âm nội dung nhưng là không có bố trí thần n i ệ m kết giới tình hồ dưới tu sĩ đều có thể ẩn ẩn phát giác được người bên cạnh tiến hành thần n i ệ m giao lưu rất nhỏ bà động khi lâm giật cùng giao trì thánh nữ diêu tịch tiến hành thần n i ệ m giao lưu lúc phía dưới không ít lam tinh người chơi liền cảm thán lâm giật không hổ là lam tinh người chơi bên trong đại l a o thế mà đạt được giao trì thánh nữ ưu ái phải biết lúc trước một đám lên đài tu sĩ trừ thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thiên kiêu bên ngoài có thể cực ít có hàn lập nhìn thấy lâm giật thế mà cùng giao trì thánh nữ diêu tịch tiến hành thần niệm giao lưu thần sắc có chút khó coi hàn lập làm thương vũ tông thủ tịch đệ tử thân phận địa vị tại bình thường tu sĩ bên trong xem như tương đối cao có thể coi là là hắn tại giao trì thánh nữ diêu tịch trước mặt đều có chút tự ti mặc cảm cùng giao trì thánh nữ diêu tịch đánh không lên quan hệ giờ phút này càng là hâm mộ lâm giật lại có thể cùng giao trì thánh nữ diêu tịch đáp lời về phần phương vũ ngược lại là không có phương diện này ý nghĩ hắn nghĩ chính là lâm g ậ t thế mà thật là đến quan sát mỏ nguyên h ạ c h còn bởi vậy đ ạ được giao trì thánh nữ diêu tịch ư ái cùng nó tiến hành thần n i ệ m truyền âm giao lưu cái này chẳng phải là nói lúc trước lâm giật không phải coi đây là lấy cớ để tránh né cùng cuộc tỉ thí của hắn ngay tại mọi người dưới đài mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm có mắt nhọn làm tinh người chơi nhìn thấy giao trì thánh nữ diêu tịch hướng về phía lâm giật mỉm cười không khỏi kinh hô lên ta đi ta vừa thấy cái gì các ngươi nhìn thấy không giao trì thánh nữ có phải hay không đối với hoa nguyên n g đại l a o cười đúng đúng đúng ta cũng nhìn thấy đại l a o chính là đại lão thật sự là phục sắt đất lúc trước giao trì thánh nữ diêu tịch cùng một chút tu sĩ tiến hành qua thần n i ệ m truyền âm giao lưu nhưng đối với một cái nào đó tu sĩ cười hay là lần này lần đầu nghe nói đến lam tinh người chơi kinh hô đông đảo tu sĩ nhìn về hướng lâm giật nhưng mà lâm giật đáp ứng giao trì thánh nữ diêu tịch bởi sau liền đi tới khối thứ bốn mỏ nguyên thạch trước mặt bắt đầu quan sát đứng lên cái này khối thứ bốn mỏ nguyên thạch còn nói cùng giao trì thánh nữ diêu tịch không có gì lúc trước giao trì thánh nữ cũng không có đối với nam tu kia cười qua đối mặt phùng mộng vũ tại lâm giật đấy lòng xem t h ư ờ n g lâm giật trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ hiện tại tình huống này tựa như càng thêm xác nhận lâm giật cùng giao trì thánh nữ diêu tịch có cái gì sâu hơn giao、tình. dưới đài bạch khả nhi các loại tứ nữ cũng đang tiến hành thần n i ệ m giao lưu cùng loại với trò chuyện nhóm lâm giật cùng giao trì thánh nữ diêu tịch trước kia liền quen biết sao đối mặt bạch khả nhi hỏi thăm phùng mậu vũ nghĩ nghĩ sau đó liền đem lâm giật nói cho nàng lý do thoái thác nói cho bạch khả nhi À à à, chẳng trách ta nói thấy thế nào giao trì thánh nữ diêu tịch nhìn lâm giật ánh mắt cùng nhìn những người khác hơi có chút không g i dở v ớ i không thể h k ô nói g n nữ nhân ở một số phương diện sức quan sát c ũ n g không hiểu cảm ứng cường hát một nhóm mọi người dưới đài thảo luận cái gì lâm g ậ t không có quá mức chú ý bởi vì cái này khối thứ bốn mỏ nguyên thạch cho lâm giật một loại cảm giác đặc biệt mặt khác mỏ nguyên thạch bởi vì ẩn chứa đặc thù khí tức nguyên nhân đối với lâm giật có một ít lực hấp dẫn nhưng là tới gần khối thứ bốn mỏ nguyên thạch sau lâm giật cảm nhận được nó hấp dẫn nhất chính mình nhìn qua trước mặt vương mức như là một cái thạch quan một dạng mỏ nguyên thạch lâm giật tiến hành một phen dò xét sau t h â n nghiệm truyền âm cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch chương ba trăm sáu mươi hai có thể hay không đậu thủ đoạn chương ba trăm sáu mươi hai có thể hay không đậu thủ đoạn lợi dụng tiên nguyên thuật tiến hành dò xét cũng không có quá lớn phát hiện nhưng lâm giật cảm giác khối này như là quan tài nguyên thạch khoáng nếu như hắn có thể có được thẳng đối ị n h có l ích cực kỳ với cái này lâm giật cảm giác sâu sát thất vọng biểu thị chính mình nguyện ý tốn phí giá cao mua sắm đối với lâm giật tới nói chỉ cần là có thể lợi dụng nguyên tinh mua được vậy liền đều không phải là vấn đề gì giao chỉ thánh nữ diêu tịch biểu thị chính mình không có cái quyền lợi này nếu như lâm giật thật sự là muốn mua lời nói nàng đi giúp lâm giật hỏi một chút giao chỉ thánh địa cao tầng nhưng bởi vì những nguyên thạch này mỏ liên lụy đến cái nào đó tâm bí, giao chỉ thánh nữ diêu tịch cáo chi lâm giật đ ừ n g ôm hy vọng quá lớn đối với cái này lâm giật hơi cảm giác kết nối cũng hỏi thăm giao chỉ thánh nữ diêu tịch cái này sau khối nguyên thạch khoáng bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì giao chỉ thánh nữ diêu tịch bởi vì lâm giật lúc trước giá gốc bán cho nàng một cái đặc thù hột đạo nguyên nhân làm sơ do dự sau đối với lâm giật nói một chút liên quan tới những nguyên thạch này mỏ tiểu ban tử vạn thông lúc trước cho lâm giật tình báo không sai vì đem những nguyên thạch này mỏ từ thái sơ cấm địa mang ra giao trì thánh địa vẫn lạc hai vị tiên đài cảnh đại năng nghe nói còn bởi vậy t r e o chọc phải thái sơ cấm địa chỗ sâu tồn tại kém chút dẫn đến lúc đó tất cả tiến vào thái sơ cấm địa sâu hơn chỗ giao trì thánh địa nhân viên toàn d i ệ t mà sở dĩ hao tốn đại giới lớn như thế đem nhóm này nguyên thạch k hoáng từ thái sơ trong cấm địa mang ra liên lụy đến một chút liên quan tới giao trì thánh địa tây hoàng mẹ sự tỉnh giao trì thánh địa tây hoàng mẹ chính là viễn cổ thành lập giao trì thánh địa đại đế cấp bậm nhân vật lần này nàng ra mặt mang theo sáu khối nguyên thạch khoáng triệu tập giám thưởng giao lưu tụ hội là giao chỉ thánh địa an bài để nó lợi dụng sáu khối nguyên thạch khoáng mời một nhóm đối với cái này sáu khối nguyên thạch khoáng có cảm ứng tu sĩ trẻ tuổi tiến về giao chỉ thánh địa quan sát c á c đá t h â m ý trong đó liên lụy đến giao chỉ thánh địa một chút trọng đại tân bí nàng hiện tại không có khả năng nói cho lâm giật nói là lâm giật đến lúc đó tiến về giao chỉ thánh địa liền có thể hiểu rõ đến một hai mua sắm vô vọng lâm giật có chút tuyệt đối nhưng cũng biết không quá hiện thực giao chỉ thánh địa nếu là chuẩn bị đem cái này sau khối nguyên thạch khoáng tiến hành mua bán nói cũng sẽ không giống lại như bây giờ lấy ra thở tất cả mọi người dám thưởng lại không đem trực tiếp c ắ t ra nhìn thật sâu một chút khối thứ bốn như là quan t à i một dạng nguyên thạch khoáng sau lâm giật đi tới khối thứ năm nguyên thạch khoáng phía trước khối nguyên thạch này mỏ nhìn qua như là một gốc bị hóa đá nên khách tùng một dạng nó dưới đ ấ y có một cái địa bàn ở giữa là một người ôm thô thân cảnh phía trên là số lượng lần tại thân cảnh gốc cây lâm giật tại khối nguyên thạch này mỏ trước mặt ngừng chân một lát sau đi hướng cuối cùng một khối nguyên thạch khoáng khối nguyên thạch này khoáng thể tích lớn nhất như là một t o à núi nhỏ ở trên đó lâm giật cảm nhận được từng tia từng tia cảm giác quen thuộc hơi nhỏ mớn lâm g i ậ t nghĩ đến chính mình vì sao có từng tia từng tia cảm giác quen thuộc nó nguyên thạch khoáng bản thân cùng mặt khác mấy khối nguyên thạch khoáng một dạng đều có đồng dạng đặc thù khí tức là một cái trong hầm bỏ đi ra mà lâm g i ậ t sở dĩ cảm thấy quen thuộc là bởi vì tại đặc thù khí tức phía dưới hắn cảm nhận được một tia cực độ y ê u đ ớt cùng loại với bất tử thần dược đặc tính đây cũng chính là lâm g i ậ t lúc trước ăn một g ố c hoàn c h ỉ n h bất tử thần dược đồng thời đem luyện hóa tại thể nội cho nên mới có thể có tia này cảm giác quen thuộc đổi lại những người khác lời nói là không dễ dàng ở trên đây phát giác được cái này tia yếu ớt đặc tính trong này chẳ thế nhưng là nó thể tích làm sao lớn như vậy mang theo một chút n g h i hoặc lâm giật bất động thanh sắc quan sát một phen sau đối với giao trì thánh nữ thi lễ sau đi xuống đ à i cao quan sát sáu khối nguyên thạch hoắn sau lâm giật cảm giác sâu sắc cái này sáu khối nguyên thạch hoắn có chút n gạt thủ có loại muốn đưa chúng nó từ giao trì thánh nữ diêu tịch trong tay ý đồ cướp giật cân nhắc đến nếu như chính mình động thủ cấp đoạt lời nói thế tất sẽ làm mất lòng giao trì thánh điệp tăng thêm chính mình cùng giao trì thánh nữ diêu tịch trước mắt quan hệ không tệ lâm giật ý nghĩ này trợn lói lên mặc dù những nguyên thạch này mỏ hết sức gạt h ủ nhưng còn không đáng đến vì thế triệt để đắc tội giao chỉ thánh điện. nhìn lâm giật từ trên đài cao xuống tới phía dưới phương vũ sắc mặt phi thường k h ó coi vừa mới lâm giật quan sát nguyên thạch hoàng thời điểm có cái lam tinh người chơi biết lâm giật không có khả năng cùng phương vũ thì thí lặng lẽ nói cho hắn biết lâm giật là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ không nghĩ tới chính mình lúc trước không thế nào thấy vừa mắt lâm giật lại là hóa r ồ n g cảnh cường giả hắn lúc trước còn không biết tự lượng sức mình muốn cùng người ta thì thí nghĩ đến chính mình lúc trước lâm giật tự tuyển hắn thời điểm nói mình thực sự thấp phương vũ cũng cảm giác được phi thường t h đến hoàng lâm giật hóa long cảnh tu sĩ đạt được giao chỉ thánh nữ diêu tịch ư hái tuyệt không ngoài ý mới đồng thời phương vũ thầm nghĩ lấy quay đầu nhất định phải hiểu rõ hơn hiểu rõ lam tinh người chơi miễn cho về sau gặp lại tình huống tương tự còn có chính là nhất định phải hắn về sau nhất định phải ghi khắc một chút đó chính là nhìn không thấu tu sĩ vô luận như thế nào tuyệt đối không có khả năng treo t r ọ n g vừa rồi lam tinh người chơi cùng phương vũ t h ấ p giọng giao lưu cũng không quá mức tận lực dầu diếm bên cạnh hàn lập nghe nói lâm giật hậu cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn phùng mộng vũ bọn người tướng mạo tuyển mỹ mới tới kết giao lâm giật bọn hắn không nghĩ tới người ta thế mà thật sự là đại lao cấp bậc tồn tại khó trách có bốn vị tuyệt mỹ nữ tu làm bạn người ta là có tiền b ố n này ha hàn lập mặc dù mê lên sắc đẹp nhưng làm danh môn đại phái xuất thân thủ tịch đệ tử bình thường chỉ cần là lộ ra thân phận của mình liền có đông đảo nữ tu dành chức cùng hắn kết giao liền ngay cả bọn hắn nhà mình trong t ô n g môn đều có đông đảo nữ tu muốn cùng hắn nhờ và chút quan hệ cùng c ộ n g tu hàn lập mặc dù đối với phùng mộng vũ bọn người có chỗ thăm dò nhưng là c ộ n g tu loại bật này hàn lập cũng là coi trọng cái ngươi tỉnh tăng nguyện kỳ thật càng là người có thân phận địa vị càng là không thiếu bạn gái căn bản sẽ không đi làm cái gì ép buộc mặt khác nữ tu sự tỉnh chỉ có một ít bản thân tầm dưới chót tu sĩ đạt được cơ duyên một khi phát nhanh nó không cách nào k h ô n g chế tâm tính của mình mới có thể dựa vào thực lực mình tiến hành một chút ép buộc sự t ì n h biết được lâm giật lại là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ hàn lập nguyên bản một chút tiểu tâm tư lập tức tâm h tàng đáy lòng khi lâm giật xuống đài sau hàn lập lập tức nên đón tiếp lấy nói khoác truy phủng lâm giật tuổi con trẻ chính là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đây chính là cái đại l a o hàn lập cho là phải thật tốt cùng lâm giật tạo mối quan hệ lâm giật xem xét quan sát nguyên thạch k h o n g lại qua một đoạn thời gian lúc này còn lưu tại đây khu vực tu sĩ đã không nhiều lâm giật c h à o hỏi phùng mậu vũ các nàng chuẩn bị tiến về tỉ thí cùng lẫn nhau giao dịch khu vực đến một chút náo nhiệt đối với nguyên thạch khoáng phùng mậu vũ tư nữ vốn là không có bao nhiêu hứng thú rất nhanh lâm giật cùng phùng mậu vũ tư nữ cùng một đám lam tinh người chơi còn có hàn lập phương vũ hai người đi tới giao trì thánh địa phân chia khu vực giao dịch mảnh này khu vực giao dịch bị giao trì thánh địa bố trí rất nhiều cùng loại quầy hàng một dạng tủ trưng bày lúc này đã có đông đảo tu sĩ lấy ra chính mình không dùng được vật phẩm bày ra ở phía trên nhìn xem có hay không những người khác cảm thấy hứng thú còn có tu sĩ trực tiếp xuất ra một chút chân quý vật phẩm cho thấy mình muốn giao dịch vật gì g i á m thưởng hội giao lưu g i á m thưởng là một mặt tụ tập đông đảo tu sĩ tiến hành giao dịch trao đổi đối với rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi mà nói càng có lực hấp dẫn lần này trình diện đông đảo tu sĩ không số ít là muốn mượn nhờ cơ hội này cùng những người khác tiến hành giao dịch trao đổi đến sau này lâm giật nhìn phùng n ộ n g vũ chư nữ đều no ngoe muốn thử liền để phùng n ộ n g vũ chư nữ mình tới chỗ đi dạo nhìn xem có cái gì có thể để mắt đồ vật mà chính hắn cũng tại tùy ý đi lại nhìn xem có thể hay không ở chỗ này đãi đến vật gì tốt nhưng mà để lâm giật thất vọng ở đây tu sĩ vậy cũng là tương đối kiệt xuất tu sĩ trẻ tuổi bọn hắn lấy ra đồ vật không nói lâm giật có nhìn hay không được tối thiểu nhất không có cái gì quá mức đặc thù đồ vật giống như là một chút người khác nhìn không thấu đồ vật càng là không có mỗi cái được trưng bày đi ra ý đồ mua bán hoặc là giao dịch vật phẩm chủ nhân bản thân đều biết nó giá trị căn bản không tồn tại cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt hành vi ngay tại lâm giật cảm thấy thất vọng chuẩn bị đi hướng tỉ thí bên kia nhìn xem thời điểm phùng n g ọ c vũ trong lòng kêu gọi lâm giật gọi lâm giật đi qua nói là các nàng phát hiện một tốt đồ chơi chương ba trăm sáu mươi ba lam tinh bên trên xác chương ba trăm sáu mươi ba lam tinh bên trên s á c ướp khu vực giao dịch đông đảo tu sĩ trẻ tuổi lấy ra một ít gì đó tiến hành giao dịch giao chỉ thánh địa cũng lấy ra một chút thích hợp tu sĩ trẻ tuổi vật phẩm đi ra có thể lâm giật hiện tại ánh mắt cực cao bình thường đối với đạo cùng cảnh tu sĩ rất có lực hấp dẫn vật phẩm đối với lâm giật tới nói căn bản vô dụng phùng mộng vũ chư nữ đi theo lâm giật bên người lâu đối với vật phẩm tầm thường cũng không phải rất để ý dù sao nhà ai tu sĩ có thể tại đạo cùng cảnh có được linh bảo lâm g ậ t ban đầu ở yêu đế mổ bên ngoài thu được hơn mười kiện linh bảo những n à y linh bảo đối với lâm g ậ t mà nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ lúc trước bạch khả nhi đ ặ t tới đạo cung cảnh thời điểm lâm giật liền đem nó lấy ra phân phối cho bạch khả nhi viên tiểu ni hòa thanh vũ tiểu sư tỷ hiện tại các nàng mỗi người nhân thủ hai kiện tương đối thích hợp bản thân linh bảo dựa theo vật phẩm đẳng cấp phân chia lời nói linh bảo thuộc về tiên đài cảnh đại năng có thể dùng vật phẩm cũng chỉ có tiên đài cảnh đại năng mới có thể lợi dụng tự thân lực lượng bản nguyên chế tác được linh bảo còn không đạt được đạo cung cảnh tu sĩ liền có hai kiện linh bảo bản thân liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ đều không nhất định đãi ngộ này có sung túc tài nguyên cung cấp bên dưới phung mộng bọn người trên cơ bản là cái gì cũng không thiếu cho nên bình thường các nàng kết bạn ra ngoài dạ phố đều là mua sắm một chút quần áo xinh đẹp chứ nữ sinh mới dùng đến bên trên đồ vật phùng ngậu vũ nói là nhìn thấy chơi vui đồ vật gọi lâm giật đi qua lâm giật hơi s ư n g sở sau đó hướng phía khu vực giao dịch một bên khác đi tới lúc trước x u ố n g lại tại lâm giật bên người làm tinh người chơi tại lâm giật bọn hắn đi vào khu vực giao dịch sau đều tứ tán ra bọn hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không ở chỗ này có thể gặp gỡ cái gì mình có thể cần dùng đến đồ vật lần này giao chỉ thánh nữ tổ chức giám thưởng hội giao lưu tới tham gia tu sĩ đại đa số đều là đạo cùng cảnh tu sĩ trẻ tuổi quy cách cấp bậc phương diện thế nhưng là không thấp hàn lập phương vũ hai cái danh môn đại phái đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân đi vào giao dịch này khu vực sau bọn hắn đi hướng nơi khác ngược lại là vạn sự các bậc thông tại tất cả mọi người tứ tán ra sau hắn còn một mực đi theo lâm giật bên cạnh toàn bộ khu vực giao dịch có mấy ngàn tu sĩ ở đây tăng thêm giao chỉ thánh địa một chút nữ tu đệ tử như là một cái cỡ lớn phiên trợ bình thường lâm giật xuyên thẳng qua trong đám người rất mau tới đến p ù n g ngậu chư nữ trước mặt gặp lâm giật tới phùng mậu vũ liên tục chào hỏi lâm d ậ t để lâm d ậ t tới xem một chút các nàng xem đến chơi vui đồ vật mang theo một tia hiếu kỳ lâm d ậ t tới gần nhìn sang khi thấy phùng mậu vũ nói rất hay đồ chơi sau lâm d ậ t hơi sững sờ bởi vì tại trước mặt đồ vật là một cái toàn thân bị màu trắng vật liệu tầm t ầ n g bao khoảng người nói là người chẳng nói là t h â i khô thứ này bất kỳ một cái nào làm tinh người trên cơ bản đều biết cái này không phải liền là một bộ s á t c ớp sao lâm d ậ t lúc trước xác thực không nghĩ tới tại đại đ ế giả thiên bên chồng có thể gặp gỡ một bộ xác ớp từ kỳ hình thái nhìn lại cũng dĩ vang lam tinh báo cáo tin tức bên trong xác ớp đạo hữu thứ này ở đâu ra Chứ lâm giật phùng mậu vũ bọn người bên ngoài bên cạnh còn có hai vị vừa hay nhìn thấy lam tinh người chơi ngừng chân nơi đây lâm giật lúc này hỏi thăm vị kia lấy ra xác ướp tu sĩ đối với nó tiến hành h ỏ i t h ă m có thể là lúc trước có quá nhiều người hỏi t h ă m q u a vấn đề này cái kia xuất ra xác ướp tu sĩ hơi có chút không kiên nhẫn hắn nhìn t h o á n g qua lâm giật hay là cho lâm giật đưa ra giải thích từ một cái dị nhân trong tay thu mua mà đến à vậy đạo hữu chuẩn bị dùng nó đến tiến hành trao đổi thứ gì vẫn là có ý định bán nguyên tinh lúc trước rất nhiều tu sĩ sang đây xem qua cái này s ắ c ướp nhưng là đều hứng thú không quá lớn đối mặt lâm giật h i tham cảm giác được lâm giật có giao dịch trí tứ tu sĩ này còn mắt hơi sáng ân dự định trực tiếp bắn đi lúc trước ta nhìn thứ này hơi đặc biệt là tốn hao năm trăm nghìn mai nguyên tinh từ một vị dị nhân trong tay mua sắm mà đến ngươi nếu là muốn mua lời nói cho ta năm trăm năm mươi nghìn mai nguyên tinh là được rồi năm trăm năm mươi nghìn mai nguyên tinh đối với lâm giật tới nói không đáng kể chút nào đối với cái này đến từ lam tinh s ắ c ướp lâm giật hơi có chút h ế u kỳ chỉ bất quá tốn hao năm trăm năm mươi nghìn mai nguyên tinh mua sắm một bộ l à m tinh bên trên s á t cướp thầy khô như có điểm đoan đầu tỏ ý tứ biết lâm giật có mua sắm gì tượng phùng Ngọc vũ đi vào lâm giật phía trước hoa nguyên sư minh ngươi là muốn mua sắm thầy khô này sao đối mặt phùng Ngọc vũ ngăn cản lâm giật biết phùng Ngọc vũ ý nghĩ vừa cười vừa nói nhìn qua tương đối kỳ dị hơi có chút hứng thú đối với cái này phùng Ngọc vũ lắc đầu đối với lâm giật nói ra không cần mua vật này nhìn xem liền tốt đây chính là một bộ thầy khô nhìn qua liền điểm xấu vậy được rồi ta đi tỉ thí bên kia nhìn xem các ngươi tùy tiện d ạ n chơi có việc gọi ta. sau khi nói xong lâm giật quay đầu rời đi không có chút nào lưu lên ý tứ nhìn sẽ phải đặt thành giao dịch bị phùng m ộ n g vũ phá hư cái kêu bán s á t gốc tu sĩ s ắ p mặt hơi có chút khó coi cho ăn đạo hưu giá cả không thích hợp c ũ n g có thể nói lại ta liền không kiếm lời ngươi nguyên tinh lúc trước ta năm trăm nghìn mai nguyên tinh mua sắm tới hiện tại giá gốc bán cho ngươi như thế nào đối với cái này lâm giật khẽ lắc đầu nhưng đối phương không thành thật cho giá cả quá cao lâm g ậ t mặc dù không thiếu nguyên tinh nhưng cũng không muốn là cái gì oan đại đâu ta mặc dù đối với nó có chút hứng thú bất quá ta sư m ộ i nói thứ này điểm xấu ta vẫn là không mua nhìn lâm giật càng chạy càng xa cái này bán s á c ướp tu sĩ không có tiếp tục gọi ở lâm giật tại lâm giật đi ra một khoảng cách sau vạn thông y nguyên đi theo lâm giật sau lưng hắn hỏi thăm lâm giật đại lão cái kia t h â i khô có cái gì lai lịch đối với vạn thông tới nói thời khắc nghe ngóng một chút chính mình không biết tin tức tình báo đã xâm nhập trong lòng lúc trước lâm giật hỏi thăm hắn một ít chuyện hắn đều biết đ ề u nói vừa mới hắn cùng lâm giật đi dạo khu vực giao dịch thời điểm hai người liền có một ít nói chuyện với nhau hiện tại hắn cũng trực tiếp hỏi đi ra mình muốn biết đến sự tình Đối với bạn thông, lâm giật biết, biết rõ liên quan tới xác ướp tin tức cũng phần lớn là tại trên internet nhìn thấy chúng ta làm tinh bên trên có một cái đã hủy diệt quốc gia gọi là cổ ai cập nó cổ ai cập người hết lòng tin theo người sau khi chết nó linh hồn sẽ không tiêu vong vẫn sẽ bám vào thi thể hoặc trên pho tượng cổ ai cập cao nhất thủ lĩnh là pháp lao vương cho nên pháp lao vương chờ chết sau đồng đều chế thành s á c ướp nó lợi dụng chống phân hủy hương liệu l i ê m d ấ u thi dùng dầu vừng hoặc thuốc liệu bôi thi chống phân hủy để bày tỏ đạt đối với người chết kính ý nghe đồn trải qua thủ đoạn đặc thù tiến hành xử lý qua s á c ướp có thể tồn tại mấy ngàn trên vạn năm mà bất h ủ nghe nói lâm giật nói tới vạn thông đối với lam tinh bên trên xác ướp liền không có hứng thú quá lớn cũng lợi dụng thần nguyên tiến hành phong tồn b i ể n cổ tu sĩ so ra lam tinh bên trên chế da xác l ớ p cũng có chút quá mức cho trẻ con thần nguyên phong tồn tu sĩ trực tiếp có thể sống người phong tồn mà xác l ớ p là người sau khi chết không để cho hủ hóa cả hai đều không phải là một cái v i độ tại vạn thông xem ra xác l ớ p càng giống đúng đúng lam tinh cái trước đặc thủ tế tự nghi thức làm vạn sự các thành viên vạn thông đối với lam tinh người hiểu so tu sĩ tầm thường nhiều hơn nhiều vừa mới biết lam tinh nhỏ như vậy một thế giới thế mà tồn tại gần hai trăm cái cái gọi là quốc gia đều có các độc thuộc văn hóa l ú vạn thông là có chút giật mình bởi vì tình huống tương tự tại đông hoang thường thường đều là một chút khu vực phi thường biên giới địa phương mới có đông hoang biên giới có mấy nhân loại bộ lạc bởi vì tu sĩ số lượng thiếu quanh năm cùng ngoại giới không có cái gì liên hệ cho nên mới có một chút để cho người ta xem không hiểu đặc thù kỳ dị văn hóa truyền thừa l a m tinh tình huống liền cùng những cái kia không chút có tu sĩ r ứ t lại phía sau nhân loại bộ lạc một dạng bất quá cân nhắc lam tinh chính là một chỗ một mực không cùng phương thế giới này nối tiếp tiểu thế giới bí cảnh xuất hiện tình huống này cũng không tính là l là ạ quá làm cho người ta ngoài ý mớn trải qua lâm g i ậ đơn giản sau khi giải thích bạn thông phụ họa vài câu nói là hắn biết tại đông hoàng có cái tương đối rất lại phía sau biên giới bộ lạc cũng lưu chuyển tương tự nghi thức nhìn bạn thông đối với xác ướp cũng không có quá nhiều hứng thú lâm dật liền không có tiếp tục tại trên cái đề tài này tiếp tục cùng bạn thông thảo luận mà đúng lúc này lâm dật nhận được phùng ngậm vũ tâm niệm truyền âm để lâm dật đi qua nói là giá gốc năm trăm nghìn mai nguyên tinh xác ướp đã bị phùng ngậm vũ cho trả giá chặt tới một trăm bốn mươi lăm nghìn mai nguyên tinh để lâm dật đi phối hợp hắn một chút tốt tiến một bước đem giá cả ép tới thấp hơn một chút h i n n h i ê n lúc đó cái kia bán s á c gớp tu sĩ nhìn lâm giật đối với s á c gớp cảm thấy hứng thú lại là một vị dị nhân đem lâm giật xem như một cái oan đại đầu muốn tại lâm giật nơi này bán cái giá cao phùng mậu vũ nhìn ra điều này liền phát huy r a n ó thường xuyên cò kẹ m ặ t cả năng lực đem giá cả chém xuống tới biết phùng mậu vũ đã thỏa đảm lâm giật nguyên lộ trở về chuẩn bị đi phối hợp phùng mậu vũ mà đúng lúc này phía trước khu vực đột nhiên một trận dối loạn một cô đặc thù mà ủy dị khí tức từ tiền phương trong đám người dâng lên chương ba t thể nội sinh sôi tạ ác chương ba t thể nội sinh sôi tạ ác lam tinh đến cùng phải hay không một chỗ bí cảnh cái này còn có cần nghiên cứu thêm số lượng dựa theo đại đế giả thiên thế giới tuyệt đại đa số tu sĩ từ lam tinh người chơi nơi này lấy được tin tức đến suy đoán bọn hắn là cho là lam tinh có cực lớn xác suất chính là một chỗ bí cảnh tại lam tinh bên trên có đông đảo đ ồ tốt điểm ấy không dung hoài nghi lúc trước lâm giật chém giết đảo quốc bát kỳ đại xà ngay tại trong cơ thể nó thu được một khối vĩnh hằng lam kim đồng thời tại nó ở lại trong xào huyện tìm được dị hỏa địa tâm diễm lúc đầu lâm g ậ t là dự định chính mình nhàn rỗi x u ố tới thật tốt thăm dò thăm dò toàn bộ lam tinh. Từ xưa đến nay, l a m tinh trên có rất nhiều lưu truyền thần dị địa phương tỷ như long quốc thần nồng giá của ai cập kim tự tháp chờ chút chỉ bất quá có đôi khi kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh lâm d ậ t cũng không nghĩ ra kiếp trước mười năm cũng còn tốt tốt l a m tinh một khi kinh biến nó thể tích làm lớn ra rất nhiều lần dẫn đến lam tinh phía trên đông đảo đ ồ vật toàn bộ bị hủy diệt đương nhiên lâm d ậ t biết có nhiều thứ sẽ không theo lam tinh kinh biến mà biến mất bất quá theo lam tinh kinh biến rất nhiều thứ đều bị thâm tàng dưới mặt đất chẳng biết đi đâu bây giờ muốn đem nó tìm kiếm khai q u ậ ra cùng lúc trước so ra trên độ khó thăng lên vô số lần biết được lam tinh xuất hiện trọng đại biến cố lúc lâm giật cũng cảm giác sâu sắc đáng tiếc đáng tiếc chính mình không có nói tiến đến đem một chút tương đối nổi danh thần dị địa phương thăm dò một lần chỉ bất quá cái này cũng không tệ lâm giật dù sao kiếp t r ư ớ c lam tinh không có cái gì biến cố hắn căn bản cũng không có hướng phương diện này nghĩ tới lần này nhìn thấy xác ướp sau lâm giật liền đối với nó có chút hứng thú dù sao tại lam tinh bên trên liên quan tới xác ướp truyền thuyết vẫn tương đối đổ bị s o sánh thần bí đại đế g i ả thiên trong thế giới có thần nguyên phong tồn một chút đặc thù mỏ nguyên thạch bên trong cũng phong tồn có vật sống hoặc là thi thể cái kia có phải hay không cùng nó có liên quan nào đó đâu từ khi đại đế giả thiên phản hồi sau lam tinh người chơi liền có thể lợi dụng túi chữ vật đem một chút lam tinh bên trên vật phẩm đưa vào đến đại đế giả thiên trong thế giới có lam tinh người chơi đem s á c gớp đưa vào đến đại đế giả thiên bên trong cũng không tính là cái gì quá làm cho người ta chuyện kỳ quái cái kêu b á n s á c gớp tu sĩ mở miệng chính là năm trăm năm mươi nghìn mai nguyên tinh giá trên trời lâm giật cũng không cho rằng đối phương thật sự là hao tốn năm trăm nghìn mai nguyên tinh từ lam tinh người chơi trong tay mua s a n tới dựa theo lâm g ậ t quan sát tên tu sĩ kêu bán xác gớp thời điểm đối với xác gớp không hiểu nhiều lắm thái độ tăng thêm n ó s á t cướp phía trên cũng không có quá nhiều động đậy bất tích không giống như là nhìn xem mới lạ mua về nghiên cứu lâm giật suy đoán to lớn xác suất là giết một vị làm tinh người chơi ở tại trong túi chứa vật lấy được chiến lợi phẩm biết phùng m ộ n g vũ đã đem giá cả chặt đi xuống cần chính mình tiến hành phối hợp tiến một bước trả giá lâm giật liền hướng phía lúc trước phương vị đi đến ngay tại trên đường này d ị biến đột ngột tăng lên có cố không hiểu mà quỷ dị khí tức phát ra nó phương vị chính là phùng m ộ n g vũ các nàng b ị trí quỷ dị mà khí tức không tên phát ra dẫn đến phía trước đám người có chút dối loạn có không ít tu sĩ trực tiếp treo trên bầu trời bay lên đồng thời lâm giật cũng thu đến phùng mộng vũ đáy lòng truyền âm lâm giật cái này s á c ướp trong lúc bất chợt phát sinh d ị biến tản mát ra hát vụ ngươi nhanh lên tới không riêng gì lâm giật hướng phía phùng mộng vũ các nàng bên kia tiến đến rất nhiều cảm nhận được quỷ dị không hiểu khí tức tu sĩ cũng nao nhao hướng phía bên kia tiến đến xem xét đợi đến lâm giật cùng bạn thông đổi tới lúc trước xác ướp thây khô phát ra nồng hậu dày đã hát vụ q u dị khí tức không tên chính là từ trên thân nó tảng ra mà ở bên cạnh đó vị tia xác ướp chủ nhân lúc này cũng là bị hát vụ vờn quanh báo phủ trên mặt hắn có hết sức thống khổ biểu lộ giống như là thừa nhận cái gì khó mà chịu được thống khổ bên cạnh tu sĩ từng cái đều cách xa xa phòng ngừa bị hắc vụ ảnh hưởng đến tự thân tên đ i ê u bị khói đen che phủ tu sĩ chỉ là nói cung cảnh tu sĩ t h ờ i khô xác ướp tán phát hắc vụ khí tức mặc dù quỷ dị nhưng khí tức không mạnh các tu sĩ mặc dù rời xa nhưng không có người chọn rời đi đều muốn nhìn xem cái này quỷ dị tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra ở đây đều là tương đối kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ kiến thức phi phạm ai chưa thấy qua mấy lần tương đối sự kiện quái dị hiện tại tình huống này nhìn qua kỳ quỷ nhưng cùng một chút càng thêm tùy dị tình huống so ra căn bản không tính là cái gì tình huống như thế nào nhìn đã cách xác ướp thầy khô một khoảng cách phùng ngậu vũ lâm giật hỏi nó nguyên nhân đối mặt lâm giật hỏi thăm phùng ngậu vũ cho lâm giật giải thích nói vừa mới ta cùng tu sĩ này nói giao dịch giá cả làm cho ta hiện ra cái này xác ướp đem nó thao túng trong lúc này ta nhìn thấy hắn không cẩn thận kéo xác ướp trên người một khối b à i trắng tại b à i trắng dưới đáy ẩn ẩn có đồ vật gì tu sĩ kia đem nó cho thu lại sau đó liền như bây giờ nghe nói phùng n g vũ miêu tả lâm giật n h ữ n mày lúc trước hắn đối với xác ướp thầy khô cảm thấy hứng th cũng chính là bởi vì nó là l a m tinh bên trên sản phẩm thật không nghĩ tới cái này xác ướp t h â y khô sẽ còn phát sinh một ít d ị biến chỉ là đem một cái vải trắng triệt tiêu liền dẫn đến xác ướp này t h â y khô phát ra vị dị hát vụ chẳng lẽ lúc trước không có người đem nó trên người vải trắng triệt tiêu qua sao hiển nhiên không có khả năng l a m tinh bên trên tồn tại đông đảo xác ướp t h â y khô rất nhiều lam tinh nhân viên nghiên cứu khoa học đều đối với xác ướp t h â y khô tiến hành qua điều tra nghiên cứu thậm chí liền lâm dẫn biết đều có người đem toàn bộ vải trắng toàn bộ triệt tiêu lộ ra bên trong thầy khô cũng chưa từng xảy ra d i biến gì a mà m lại lâm giật tới gần nơi này cỗ s á c g ớ p thấy khô sau bản thân thể nội ẩn ẩn có tà ác đồ vật từ nội bộ sinh sôi bất quá nó vừa mới sinh sôi đi ra liền bị lâm giật cường đại khí huyết chi lực cho trong nháy mắt ma diệt cũng không đối với lâm giật sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì trong cơ thể ta có cái gì tà ác đồ vật chịu ảnh hưởng sinh sôi tu luyện tới lâm giật trình độ này tự thân nhục thể bô cấu có chỗ đặc biệt gì lâm giật đều có thể trước tiên cảm giác phát giác h ã n cảm nhận được vừa mới muốn sinh sôi đi ra tà ác đồ vật tựa như từ không sinh có tự chủ xuất hiện dựa theo đoàn đức chân nhân truyền thụ cho thôi diễn c h i pháp lâm giật cấp tốc đối t ự thân tiến hành thôi diễn lại là bởi vì cái này s á c ư ớ c này thây khô cùng thiên nguyên thuật có quan hệ đốt cựu thiên đại ca lúc trước từng nói với ta thiên nguyên thuật bên trong lận chứa hai hoàng ẩm lúc đó hắn thậm chí không tỉnh táo lắm cho nên mới truyền thụ cho ta nếu không nói cái gì cũng sẽ không đem thiên nguyên thuật truyền thụ cho ta cũng chính là bởi vì truyền thụ cho ta thiên nguyên thuật cho nên về sau đốt cựu thiên đại ca mới đưa dấu thiên kinh truyền thụ cho ta xem như bồi thường dựa theo đốt cựu thiên đại ca nói tới lúc tuổi già mới dễ dàng xảy ra vấn đề hiện tại lại là vì sao hay là nói thiên nguyên thuật ảnh hưởng kỳ thật đã tồn tại trong cơ thể ta chỉ bất quá nhận ta nồng hậu dạy đặc khí huyết áp chế bình thường không hiện hiện tại là xác g ớ p thây khô bên trên đặc thù khí tức quỷ dị dẫn động mới đưa đến có một loại nào đó tà ác đồ vật muốn tại trong cơ thể ta sinh sôi tu luyện tiên h nguyên thuật cái gọi là lúc tuổi già không rõ có phải hay không chính là cái này trên thân tồn tại không ít hai họa ngầm lâm giật thôi diễn ra bản thân thể nội sinh sôi tà ác đồ vật cùng thiên nguyên thuật có quan hệ sau âm thầm hít sâu một hơi con đường tu hành rất nhiều không hiểu đồ vật trong lúc vô tình liền đã rơi vào tự thân nói không chừng cái gì chính mình không thể nhận ra thai họa ngầm vấn đề ngay tại một ngày nào đó bạo phát đi ra dẫn đến thân tử đạo tiêu chương ba trăm sáu mươi lăm giao chỉ thánh địa thái độ chương ba trăm sáu mươi lăm giao chỉ thánh địa thái độ nơi đây phát sinh đặc thù biến hóa không riêng gì l ầ m giật chạy tới còn có giao chỉ thánh địa hóa rồng cảnh t r ư ở n g lao tới giao chỉ thánh địa hóa rồng cảnh t r ư ở n g lao đến sau liền để tu sĩ hơi rời xa nơi đây sau đó thi triển thủ đoạn đem s á t cướp thầy khu cùng tên tu sĩa chỗ khu vực tiến hành phong t ỏ Đằng liền sau nó thi từ h ấ tên tu sĩ kia phản ứng đến xem vị này giao chỉ thánh địa hóa rồng cảnh trưởng lao thi triển tịnh hóa thủ đoạn đối với hắn có chỗ trợ giúp nhìn xem tên tu sĩ này chẳng phải thống khổ giao trì thánh địa hóa rồng c ả n h trưởng lão có chút thở dài một hơi mặc dù hắn không biết hiện tại cái này dị biến là như thế nào phát sinh nhưng lần này giám thưởng hội giao lưu là giao trì thánh nữ diêu tịch đại biểu giao trì thánh địa tổ chức cái này nếu là tại trận này giám thưởng trên hội giao lưu xuất hiện sự cố gì đối với giao trì thánh địa cùng giao trì thánh nữ diêu tịch tới nói đều là cực kỳ đả kích mặt m ũ i sự tình ngay tại lúc vị này hóa rồng cành trưởng lão lần nữa thi triển thủ đoạn trợ giúp tên tu sĩ kia tỉnh hóa trên thân bao phủ hắc vụ lúc tên tu sĩ này đột nhiên lộ ra so lúc trước càng thêm vẻ mặt thống khổ trên người bao phủ hắc vụ so lúc trước càng thêm nồng hậu tại hát vụ này bên trên tên này giao trì thánh địa hóa dòng cảnh trưởng lao cảm nhận được một tia lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên thế nhưng là tiên đài cảnh đại năng độc thuộc lực lượng bình thường hóa dòng cảnh tu sĩ đều tiếp xúc không đến ý thức được tình huống có chút không đúng hóa dòng cảnh trưởng lao trước tiên liên hệ tọa c h ấ n nơi đây giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng ngay tại lúc hóa dòng cảnh trưởng lão liên hệ nơi đây chấn giữ giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng thời điểm d ị biến lần nữa phát sinh nguyên bản bị khói đen che phủ biểu hệ thống khổ dị thường tu sĩ trong lúc bất chợt nó thân thể hóa thành một đoàn hát vụ trồi h ư ớ n bên cạnh hắn xác gớp thây k ô vừa rồi giao trì thánh địa hóa dòng cảnh trưởng lao thi triển thủ đoạn tiến hành cách ly cũng không đưa đến bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả nó nguyên bản tu sĩ hóa thành một đoàn hắc vụ trong nháy mắt chui vào đến sát gấp thầy khô thể nội ngay tại lúc đó thu đến đưa tin giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng đã đến trận đến tiên đài cảnh tuổi thọ cực lớn gia tăng trên cơ bản tiên đài cảnh tu sĩ đều sẽ bảo trì một cái tương đối tuổi trẻ dung mạo chỉ có đến chính mình tuổi thọ đại nạn lúc nhục thể bắt đầu xuất hiện vẻ giàn u a sức sống không đủ mới có giàn u a biểu hiện giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nữ tu nó mang theo mạng che mặt không nhìn thấy dung mạo có thể coi là là như vậy vẫn cho người một loại phiêu phiêu dục tiên tuyệt mỹ chi tư nó trình d i ệ n sau không thấy được nàng có động tác gì s ắ c ướp thây khô bản trước đến bao phủ tán phát h á c vụ liền trong nháy mắt tiêu tán ngay sau đó bày ra tại trên sân khấu s ắ c ướp thây khô liền hướng phía nó phương hướng cấp tốc l ư ớ t tới mà liền tại s ắ c ướp thây khô trôi hướng vị này tiên đại cảnh đại năng thời điểm trên thân nó bao khoả màu trắng m i ế n vải tại xác ướp thây khô trên thân xuất hiện đông đảo lông đỏ thời điểm hơi cách gần đó một chút tu sĩ cũng cảm giác mình lản ra có chút nữa như có thứ gì muốn từ thể nội chui ra ngoài một dạng mà lâm giật càng là cảm giác được thể nội một loại nào đó t ạ i ác độ vật lại lần nữa sinh sôi bị hắn khí huyết chi lực ma diệt nhìn thấy tràng cảnh này giao chỉ thánh địa tiên đại cảnh đại năng nhũ m ả y sau đó nó vung tay lên nguyên bản trôi hướng nàng s á t ướp thây khô trực tiếp từ không trung nổ tung hóa thành bụi bặm có một đạo yếu đ ớt huyết h ồ n g đ ư ơ n g theo lấy s á t ướp thây khô hóa thành bụi bặm xuất hiện thứ nhất tránh mà qua biến mất không thấy gì nữa ngay tại lúc đó lâm giật cảm giác được có một đạo hồng quang tại trước mắt mình lõe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy giống như có đồ vật gì chui vào đến trong cơ thể của mình chỉ bất quá n o tiến vào trong cơ thể mình trong nháy mắt lâm giật tự thân khổng lồ khí huyết chi lực liền hơi phun trào đem nó ma diệt bởi vì động tĩnh bên này nguyên bản tại một bên khác giao trì thánh nữ diêu tịch cũng đem sáu khối mỏ nguyên thạch thu vào chạy tới xem xét bên này xảy ra chuyện gì không riêng gì giao trì thánh nữ diêu tịch ở đây m ặ t k h á c thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thiên kiêu cũng đều đã đi vào khắp chung quanh khi thấy xác ướp thây khô sinh sôi đi ra lông đỏ thời điểm mấy vị thánh tử thánh nữ không có quá lớn phản ứng mà hai vị viễn cổ phong tồn đế tử thật là hơi biến vị kia nhìn qua bất cần đời khương gia đế tử tự lẩm bẩm có điểm xấu chi lực xuất hiện có ý tứ thật có ý tứ một bên khác vương gia đế tử vương minh viễn trên mặt ngưng trọng lõe lên một cái rồi biến mất cũng liền tại lâm giật phun trào khí huyết chi lực ma diệt ý đồ chui vào trong cơ thể hắn đổ v ậ t sau giao chỉ thánh điệu tiên đài cảnh đại năng hướng phía lâm giật nhìn bên này đi qua tu sĩ tầm thường chỉ là nhìn thấy hồng quang lõe lên một cái rồi biến mất nàng thế nhưng là nhìn thấy hồng quang kia chui vào đến lâm giật thể nội theo giao chỉ thánh đ i ệ tiên đài cảnh đại năng hướng phía chính mình nhìn qua lâm giật lập tức lòng sinh cảm ứng đồng thời lâm g i ậ t có một loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác lâm g i ậ t phương diện chiến lược s o bình thường tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất đại năng còn mạnh hơn nhưng hắn tu vi thật sự cảnh giới chỉ là vừa mới đạt tới hoa dòng cảnh lần trước tiến về lưu gia bởi vì bản thân liền là ôm đi quay dối làm phá hư đi cho nên đoàn đức chân nhân ở trên người hắn khắc họa ẩn nấp đạo văn lần này tới tham gia giao trì thánh nữ diêu tịch tổ chức giám thưởng hội giao lưu lâm g i ậ t một tưởng đáo còn có thể cùng tiên đ à i cảnh đại năng tiếp xúc tăng thêm lâm dật hiện tại cũng không phải rất để ý chính mình phải trang bại lộ cho nên liền không có tìm đoàn đức chân nhân ở trên người hắn khắc họa ẩn nấp đạo、văn. nhưng là hiện tại ở trước mặt cùng một vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng gặp nhau bị nó quan sát lâm giật tài xem rõ ràng giải lúc t r ư ớ c đoàn đức chân nhân ở trên người hắn khắc họa ẩ n nấp đạo văn hiệu quả đến cỡ nào tốt bị chú ý quan sát trong n g a y mắt lâm giật liền thần n i ệ m truyền âm cho phùng động vũ chữ nữ để các nàng tùy thời chuẩn bị lợi dụng truyền tống phủ c h ú rời đi nơi này đồng thời hắn tự thân cũng là khí huyết c ủ n quận điều động thể nội năng lượng một khi tình huống không đúng chuẩn bị tùy thời xuất thủ dường như phát giác được lâm giật dâng lên ý có tùy thời chuẩn bị xuất thủ ý đồ giao chỉ thánh điệt đài cảnh đại năng cho lâm giật tiến hành thần nghiệ tiểu h ư u không cần khẩn trương ta cũng không á c ý ta chính là nhìn thấy thầy khô kêu bên trong hồng quang tiến vào trong cơ thể ngươi mới đối ngươi có chỗ chú ý tiểu h ư u trên thân vấn đề rất lớn a thế mà hấp dẫn chẳng lành chi lực tiểu h ư u hẳn là tu luyện có đặc thù nguyên thuật đi có cơ hội tiểu h ư u nhất định phải đi hướng ta giao trì thánh địa một chuyến ta giao trì thánh địa giao trì bí cảnh có t ị n h hóa tiêu giảm chẳng lành chi lực tác dụng yên tâm ta giao trì thánh địa đối với thái cổ thánh thể không có áp ý không cần lo lắng giao trì thánh địa lại bởi vậy đối với ngươi như thế nào bất quá tiểu hữu hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng ta giao trì thánh địa mặc dù không cựu thị thái cổ thánh thể nhưng rất nhiều thánh địa thái cổ thế gia đối với thái cổ thánh thể tu sĩ đúng b ậ y hữu hảo nếu như bọn hắn biết tiểu hữu thân phụ hoang cổ thánh địa cũng sẽ không cùng giao trì thánh địa đồng dạng đối đãi tại giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng trước mặt bởi vì không có che lấp đạo văn không riêng gì lâm giật tu vi cảnh giới bị nó nhìn đấu liền ngay cả hắn thể chất đặc thù thái cổ thánh thể cũng bị nó xuyên thủng nhìn đấu ngay nói giao trì thánh địa vị này tiên đài cảnh đại năng nói giao trì thánh địa đối với lâm giật không có ác ý thậm chí nói gần nói xa còn thả ra thiện ý lâm giật có chút nghi hoặc. h lâm dật biết ở trong đó hiển nhiên có trước mắt hắn không hiểu rõ càng sâu tầng hàng nghĩa chương ba trăm sáu mươi sáu ngươi lại cười răng cho lãnh dụ chương ba trăm sáu mươi sáu ngươi lại cười răng cho lãnh dụ tiếp xúc càng là cao cấp lâm dật thì càng cảm giác được có đông đảo chính mình hiểu biết không đến bí mật đoàn nước chân nhân ngược lại là tri thức bên bác thế nhưng là đoàn đức chân nhân trên thân cũng có được chính mình vấn đề tỷ như nói hắn sẽ lãng quên rơi quá xa xưa sự tình ngay cả mình quá khứ cũng không biết còn có chính là lâm giật mặc dù có thể thỉnh giáo đoàn đức chân nhân hấp thụ đoàn đức chân nhân c h i thức nhưng thỉnh giáo hỏi thăm đoàn đức chân nhân có một vấn đề đó chính là đoàn đức chân nhân chỉ có khi lâm giật đ ể cùng vấn đề nào đó sau hắn có thể đủ nhớ tới đồng thời căn cứ lâm giật đ ể cùng vấn đề cho tương ứng giải đáp có rất nhiều vấn đề nếu như lâm giật không cụ thể hỏi thăm đoàn đức chân nhân chính mình cũng nhớ không nổi đến mà lâm dật mặc dù có kiếp trước mười năm kinh lịch thế nhưng là kiếp trước hắn tu vi cảnh giới khá thấp tiếp xúc cũng rất cấp thấp cho nên lâm dật kiếp trước rất nhiều đồ vật hiện tại lâm dật đã không cần dùng mà bây giờ lâm dật tu vi cảnh giới tăng lên mà dù sao thời gian còn quá ngắn cho nên có không ít đồ vật lâm dật chính mình không có tiếp xúc đến tự nhiên không hiểu rõ cũng không cách nào đi hỏi thăm đoàn đ ứ c chân nhân dù sao chưa có tiếp xúc qua đồ vật chính mình cũng không biết là cái gì cũng không có khái niệm này cũng không nghĩ ra tự nhiên cũng liền không có chỗ xuống tay liền giống với nói thanh đồng tiên điện lâm dật là từng tiến vào thanh đồng tiên điện cho ó k á i niệm này. c h nên có thể hỏi thăm đoàn đức chân nhân một chút có quan hệ với thanh đồng tiên điện vấn đề nhưng nếu như lúc trước lâm dật không có gặp phải từng tiến vào thanh đồng tiên điện hắn ngay cả biết cũng không biết thanh đồng tiên điện tồn tại tự nhiên cũng sẽ không đến hỏi đoàn đức chân nhân liên quan tới thanh đồng tiên điện vấn đề liền xem như đoàn đức chân nhân là cái tri thức bên bác bảo tàng cũng cần lâm dật có tương ứng kiến thức mới có thể đóng góp giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng truyền âm để lâm dật ý thức được rất nhiều chuyện còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa cũng tỉ như nói thái cổ thánh thể lâm g i ậ t là tại đoàn đức chân nhân nơi này biết các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với thái cổ thánh thể người sở hữu phi thường căm thù nếu như bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia biết lâm g i ậ t có được thái cổ thánh thể như vậy nhất định sẽ dẫn phát các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nhằm vào gây giết hắn có thể các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tại sao lại như vậy căm thù thái cổ t h á n h thể người sở hữu đoàn đức chân nhân liền không hiểu nhiều lắm hoặc là nói đoàn đức chân nhân trước kia là biết đến nhưng là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia không có hắn miêu tả như vậy căm thù thái cổ thánh thể người sở hữu hiện tại giao trì thánh địa tiên đ à i cảnh đại năng nói thẳng sáng tỏ lâm dật có được thái cổ thánh thể cũng nói giao trì thánh địa đối với thái cổ thánh thể người sở hữu không có đ ị c h ý còn nói lâm dật thể nội có điểm xấu chi lực để lâm dật đi hướng giao trì thánh địa tỉnh hóa tiêu giảm không rõ chi lực lâm dật có thể cảm thụ đi ra đối phương đây là chủ động hướng hắn phóng thích thiện ý mặc dù như vậy nhưng lâm dật không có vương xuống cảnh giới đối mặt giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng chuyên âm hắn trả lời đa tạ tiền bối nhắc nhở có cơ hội ta nhất định đi hướng giao chỉ thánh địa. giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng nhìn về phía lâm g i ậ t lúc cũng không giấu giếm cho nên không ít tu sĩ nhìn thấy giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng nhìn về phía lâm g i ậ t kỳ quái lâm g i ậ t một cái tuổi trẻ tu sĩ làm sao lại gây nên giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng chú ý đạt được lâm g i ậ t hồi phục giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh lại cho lâm g i ậ t truyền âm cần phải đến ta giao chỉ thánh địa một chuyến đi ta giao chỉ thánh địa c ù n g ngươi tu luyện đặc thù nguyên thuật rất có nguồn gốc mà lại ta giao chỉ thánh địa có một ít liên quan tới thái cổ thánh thể g i chép đến lúc đó ngươi có thể đi giải một chút đối với ngươi hữu ích cho lâm dật tiến hành truyền âm sau vị này giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng thân ảnh biến mất rời khỏi nơi này tiên đài cảnh đại năng đã tiến vào cấp độ khác giải thích đã quyết sự cố sau không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc trực tiếp rời đi tất cả ở đây tu sĩ cũng không có cảm thấy có mảy may kỳ quái bởi v ì bên này xuất hiện d i biến thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế g i a mấy vị thiên tiêu còn có hai vị đế tử đều đang chăm chú bên này bọn hắn nhìn thấy giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng nhìn về phía lâm giật cũng đều nhao nhao hướng phía lâm giật nhìn lại cảm nhận được vị người chú ý lâm giật hoàn xem một vòng thánh tử thánh nữ còn có thái cổ thế ra mấy vị thiên tiêu, đều rất có lòng tại lâm giật t u ậ n ánh mắt nhìn trở lại lúc tất cả đều biểu hiện như thường cũng không cái gì đặc thù biểu hiện chỉ có vương gia vị kia đế tử vương minh viễn tại lâm giật nhìn về phía hắn thời điểm lại lần nữa hướng phía lâm giật mỉm cười đối mặt đối với mình nhiều lần mỉm cười đế tử vương minh viễn lâm giật không biết hắn là đối với chính mình d ạ n g này hay là đối với tất cả mọi người d ạ n g này vất quá bởi vì vương minh viễn đối với mình nhiều lần mỉm cười lâm giật hiện tại là triệt để nhớ k ỹ hắn đồng thời cảm giác có chút m a mau lâm g ậ t tâm ơn ngươi nếu là lại đối với ta vô cớ mỉm cười tìm cơ hội răng cho người đánh dụng. Sự kiện đặc thù phát sinh, lấy giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng ra mặt giải quyết mà kết thúc v ề phần cái k i u bởi vậy nục thể hóa thành hắc vụ chỉ để lại một bộ quần áo tử vong tu sĩ cũng không có quá nhiều người để ý tại giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng sau khi rời đi liền có giao trì thánh địa nữ tu tiến lên tiến đi xử lý đem nó di vật thu sạch đối với rất nhiều tu sĩ tới nói có một người tu sĩ bị không hiểu quỷ dị bỏ mình không tính là việc đại sự gì xem như lần này d á m thưởng hội giao lưu khúc nhạc dạo ngắn tại g a o trì thánh địa tiến hành xử lý sau tu sĩ khác tiếp tục nên làm cái gì làm gì căn bản không có nhận ảnh hưởng gì khu vực giao dịch đại khái dạo qua một vòng không có phát hiện có cái gì có thể thấy vừa mắt đồ vật bản thân lâm giật đối với một bên khác tiến hành tỉ thí không nhiều hứng thú lắm dù sao lâm giật thực lực bây giờ quá cao thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tỉ thí tại hắn nơi này ngay cả trẻ nhỏ đánh nhau cũng không tính nếu là có thánh địa thánh tử thánh nữ hoặc là thái cổ thế gia thiên t i ê u xuất thủ đôi kia lâm giật tới nói còn có chút lực hấp dẫn bất quá phùng mộng vũ chư nữ đối với tỉ thí có một ít hứng thú muốn qua nhìn xem lâm g ậ t cũng liền bồi tiếp các nàng cùng đi đối với phùng mộng vũ chư nữ tới nói các nàng hiện tại tu vi cảnh giới tại đạo cùng cảnh trên dưới quan sát đạo cung cảnh tu sĩ t ỷ thí ngược lại là có thể gia tăng một chút kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đấu khu vực t ỷ thí có một cái giao trì thánh địa bố trí trận pháp nó trận pháp kiên cố độ rất cao bình thường hóa dòng cảnh tu sĩ đều không thể đem nó tùy tiện đánh b ỡ mà nếu như không muốn để cho người khác nhìn đến so thử quá trình còn có thể để giao trì thánh địa trọng tài lợi dụng trận pháp tiến hành che lấp có thể nói là phi thường có t í n h người trong trận pháp tiến hành t ỷ thí đấu pháp tu sĩ không có tiến hành từ đấu trên cơ bản đều là điểm đến là dừng chỉ cần có một phương nhận thua tỉ thí liền kết thúc nó tỉ thí đấu pháp mục đích càng giống là dùng võ kết bạn vì khích lệ có càng nhiều tu sĩ lên đài tiến hành tỉ thí giao trì thánh địa cũng là lấy ra vài kiện đối với đạo cung cảnh tu sĩ tới nói có giá trị không nhỏ vật phẩm làm tỉ thí ban thưởng chỉ cần lên đài tiến hành tỉ thí đấu pháp chiến thắng liền có thể đạt được một tấm rút thường khoán lợi dụng cái này rút thường khoán có thể tiến hành một lần rút thường có cơ hội rút ra đến giao trì thánh địa lấy ra chân quý vật phẩm nếu như liên tục tiến hành tỉ thí lần thứ nhất thắng lợi thu hoạch được một tấm rút thường k h á n lần thứ hai thắng lợi thu hoạch được hai tấm cứ thế mà suy ra lâm giật bọn người biết được đến loại này thu hoạch được ban thưởng phương thức không khỏi cũng hơi s ư n g sở lâm giật lắc đầu cảm thắn nói đây là cái nào kỳ tài nghĩ ra được phương pháp a thật là kỳ lạ như vậy cũng tốt à chỉ cần tỉ thí thắng lợi một lần liền có cơ hội có thể thu hoạch được chân quý vật phẩm so trực tiếp tiến hành tỉ thí xếp hạng cho ban thưởng có ý tứ nhiều đối mặt lâm giật cảm thán phùng m n g vũ ngược lại là cho là loại phương thức này càng thêm hợp lý cho là dạng này càng nhiều tu sĩ có cơ hội lấy được giao trì thánh địa lấy ra chân quý vật phẩm chương ba trăm sáu mươi bảy phùng mậu lên đài khiêu chiến chương ba trăm sáu mươi bảy phùng ngậm vũ lên đài khiêu chiến vất quá làm như vậy hiệu quả ngược lại là rất tốt trong trận pháp một mực có tu sĩ đang tiến hành tỉ thí có cùng một chỗ kết bạn đến đây tu sĩ liền xem như không thế nào muốn so thử cũng sẽ cùng đồng bạn tỉ thí một phen thu hoạch được một tấm rút thường khoán dừng giật bọn người đến sau tìm nhàn rỗi bồ đoàn tọa hạng quan sát trong trận p h á p hiện ra tỉ thí đấu pháp bản thân dừng giật đối với loại tỉ thí này là không có nhiều hứng thú vất quá theo hắn quan sát hắn phát hiện ra sân tiến hành tỉ thí đấu pháp tu sĩ mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng trong đó có một ít thủ đoạn đặc thù huyền diệu v ậ n dụng còn có thể để hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng t i ế p trước thời điểm d ư ơ n g d ậ t còn không có đạt tới đạo cung cảnh một thế này d ư ơ n g d ậ t dựa vào đại đế g i ả thiên tiện lợi cấp tốc vượt qua đạo cung cảnh hiện tại quan sát đạo cung cảnh tu sĩ tỉ thí từ đây suy ra mà biết bên dưới ngược lại để d ư ơ n g d ậ t có một chút chiến đấu mới c à n lộ ngang nhau thực lực tu vi giữa các tu sĩ tỉ thí đấu pháp nếu như không phải từ đấu lời nói trên cơ bản sẽ không duy trì quá dài thời gian tại loại tỉ thí này đấu pháp bên dưới có rất ít tu sĩ sẽ xuất ra đến chính mình giữa nhà át chủ bài Mấy chiêu phân ra trong bại trận khoa t ư g pháp n g là mấy c ai ai h tiến, tiến hành tỉ thí tu sĩ liền đổi mấy luân còn có đông đảo chờ đợi tỉ thí tu sĩ ở phía sau tiến hành xếp hàng trên đài tường vòng tỉ thí dưới đài đông đảo tu sĩ cũng đều thấy say sương ngon lành cảm giác chuyến đi này không tệ thương vũ núi đệ tử phương vũ đạo cung cảnh đệ tứ thần dấu tu sĩ còn có đạo hưu muốn cùng tại hạ tiến hành t ỷ thí sao phương vũ lúc trước lên đài tiến hành t ỷ thí làm danh môn đại tông đệ tử phương vũ chiến lược không tầm thường tại vừa rồi ngay cả một vị đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ đều trong tay hắn bị thua nó liên tục chiến thắng mấy vị tuổi trẻ đạo cung cảnh tu sĩ sau đã không có tu sĩ nguyện ý lên đài cùng hắn tiến hành t ỷ thí hắn một bên gọi hàng một bên nhìn chung quanh một vòng nhìn về phía ngoài trận phát quan chiến đông đạo tu sĩ mời đối thủ tiến hành tỉ thí là có thời gian hạn chế nếu như vẫn chưa có người nào nguyện ý tiếp tục lên đài cùng hắn tỉ thí lời nói vậy hắn liền muốn hạ tràng khi phương vũ nhìn chung quanh đến rừng giật bọn hắn bên này nhìn thấy rừng giật sau hắn trong nháy mắt lướt qua rừng giật rừng giật ta lên đài cùng hắn tỉ thí ngươi cho là ta lớn bao nhiêu tỷ số t h ắ n g lúc trước phùng ngậm vũ vẫn no nghe muốn thử muốn lên đài tiến hành tỉ thí thu hoạch được một tấm rút thưởng khoán chỉ bất quá một mực không có cơ hội thích hợp bây giờ nhìn trên đài là phương vũ người quân này phùng ngậm vũ lần nữa có lên đài tỉ thí tri tâm phương vũ thực lực không kém tu vi cảnh giới cũng so phùng ngậm cao hơn dựa theo vừa mới nó b dừng dặn suy nghĩ lập tức nếu như ngươi không sử dụng linh bảo lời nói ngươi trước mắt đại khái không phải là đối thủ của hắn nếu như sử dụng linh bảo lời nói ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn lần này tỉ thí không hạn chế sử dụng binh khí gì ngươi nếu là muốn cùng hắn tiến hành tỉ thí lời nói vậy liền vận dụng linh bảo giữa các tu sĩ cảnh giới cao thấp là cân nhắc một người tu sĩ thực lực nguyên tố cơ bản tại đạo cung cảnh mỗi cái cảnh giới ở giữa đều có to lớn thực lực khoảng cách muốn vượt cấp chiến đấu độ khó rất lớn nhưng một kiện thích hợp bản thân tiện tay binh khí có thể cực lớn gia tăng tự thân chiến lực trước mắt phùng m ộ n g vũ mặc dù không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế dừng giận cho nàng linh bảo nhưng chỉ cần hơi thôi động trừ phi đối phương cũng có linh bảo bằng không đạo cung cảnh bên trong không có bao nhiêu đội thủ vừa mới phương vũ có thể dựa vào đạo cung cảnh đệ tứ thần dấu tu vi chiến thắng đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ cũng là bởi vì hắn xuất thân danh môn đại tông có một kiện cùng hắn phi thường phù hợp pháp khí pháp khí là tứ cực cảnh tu sĩ chuyên môn theo lý thuyết phương vũ liền xem như có được pháp khí cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó nhưng kiện pháp khí này cùng phương vũ tự thân công pháp tu luyện mười phần phù hợp h ắ n có thể phát huy ra một nửa tài hữu y năng dựa vào điểm ấy phương vũ mới vượt cấp chiến thắng đối thủ một kiện phi thường phù hợp tự thân pháp khí liền xem như phương vũ tu vi cảnh giới đạt tới tứ cực cảnh y nguyên sẽ không tự hậu cũng chính là có một kiện pháp khí nơi tay tăng thêm phương vũ là đạo cùng cảnh đệ tứ thần g i ấ u tu sĩ bình thường đạo cùng cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ của nó đương nhiên đây cũng là bởi vì cho tới bây giờ ở đây thánh địa đệ tử cùng thái cổ thế gia đệ tử không có kết quả nguyên nhân làm thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử bọn hắn có binh khí pháp bảo nhưng so sánh phương vũ còn cao cấp hơn phùng mộng vũ trước mắt tu vi cảnh giới mặc dù đạt đến đạo cung cảnh đệ tam thần dấu tầng thứ năm có thể phùng mộng vũ không cùng cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ qua không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến không sử dụng linh bảo cùng một chút ngoại lực tình h ữ n giới nàng căn bản không phải phương vũ cái này kinh nghiệm thực chiến phong phú tu sĩ đối thủ nếu là trước kia dương giật tuyệt sẽ không tùy tiện để phùng mộng vũ bại lộ chính mình có được linh bảo dù sao linh bảo đối với hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tới nói đều là có thể n ộ nhưng không thể cầu độ vật nhưng bây giờ dương giật tâm tính sau khi tăng lên đối với cái này liền không quá để ý nghe nói dương giật nói như vậy phùng ngậu vũ lúc này đứng dậy đi cùng phương vũ tiến hành tỉ thí t h á n h vũ tông đệ tử n g ậ vũ thiên tử đạo cung cảnh đệ tam thần dấu tu sĩ phương vũ nhìn thấy lên đài chính là phùng ngậu vũ sắc mặt lập tức có chút khó coi nếu như không phải lúc trước biết dừng giật là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đối mặt phùng ngậu vũ một cái tu vi cảnh giới so với chính mình còn thấp tu sĩ khiêu chiến phương vũ cao thấp muốn cùng nó tỉ thí một phen nhưng biết dừng giật là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ sau、so, phương vũ tâm thái liền phát sinh biến hóa liền phương vũ biết thế hệ tuổi trẻ thánh tử thành nữ tu vi cảnh giới cũng chính là đạt tới tứ cờ cảnh dừng g i t tuổi con trẻ liên đặt đến hoa r ồ n g cảnh đây là cái gì tiêu chuẩn đây là viễn siêu thế hệ tuổi trẻ thánh tử thánh nữ tiêu chuẩn a nhân vật như vậy người bên cạnh mình có thể là loại lương thiện sao phùng mậu vũ tu vi cảnh giới là so với chính mình thấp thế nhưng là vừa mới hắn đều đánh bại một vị đạo c u n g cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ phùng mậu vũ hiện tại dám lên trận đối với hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến khẳng định là có năm chắc tất thắng cho nên khi phùng mậu vũ tiến hành tự giới thiệu bên cạnh trọng tài muốn hô lúc bắt đầu phương vũ trực tiếp chè n g ư c hô chờ chút vừa mới kinh lịch nhiều lần tỉ thi chiến đấu ta cảm giác tiêu hao có chút lớn mà lại vừa mới chịu ám thương vô lực tiếp tục tiến hành tỷ thí nói xong phương vũ trực tiếp rời đi đài tỷ thí đi tới trận pháp b i ê n giới yêu cầu mở ra trận pháp phụ trách xuất nhập trận pháp giao trì thánh địa chấp sự có chút ngây người mở ra trận pháp để nó rời đi trận pháp tình huống như thế nào vừa mới không phải hắn tuyên ngôn đòi người lên đài tiến hành tỷ thí sao làm sao có người lên đài chính hắn còn nói tiêu hao quá lớn chịu ám thương không có khả năng tiếp tục tỷ thí ngươi nếu là tiêu hao quá lớn chịu ám thương ngươi nói xa ngươi lúc trước buông lợi tuyên ngôn là có ý gì không riêng gì tên này phụ trách xuất nhập trận pháp chấp sự phương vũ một cử động kia để ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều kinh ngạc không tôi h nao nhao hướng phía phương vũ quăng tới ánh mắt khát thưởng ngay tại lúc đó phương vũ nhận được chính mình sư minh thương vũ núi thủ tịch đệ tử hàn lập thần n i ệ m truyền âm sư đệ ngươi tình huống như thế nào liền xem như tỷ thí bị thua cũng so ngươi bây giờ trực tiếp rời sân phải có mặt bài a ngươi cử động lần này không phải cho ta thương vũ núi bôi đen mất m ặ sao đối mặt nhà mình sư minh hàn lập thần n i ệ m truyền âm phương vũ trực tiếp trả lời sư minh nói nhẹ nhàng linh hoạt muốn đi ngươi đi hiện tại giấc mộng kia vũ tiên tử còn tại trên đài đâu n g ư ơ i bây giờ đi khiêu chiến tỷ thí n à n g cho ta thương vũ núi tranh mặt bài ta liên tục kinh lịch mấy trận tỷ thí thể nội năng lượng tiêu hao quá lớn còn chịu á m thương cần mau chóng điều dưỡng thực sự vô lực tiếp tục tỷ thí Chương đối â đây y cũng Chương cũng người. người. quá quá khi dễ người. Chương 368, đây cũng quá khi dễ dễ đ mặt phương vũ nói tới hàn lập sắc mặt có chút khó coi hắn cân nhắc có phải hay không chính mình lên đài cùng phùng mộng vũ đ ố i chiến tốt cho thương vũ núi vãn hồi một chút mặt núi ma phương vũ nhìn thấy phùng m ộ n g vũ lên đài liền trực tiếp lấy chính mình tiêu hao đại thụ ám thương làm lý do rời sân không tiến hành t ỷ thí cũng là có chính hắn ý nghĩ hắn lúc trước liên tục nên chiến mấy vị người khiêu chiến trong đó còn có đạo cùng cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ đã vì thương vũ núi cùng mình đánh ra h uy danh hắn tiếp tục cùng phùng m ộ n g vũ đ ố i chiến liền xem như thắng thì như thế nào người ta phía sau còn có dường giật đâu dường giật mặc dù cảnh giới tu vi viễn siêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nhưng cũng là thế hệ tuổi trẻ a dường g ậ t kết quả nói cũng không tính là cái gì lấy lớn hiếp nhỏ hắn cùng dường g ậ t đối đầu đến lúc đó dừng giật tiện tay đem hắn đả thương đánh cho tàn phế tại trong tỉ thí cũng không oán người được lần này tỉ thí mặc dù đại đa số tu sĩ đều bảo trì điểm đến là rừng nhưng tỉ thí đấu pháp trong quá trình xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn cũng phi thường phổ biến không thấy lúc trước liền có mấy cái tu sĩ bởi vì tỉ thí đối thủ chịu không n ổ i tay bị người ta làm trọng thương bây giờ còn đang tiếp nhận giao chỉ thánh địa trị liệu nói như vậy chính mình chẳng phải là càng thêm mất mặt còn muốn gánh chịu mình bị dừng giật đả thương đánh tàn phế phong hiểm còn nữa nói phùng n ộ n vũ hiện tại ra sân muốn cùng hắn tiến hành tỉ thí hắn còn chưa nhất định liền có thể chiến thắng phùng mộng vũ đâu nếu là thua ở phùng mộng vũ dạng này một vị tu vi cảnh giới không bằng hắn nữa tu thủ hạng cũng không phải cái gì h à o quang sự t ì n h cuối cùng mặc kệ hắn thắng hay thua đều là tốn công mà không có kết quả phương vũ là muốn minh bạch cái này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h người nào thích bên trên ai bước lên dù sao hắn là không sẽ cùng phùng mộng vũ tiến hành t ỷ thí hiện tại x u ố này g mặc dù có chút mất điểm mất mặt nhưng dù sao cũng tốt hơn bởi vậy các tội dừng giận đối mặt chung q u n h đông đảo tu sĩ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình phương vũ bước nhanh đến phía trước mặt không đổi sắc về tới thưởng thức khu vực tỷ thí ngồi xuống phương vũ sau khi ngồi xuống bên cạnh hàn lập cũng cảm nhận được đông đảo tu sĩ ánh mắt nhìn về phía chính mình thơi có chút như ngồi bàn trông cảm giác một đám tu sĩ có chút không hiểu lên đài phùng mộng vũ trừ làm tinh người chơi bên ngoài không có mấy cái tu sĩ nhận biết không biết vì sao phương vũ thấy được nàng sao thế mà không tiếp bước bỏ một chút mặt mũi cũng không tiến hành tỷ thí nhìn phùng mộng vũ dung nhan t u y ệ t mỹ có một ít tu sĩ trong lòng dâng lên từng bộ đặc sắc vợ c lớn mà phùng mộng vũ nhìn phương vũ trực tiếp dậy sân h ơ i có chút ngốc kinh ngạc tại chỗ tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra? mình tại dưới đài nhìn phương vũ mấy cuộc tỉ thí cảm giác mình có năng lực cùng hắn một trận chiến tăng thêm lại nhận biết phương vũ lúc này mới lên đài muốn cùng hắn tiến hành tỉ thí này làm sao nhìn chính mình lên đ à i hắn liền trực tiếp cự tuyệt tiếp tục tỉ thí trực tiếp rời sân nhìn phùng mậu vũ còn tại trên đ à i bên cạnh giao trì thánh địa trọng tài ngăn chặn nghi ngờ trong lòng không hiểu mở miệng hỏi thăm phùng mậu vũ mậu vũ đ ạ o hữu ngươi còn muốn tiếp tục tỉ thí sao chính mình cũng đã lên này phùng mậu vũ đối mặt giao trì thánh địa sở tài phản nói khe gật đầu đạt được phùng mậu、vũ、trả lời chắc chắn sau giao trì thánh địa trọng tài hướng phía dưới đài tu sĩ hỏi. n g ậ u vũ tiên tử tiếp tục tỉ thí có muốn cùng nó tỉ thí đạo hữu sao dưới đài một đám tu sĩ nhìn phùng n g ậ u vũ là cái tuyệt mỹ nữ tu đều không có muốn lên đài dù sao phùng n g ậ u vũ lúc trước không có xuất thủ qua ai biết nàng thực lực đến cùng như thế nào lúc này dưới đài có một người đứng lên đi tới trận p h á p trước hàn lập không phải phương vũ lúc trước mở miệng muốn cùng dừng giật tỉ thí chính là phương vũ mặc dù biết dừng giật là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ sau、so、để hàn lập mười phần rung động nhưng hắn không có phương vũ loại kịp kỳ lạ ý nghĩ hắn thấy chính là một trận tỉ thí mà tôi g á n thưởng hội giao lưu tiến hành tỉ thí mục đích chủ yếu nhất là đông đảo tu sĩ nhìn về phía phương vũ đồng thời nhìn về phía hắn hắn cảm giác mất mặt không riêng gì phương vũ còn có hắn làm thương vũ núi thủ tịch đệ tử hàn lập cho là mình có cần phải là thương vũ núi bán hồi một chút mặt núi ý nghĩ không giống mới cho nên làm ra sự tình cũng không giống với gặp hàn lập người quen này ra sân phùng mậu vũ hơi có chút n h ũ n mày chính nàng là đạo cung cảnh đệ tam thần g i ấ u tu sĩ mà hàn lập thế nhưng là đạo cung cảnh đệ ngũ thần g i ấ u tu sĩ trên lệch hai cái tiểu cảnh giới phùng mậu vũ không biết mình còn có thể hay không chiến thắng dù sao chính nàng đối với mình chiến lược cũng không có một cái quá rõ ràng nhận biết nghe được phùng mậu vũ dưới đáy lòng hòa tham d ư ơ n g giật cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn chỉ cần đối phương không có cái gì đại sắc khí nàng bằng vào linh bảo tại đạo cung cảnh trên cơ bản liền ở vào thế bất bại đạt được dừng g ậ t trả lời chắc chắn sau phùng m ộ n g vũ lòng tin tràn đầy thương vũ núi thủ tịch đệ tử hàn lập đã cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ muốn cùng m ộ n g vũ tiên tử tiến hành tỷ thí tiên tử có nguyện ý hay không hàn lập lên đài sau đối với phùng m ộ n g vũ ô m quyển thi l ệ sau l ớ n tiếng hướng phía phùng m ộ n g vũ hô nghe nói hàn lập là thương vũ núi thủ tịch đệ tử giới đài dâng lên một trận tiếng nghị luận cái này có một vị thương vũ tông đệ tử vừa mới xuống đài không có tiến hành tỷ thí này làm sao lại nổi lên một vị mà lại người ta mậu vũ tiên tử tu vi cảnh giới chỉ là nói cung cảnh đệ tam thần dấu ngươi một cái đạo cung cảnh đệ ngũ thần dấu tu sĩ lên đại khiêu chiến có phải hay không có chút khi dễ người mặc kệ là cấp độ gì tu sĩ bên trong nữ tu đối với nam tu chiếm tỷ lệ phải thiếu rất nhiều tăng thêm phùng m n g vũ dung nhan siêu cao trời sinh liền có thể tranh thủ người khác hào cảm cho nên rất nhiều ở đây tu sĩ đối với hàn lập lấy cảnh giới cao khiêu chiến phùng m n g vũ cảnh giới thấp hành vi cảm giác sâu sắc khinh thường ngay tại rất nhiều tu sĩ cho là hàn lập tự giới thiệu tự báo tu vi cảnh giới sau phùng m n g vũ sẽ không cùng hắn tiến hành t ỷ thí lựa chọn rời sân thời điểm p ù n g mậu vũ lại là khẽ gật đầu đối với hàn lập nói ra vậy thì mời hàn lập đạo hữu chỉ giáo t i vi ể u tu nữ n tử c ả h giới có chút thấp, n giao ư ơ cần phải trì h thánh n h địa trọng tài, tài tuyên bố hàn lập trực tiếp xuất ra một thanh trưởng thương binh khí làm tốt giao chiến chuẩn bị cũng hiện tại giao trì thánh địa trọng tài tuyên bố bắt đầu tỉ thí phùng m ộ n g vũ trực tiếp thần n i ệ m gọi ra một viên phòng ngự phủ chú sau đó trong nháy mắt đem nó kích hoạt bao phủ tự thân giữa các tu sĩ tỷ thí là không hạn chế binh khí pháp bảo còn có phủ chú các loại vật phẩm nói đúng là mặc kệ có thủ đoạn gì đều có thể lấy ra sử dụng nếu có cái gì cho bảo đó cũng là bản lãnh của ngươi năng lực một bộ phận b ố n muốn thi triển thủ đoạn công hướng phùng m ộ n g vũ hàn lập gặp phùng m ộ n g vũ kích hoạt lên một cái phòng ngự phủ chú sau cứ thế tại đ ơ n trường lúc này hàn lập trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc tựa hồ có thiên môn vạn ngữ bị nẹn trong lòng biệt khuất cảm giác ngươi làm như vậy có phải hay không quá khi dễ người chương ba trăm sáu mươi chín ngươi đ ừ n g đi chúng ta tiếp tục chương ba trăm sáu mươi chín ngươi đ ừ n g đi chúng ta tiếp tục không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến phùng mậu vũ trước tiên đầu tiên là kích hoạt một cái phòng ngự phủ chú bảo hộ tự thân cái này có lỗi sao cái này không sai thế nhưng là chúng ta đạo cung cảnh tu sĩ tỉ thí ngươi kích hoạt lên một cái tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phủ chú là có ý gì cảm thụ phùng mậu vũ kích hoạt phòng ngự phủ chú sau bốn bề năng lượng khí tức trình độ hàn lập cứ thế ngay tại chỗ không riêng gì hàn lập dưới đài đông đảo tu sĩ nhìn ra phùng mậu vũ phòng ngự phủ chú cấp độ cấp bậc sau cũng ngao nhau lên người tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú có thể ngăn cản tứ cực cảnh tu sĩ nhiều lần công kích thứ tư cực cảnh phòng ngự phù chú so với tứ cực cảnh công kích phù chú giá trị còn cao hơn mấy lần một viên tứ cực cảnh phòng ngự phù chú giá trị không thể so với một thành c ự c phẩm huyền khí kém bao nhiêu ở đây tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều người binh khí pháp bảo còn không đạt được c ự c phẩm huyền khí cấp độ dù sao không phải mỗi cái tu sĩ đều là danh môn đại phái đệ tử kiệt xuất giao chỉ thánh địa lấy ra tỷ thi thắng lợi rút thưởng phần thưởng nó giá trị cao nhất đại khái là là trình độ này bất luận cái gì cấp độ phòng ngự phù chú thuộc về tiêu ha phẩm kích hoạt sử dụng sau liền xem như không bị đánh tan bởi vì nó bị kích hoạt năng lượng vận chuyển qua đi cũng không thể đang lặp lại sử dụng tại đạo cung cảnh một trận trong tỉ thí vì tỉ thí thắng lợi sử dụng một viên chân quý như thế tứ cực cảnh phòng ngự phụ chú cái này hợp lý sao có cần thiết này sao rất nhiều tu sĩ tại n g â y người đằng sau nhìn về hướng lúc trước rời sân xuống đ à i không cùng phùng mộng vũ tỉ thí phương vũ trong lòng suy đoán phương này vũ có phải hay không lúc trước biết một chút cái gì mà phương vũ nhìn thấy phùng mộng vũ vừa lên đến liền vận dụng một viên tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ chú đối với mình lúc trước không cùng phùng mộng vũ tỉ thí hành vi cảm giác sâu sắc chính mình sản xuất phùng ngậm vũ kích hoạt lên tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú sau cũng không lấy ra linh bảo bởi vì nàng lúc trước chỉ là tại phá hủy sinh đẹp quốc thời điểm sử dụng tới tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú hiện tại nàng muốn thử một chút tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú trình độ phòng ngự như thế nào nhìn hàn lập làm tốt tác chiến chuẩn bị nhưng không có công hướng mình phùng ngậm vũ hơi có chút nghi hoặc lúc trước nàng nhìn rất nhiều tu sĩ đối chiến tỷ thí đều là bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành công kích chiếm trước tiết cơ làm sao hiện tại tỷ thí bắt đầu hàn lập còn chưa độc thủ hàn lập đạo hữu ngươi làm sao không công kích còn đang chờ cái gì đâu đối mặt phung ngậm vũ nói tới hàn lập cười khổ không thôi hắn làm thương vũ núi thủ tịch đệ tử nó binh khí pháp bảo cũng là cực mạnh trường thương trong tay của hắn chính là một thanh hạ phẩm pháp khí so sánh vũ binh khí còn cường hắn hơn thế nhưng là liền xem như bằng vào cái này hạ phẩm pháp khí nó chiến lược cũng chính là đến gần vô hạn tứ cực cảnh nhưng còn không đạt được tứ cực cảnh hắn ngược lại là có át chủ bài tuyệt chiêu có thể cho chính mình có được tứ cực cảnh lực công kích có thể cái kia át chủ bài tuyệt chiêu đối tự thân tiêu hao rất nhiều hắn cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần nương tựa theo hắn đối với phùng mộng vũ kích hoạt tứ cực c á n h cấp độ phòng ngự phủ chú khí tức đến xem hắn có thể cảm thụ đi ra liền xem như hắn bất kể đại giới bất kể tiêu hao vận dụng át chủ bài tuyệt chiêu cũng quá sức có thể đánh bơ phùng mộng vũ trên thân bao phủ tứ cực c á n h cấp độ phòng ngự phủ chú lồng phòng ngự dưới loại tình huống này xuất thủ công kích phùng mộng vũ có ý tứ sao đây không phải là tự d ứ t lấy được sao thời khắc này hàn lập có chút lý giải vừa mới chính mình sư đệ phương vũ hành vi sớm biết phùng n g vũ xuất thủ chính là tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ chú hắn nói cái gì cũng sẽ không đi lên khiêu chiến phùng mộng vũ. người kích hoạt phòng ngự phụ trú ta không có năng lực đem nó phá bỡ cuộc tỷ thí này ta nhận thua dưới đài đông đảo tu sĩ thần sát phức tạp nhìn xem hàn lập ban sơ hàn lập lên đài tự giới thiệu tu vi cảnh giới thời điểm bởi vì tu vi của nó cảnh giới cao phùng ngộng vũ hai cái tiểu cảnh giới rất nhiều tu sĩ đối với nó hành vi có chút khinh thường cho là nó lấy cảnh giới khi dễ người hiện tại xem ra hàn lập mới là cái kia bị khi phụ chủ rất nhiều tu sĩ từ khinh bỉ hàn lập lý giải hàn lập đến bây giờ đau lòng hàn lập nhưng lúc trước ai có thể nghĩ đến phùng ngộng vũ là cái hào tu đi lên liền vận dụng đối với đạo cung cảnh tu sĩ tới nói chân quý không gì sánh được tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú đâu chỉ bằng vào cái này tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú tại các đại thánh địa tứ cực cảnh thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia tứ cực cảnh thiên tiêu không xuất thủ tình hồ dưới p h u n g m ộ n g vũ tại đạo cung cảnh bên trong cơ bản đã đứng ở thế bất bại đạo cung cảnh bên trong có được tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú tu sĩ đại đa số đều đem nó xem như át chủ bài sẽ không tùy tiện vận dụng ngươi nói ngươi hao phí một cái như vậy chân quý phòng ngự phù chú vì cái gì liền vì tỉ thí thắng lợi sau đó thu hoạch một tấm rút thưởng k h á sao cái k i a rút thưởng khoán chỉ là một lần rút thưởng cơ hội còn chưa nhất định có thể thu hoạch được giao trì thánh địa lấy ra phần thưởng đâu còn nữa nói liền xem như có thể rút đến thì như thế nào chỉ là viên này chân quý tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ c h ú giá trị liền có thể cùng nó so sánh dùng viên này chân quý tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ c h ú liền xem như phùng mộng vũ đi tìm giao trì thánh địa đi giao dịch hối bái giao trì thánh địa lấy ra phần thưởng giao trì thánh địa sát xuất lớn cũng sẽ đồng ý tiến hành trao đổi cho nên đi lên liền hao phí một viên chân quý tứ cực cảnh phòng ngự phụ trú nó ý nghĩa ở đâu rất nhiều tu sĩ không thể không cảm thán có chút hào tu ý nghĩ không phải bọn hắn có thể phỏng đoán theo hàn lập chủ động nhận vua bên cạnh giao trì thánh địa trọng tài tuyên bố phùng m ộ n g vũ thắng lợi dưới đài d ư ơ n g d ậ t nhìn thấy phùng m ộ n g vũ hành vi cũng là khẽ mỉm cười lắc đầu đối với phùng m ộ n g vũ tiêu hao một viên tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ trú ư ơ n g d ậ t không có chút nào để ý chính hắn là cấp bậc tông sư phủ chú sư chỉ cần có tương ứng vật liệu tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ c h ú hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mà cái tia chế phủ vật liệu trừ hơi có chút không tốt thu thập bên ngoài đối với rừng g ậ t nắm giữ tại nguyên tới nói cũng không chút nào thu hút. Chỉ có thể nói, phùng n g ậ vũ đi theo rừng giật bên người lâu tầm mắt của nàng bị rừng giật vô hạn c ấ t cao cho nên mới có phùng n g ậ vũ đi lên liền dùng tứ cực cánh cấp độ phòng ngự phù chú tiến hành hộ thân hành vi giao chỉ thánh địa trọng tài tuyên bố tỉ t h í kết quả sau hàn lập thần sắc phức tạp chuẩn bị rời đi trận pháp bóng lưng nói nhìn qua có chút tiêu điều để ở đây đông đảo tu sĩ đối với hắn cảm giác sâu sắc đồng tình cho ăn cho ăn hàn lập đạo h ư u ngươi đ ừ n g đi à, ta triệt tiêu phòng ngự phụ chú chúng ta tiếp tục tỉ thi a đi vào lần này giám thưởng hội giao lưu hết thể liền quen biết mấy cái như vậy tu sĩ lúc trước phương vũ trực tiếp lấy chính mình tiêu hao quá lớn chịu ám thương làm lý do rời sân bây giờ nhìn hàn lập cũng muốn rời sân phùng ngậm vũ vội vàng gọi lại hắn muốn cùng hắn tiến hành tỉ thí dù sao tu sĩ khát phùng ngậm vũ cũng không nhận ra người quen này ở giữa giao chiến tỉ thí tóm lại là thuận tay một chút không phải đối mặt phùng ngậm vũ nói tới muốn triệt tiêu phòng ngự phù chú tiếp tục tỉ thí hàn lập thân ảnh có chút dừng lại n ó lời nói tại hàn lập xem ra rất có giết người chu tâm ý vị lên tay chính là tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú trong tay không có nắm giữ cái gì m ặ khát chân quý binh khí pháp bảo hàn lập cho là đây tuyệt đối không có khả năng tuy nói phùng mộng vũ nguyện ý triệt tiêu phòng ngự p h ụ chú cùng mình t ỷ thí hắn có t ỷ thí hy vọng thắng lợi tu vi cảnh giới của hắn muốn so phùng mộng vũ cao hai cái tiểu cảnh giới nếu như t ỷ thí thắng lợi hắn có thể bởi vậy vãn hồi vừa mới mất đi mặt m ũ i dù sao đối mặt tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự p h ụ chú ở đây trong thế hệ tuổi trẻ cũng không có mấy người có năng lực đánh vỡ không tính là quá mất mặt thế nhưng là chỉ nói là thắng lợi có hy vọng nhưng thật có thể thắng sao nếu như phùng n g vũ tại lấy ra chính mình không cách nào ứng đối chân quý vật phẩm làm sao bây giờ hiện tại mình đã nhận vua tuyệt đối không có khả năng lại trở về tiến hành tỉ thí lại nhận thua một trận đi tự d ứ t lấy lục thời khắc này hà lập đột nhiên cảm giác mình n g ư ờ i phần lý giải nhà mình sư đệ phương vũ hành vi yêu a i đi cùng phùng mậu vũ tỉ thí a i đi, dù sao hắn không đi chương ba trăm bảy mươi giáng thưởng hội giao lưu kết thúc chương ba trăm bảy mươi giáng thưởng hội giao lưu kết thúc lúc trước phùng mậu vũ đấu pháp đối tượng chỉ là bạch khả nhi chỉ có bạch khả nhi tu vi cảnh giới cùng n à n g không sai biệt lắm nhưng là giữa hai người tỉ thí đấu pháp trên cơ bản cũng chính là nghiệm chứng thủ đoạn công kích của mình cái gì chính thức cùng ngoại giới cùng cảnh giới tu sĩ giao chiến đây là lần đầu lâm g i ậ t một mực phùng mộng vũ quán thâu tác chiến lý niệm chính là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực bởi vì liền xem như nhìn thấu đối phương tu v i cảnh giới cũng khó đảm bảo đối phương có át chủ bài gì sát chiêu vì ổn thỏa nàng đi lên liền lợi dụng tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ chú đi đầu bảo vệ được chính mình có vấn đề sao liền cái này nàng còn lưu thủ nữa nha dựa theo lâm g i ậ t lúc trước nói tới nàng hẳn là đi lên liền vận dụng linh bảo trực tiếp m i ể sát đối thủ có thể chính mình kích hoạt tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ chú làm sao đối thủ liền trực tiếp nhận đua cái này khiến phùng mậu vũ không khỏi cảm thán chính mình nên nghe lâm g i ậ t tỷ thí bắt đầu trước tiên nên vận dụng linh bảo đánh bại hà lập nhìn thấy hàn lập nhận thua hạ tràng phùng mậu vũ liền vội vàng gọi lại hàn lập nói mình hủy bỏ tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ trú để hắn cùng mình tiếp tục tỷ thí phùng mậu vũ đ a nghĩ n g kỹ chỉ cần hàn lập đáp ứng tỷ thí nàng sẽ trước tiên lợi dụng linh bảo công p h ả n hàn lập mà hàn lập trải qua một lát đầu não phong bạc sau quay đầu đối với phùng mậu vũ thi lễ cười khổ nói tiên tử tại hạ tự nhận thực lực quay ế u đã nhận thua tiên tử muốn tỷ thí hay là tìm người khác đi cùng phùng mậu sau khi nói xong hàn lập đầu cũng không trở về rời đi tỉ thí trật pháp đi vào phương vũ bên cạnh sau khi ngồi xuống nhìn xem phương vũ một mặt cảm khái bộ dáng hàn lập khắc sâu hối hận chính mình vừa mới lên đài cùng phùng mộng vũ tiến hành tỉ thí hành vi sư minh không tiếp tục cùng nàng tiến hành tỉ thí lựa chọn của ngươi là phi thường sản xuất đối mặt phương vũ cho mình t h ầ n nhiệm truyền âm hàn lập tỏa ra cùng trung trí hướng c h i tình cảm k h á i chính mình sư đệ cùng mình là người trong đồng đạo tại hàn lập tỉ thí nhận thua rời sân sau giao trì thánh địa trọng tài trải qua một lát dừng lại sau nhìn về phía p h ù n g mộng vũ hỏi thăm phùng mộng vũ phải chăng còn muốn tiếp tục tiếp nhận tỉ thí phùng ngậu vũ lên đài còn không có tiến hành ra dáng tỷ thí nàng quyết định tiếp tục tiếp nhận tỷ thí đạt được phùng ngậu vũ trả lời chắc chắn sau giao trì thánh địa trọng tài gọi hàng hỏi thăm còn có hay không tu sĩ khiêu chiến phùng ngậu vũ tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phù chú vừa ra ở đây trừ thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế ra trước vị thiên tiêu cơ hội không có mấy người có thể đem nó phá vỡ đối mặt giao trì thánh địa trọng tài gọi hàng không có bất kỳ tu sĩ nào lựa chọn ra sân cùng phùng n g ậ vũ tiến hành tỷ thí liên tục gọi hàng ba lần không có bất kỳ tu sĩ nào có muốn lên đài cùng phùng ngậu tỷ thí ý tứ giao trì thánh địa trọng tài liền để phùng mậu vũ xuống đài rời sân phùng mậu vũ mang theo một tấm rút thưởng khoán xuống đài rời sân sau có đã ước định cẩn thận lẫn nhau tỉ thí tu sĩ lên đài tiếp tục tiến hành tỉ thí xuống đài trở lại lâm giật bên cạnh bọn họ phùng mậu vũ hơi có chút không vui nhìn về phía phương vũ cùng hàn lập hai người lúc phùng mậu vũ hung tợn l ư ờ n bọn họ một cái chính mình lòng tin tràn đầy lên đài tiến hành tỉ thí bởi vì hai người này hành vi dẫn đến chính mình căn bản không có phát huy chỗ trống nàng nghĩ thẩm thù này nàng nhớ kỹ đối mặt phùng mậu ánh mắt hung t ợ phương vũ cùng hàn lập thấy được bọn h tựa như căn bản không có chú ý tới một dạng giao chỉ thánh địa lấy ra chân quý vật phẩm đối với đạo cung cảnh tu sĩ mà nói là phi thường chân quý bảo vật thế nhưng là đối với các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế ra b à i vị gần phía trước thiên tiêu tới nói liền không có bao nhiêu lực hút cho nên từ đầu đến cuối cũng không có cấp độ này tu sĩ xuống đại cùng người tiến hành tỉ thí cái này khiến suy nghĩ rất nhiều muốn nhìn thánh tử thánh nữ ở giữa tỉ thí tu sĩ cảm giác sâu sắc tiếc v ố i bọn hắn còn muốn nhìn xem thánh tử thánh nữ cái này đương đại nấp thang thứ nhất thiên tiêu tu sĩ thực lực đến cùng như thế nào bọn hắn cùng nó t r a n lệnh đến cùng lớn bao nhiêu đâu. mà lên cuộc t ỷ thí tu sĩ có bộ phận tu sĩ t ỷ thí tháng sau tiếp tục tiếp nhận t ỷ thí nhưng chỉ cần là phùng m ộ n g vũ cô ý nguyện tiếp nhận t ỷ thí tu sĩ liền chính mình xuống đài căn bản không có ý định cùng nắng so giao trì thánh địa cung cấp bình đại t ỷ thí lúc đầu cũng không phải cái gì từ đấu t ỷ thí muốn t ỷ thí song phương lẫn nhau đồng ý mới có thể đi vào đi t ỷ thí liên tục mấy lần cô ý nguyện muốn lên đài tiêu chiến trên đài tu sĩ cũng không nguyện ý cùng phùng mậu vũ tỉ thí phùng mậu vũ cũng liền triệt để từ bỏ bất quá trong lòng dân lên một ít cảm xúc đều bị p h ù n giao m ộ n chỉ thánh địa trọng tài hô mấy lần không có người tiếp tục lên lại sau tuyên bố tỷ t h í kết thúc lúc trước thắng lợi thu được rút thưởng khoán tu sĩ tại giao chỉ thánh địa tổ chức bên dưới bắt đầu tiến hành rút thưởng cầm một tấm rút thưởng khoán phùng mậu vũ cũng cao hứng bừng bừng đi rút thưởng nhìn nàng lúc trở về có chút bộ dáng như đưa đám liền biết nàng không có rút ra đến giao trì thánh địa lấy ra tỷ thí ban thưởng tỷ thí kết thúc lần này giám thưởng hội giao lưu trên cơ bản cũng chính là xem như kết thúc rất nhiều tu sĩ lựa chọn trực tiếp rời đi phương vũ cùng hàn lập tại trước khi rời đi cùng lâm giận bọn người tiến hành cáo tử tại bọn hắn cùng lâm giận bọn người cáo tử lúc phùng mộng vũ chủ động tiến lên muốn cùng hai người trao đổi đưa tin nói là về sau thường giao lưu phương vũ cùng hàn lập nhìn xem mặt mang nụ cười phùng mộng vũ có chút không muốn cho phùng mộng vũ lưu lại chính mình đưa tin bọn hắn lẩn cảm giác nếu là cùng phùng m ộ n g vũ trao đổi đưa tin không phải lựa chọn sáng suốt về sau khả năng có cái gì không tốt lắm sự tỉnh trở lấy bọn hắn b ư ớ c bách tại lúc trước là bọn hắn chủ động đi kết giao lâm giật b ọ n người tăng thêm biết lâm giật là hóa r ồ n g cánh tu sĩ cho nên hai người hay là k i ê n trì cùng phùng m ộ n g vũ trao đổi đưa tin giáng thưởng hội giao lưu sau đó không có cái gì hạng mục cũng không có trong truyền thuyết giao chỉ thánh nữ diêu tịch muốn cho mọi người hiến múa việc này phát sinh kỳ thật lúc trước xuất hiện cái tin đồn này thời điểm rất nhiều tu sĩ liền cho là rất không có khả năng dù sao giao chỉ thánh nữ diêu tịch cao, cao tại thượng làm sao có thể hạ mình đi cho tu sĩ trẻ tuổi bọn họ hiên múa đối với cái này mặc dù có một ít ôm mục đích này tu sĩ cảm giác sâu sắc t i ế t nối nhưng cũng nằm trong dự liệu chỉ bất quá để đông đảo tu sĩ ghé mắt chính là tại lâm giật bọn người trước khi rời đi giao trì thánh nữ diêu tịch tìm lâm giật trao đổi đưa tin đãi ngộ này để nhìn thấy rất nhiều tu sĩ không ngừng hâm mộ bất quá nhìn lâm giật bên người tứ nữ trong đó còn có lúc t r ư ớ c lên đài liền lấy ra đến tứ cực cánh cấp độ phòng ngự phủ chú p h ù mẫu đông đảo tu sĩ trừ hâm mộ ngược lại là không có cảm giác đến quá ngoài ý muốn cho là lâm giật đám người thân phận chân thật khả năng nếu không sao có thể tùy tiện lấy ra tứ cực cảnh cấp độ phòng ngự phụ trú giao chỉ thánh nữ diêu tịch không riêng gì cùng lâm giật thay đổi đưa tin còn chủ động cùng lâm giật bên cạnh phùng mộng vũ các loại tứ nữ trao đổi đưa tin đối với cái này phùng mộng vũ chư nữ đều không có cự tuyệt mà phùng mộng vũ dưới đáy lòng cùng lâm giật giao lưu một mực chắc chắn lâm giật khẳng định cùng giao chỉ thánh nữ diêu tịch có một chân nếu không người ta giao chỉ thánh nữ cao cao tại thượng làm sao lại cùng các nàng n ữ n à y lúc trước không có đánh qua quan hệ vô danh tu sĩ trao đổi đưa tin chương ba trăm bảy mươi mốt lời này của ngươi có ý tứ gì lâm g i ậ t bọn người kết bạn rời sân phùng mộng vũ chư nữ bởi vì lúc trước chưa từng tới cựu cung đô thành cho nên dự định tại cựu cung đô thành khắp nơi dạo chơi thuận tiện mua sắm một phen đối với mua sắm trải qua đầy đủ phùng mộng vũ tàn phá lâm giật có thể nói là không có chút hứng thú nào cho nên hắn liền lấy chính mình muốn tìm đoàn đức chân nhân hiểu rõ một số việc làm lý do trước một bước rời đi cựu cung đô thành dạo phố mua sắm loại vật này tuy nói hao phí chính là thể lực liền lâm g ậ n bọn hắn trước mắt liền xem như tại cựu cung đô thành đi dạo bên trên mười ngày mười đêm cũng sẽ không cảm giác bệnh thế nhưng là d ạ n phố hao phí thể lực là chuyện nhỏ chủ yếu là hao phí tâm thần đối với lâm g i ậ t tới nói là hiểu ý nội tình bên trong cảm thấy phí công mọi bệnh t ứ nữ c á t bạn có túi chữ vật tồn tại cũng không cần dọa sách có hay không lâm g i ậ t đi theo ý nghĩa không phải rất lớn cho nên mặc dù phùng mộng vũ biết lâm g i ậ t là kiếm cớ chính là không muốn b ồ i tiếp các nàng d ạ n phố cũng không có cơ cầu liền trước mắt phùng mộng vũ trên thân đều có lâm g i ậ t cấp cho hộ thân vật phẩm phương diện an toàn không cần quá mức lo lắng tại cựu cung đô thành loại thành thị này cũng cơ hồ không có tu sĩ sẽ chọn ở trong thành cùng người tiến hành chiến đấu chỉ cần phùng mậu vũ các nàng không ra khỏi thành không đi một chút tư nhân địa vực trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy cơ gì mà lại liền xem như thật gặp gỡ cái gì không cách nào ngăn cản nguy cơ phùng mậu vũ mấy người cũng có thể lợi dụng đoàn đ ứ c chân nhân chế tác truyền thống phù chú truyền thống về thiên nguyên thành thánh vũ tông cái kia truyền thống phù chú trải qua lâm giật nghiệm chứng liền xem như tiên đài cảnh đại năng xuất thủ ngăn cản cũng ngăn không được liền hiện tại phùng mậu vũ bọn hắn có thể dẫn xuất tiên đài cảnh đại năng đối với các nàng xuất thủ sát xuất gần như số không lâm giật lúc trước nói tới có chuyện quan trọng muốn tìm đoàn đức chân nhân hỏi thăm cũng không phải thuần t v y không muốn bồi phùng mộng vũ các nàng dạo phố lấy cớ hắn là thật muốn hỏi thăm đoàn đức chân nhân liên quan tới chẳng lành chi lực sự tình lúc trước s á c g ớ p thây khô tiêu tán lúc trong cơ thể hắn muốn sinh sôi ra tạ ác đ ồ v ậ t cùng cuối cùng tràn vào tự thân hồng b a n g để lâm giật trong lòng có chút bất an còn có chính là giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng để lâm giật đi hướng giao trì thánh địa một chuyến lâm g ậ t cũng phải cùng đoàn đức chân nhân thương thảo thương thảo muốn hay không đi nếu như đi muốn sớm tiến hành một chút bố trí mà những bố trí này khẳng định không thể rời bỏ đoàn đức chân nhân trợ một mình trở lại thiên nguyên thành thánh vũ tông lâm giật tìm tới đoàn đức chân nhân cho hắn nói ra lúc trước gặp gỡ s á t cướp thầy khô sau gặp phải đồng thời cáo chi đoàn đức chân nhân hắn cùng giao trì thánh đ ệ u tiên đ à i cảnh đại năng cùng hắn nói tới những lời kia đoàn đức chân nhân sau khi nghe nói cho mày đoàn đức chân nhân là biết lâm giật tu luyện thiên nguyên thuật đây là hắn để cử lâm giật tiến về thái sơ thánh đ ệ u bên ngoài tìm kiếm phần cựu thiên học tập lúc trước lâm giật tại phần cựu thiên nơi đó biết thiên nguyên thuật có thai hoàng ầ n sau cũng cùng đoàn đức, chân nhân tiến hành qua thông. đoàn đức chân nhân lúc đó hơi có chút xem thưởng nói cho lâm g ậ t bất kể có phải hay không là tu luyện thiên nguyên thuật, thường xuyên hành tẩu tại một chút mịt mờ địa v ự c giống như là cái gì cổ đại mộ lăng một loại địa phương liền tương đối dễ dàng t r e o chọc đến không hiểu quỷ dị có chút quỷ dị có thể kịp thời phát hiện có chút quỷ dị xác thực không cách nào thông qua một chút thủ đoạn thông thường phát hiện ma diện nhưng chỉ cần tự thân khí huyết chi lực cường đại cái quỷ dị bị võng lượng đều không cần lo lắng quá mức quỷ dị cái gì nó vốn là ưu ám có thể nhất khắc chế bọn chúng chính là cường đại khí huyết chi lực liền xem như không có cách nào phát giác không hiểu quỷ dị ở tại trên thân lưu lại khí tức thủ đoạn dựa vào cường đại khí huyết chi lực cũng sẽ đem ưu ám đổ vật cho ma diện giống như là h ắ n t h ư ờ n g x u còn trẻ khoảng cách cái gọi là lúc tuổi già còn không biết bao nhiêu năm căn bản không cần thiết là quá xa xôi tương lai vấn đề mà lo lắng nhưng bây giờ tiếp xúc xác ướp thây khô sau nhận xác ướp thây khô một chút ảnh hưởng để lâm giật biết mình thể nội có một loại nào đó không hiểu quỷ dị tồn tại đây là để cái kia giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng coi trọng chẳng lành chi lực lâm g i ậ t cho là nếu là không hiểu rõ rõ ràng đem nó giải quyết sẽ có một loại nào đó to lớn thai hoàng ẩm đoàn đức chân nhân biết được sau cũng là vô cùng coi trọng đồng thời cảm thán lâm g i ậ t trên thân vấn đề thật sự là nhiều mà khủng bố đỗ nhi a v i sư ký ức mơ hồ liên quan tới như lời ngươi nói chẳng lành chi lực ta không phải hiểu rất rõ ngươi có thái cổ thánh thể là cái vấn đề lớn nếu bị giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng phát hiện nàng nhưng không có lộ ra chứng minh như nàng nói tới giao trì thánh địa đối với thái cổ thánh thể không hề giống là mặt khác thánh địa thái cổ thế g i a như vậy căm thủ nếu giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng nếu đối với ngươi phóng thích thiện ý để cho ngươi tiến về giao trì thánh địa một chuyến vậy ngươi liền đi một chuyến đi nói không chừng liền có thể từ giao trì thánh địa đạt được một chút liên quan tới chẳng lành chi lực tin tức ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về cáo chi ta một tiếng ta cùng ngươi đi một chuyến ở bên ngoài tiếp ứng ngươi không thể không nói loan đ ứ c chân nhân hiện tại vẫn là vô cùng đáng tin cậy chủ động đưa ra lâm giận tiến về giao trì thánh địa lời nói hắn đi tiếp ứng vất quá độ nhĩa ngươi trên thân này hai hỏa ngầm cũng quá là nhiều điểm đi. Về sau muốn đừng kiểm chế chính mình, kiểm chế lâm, lâm, lâm dật có thể nhanh ì n r cho tới có lực, đoàn â như n â n lão vậy này, từ ự n một cái tiểu tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là hiện tại hóa dòng cảnh đại tu sĩ đoàn nước chân nhân cho là cùng áp lực này không nhỏ quan hệ nhưng là theo hiểu rõ đến lâm giật trên thân từng cái để hắn đều cảm giác sâu sắc nhức đầu vấn đề sau đoàn đức chân nhân hiện tại cho là lâm giật không có quá lớn tất yếu kiểm chế chính mình phóng thích bản tính tận hưởng lạc thú trước mắt là được rồi dù sao liền lâm giật loại tình huống này tại đoàn đức chân nhân xem ra nói không chừng ngày nào liền chết yểu che giấu h è n bọn phát d ụ c tựa hồ cũng không có quá lớn tất yếu đối mặt đoàn đức chân nhân câu nói này lâm giật có chút ấu ván nhìn chằm chằm đoàn đức chân nhân cái gì gọi là muốn làm chút gì liền làm chút gì đây không phải đối với một chút đi một sẽ hủ sắp chết mất người nói lời sao làm sao đoàn đức chân nhân đây ý là? chính mình không có nhiều sống đầu mặc dù đoàn đức chân nhân nói chính là tình hình thực tế lâm g i ậ t cũng cho là như vậy có thể đoàn đức chân nhân là sư phụ mình không phải hắn không phải hẳn là cổ vũ chính mình phải cố gắng sao nếu không phải cho là mình hiện tại có khả năng còn không phải đoàn đức chân nhân đối thủ lâm g i ậ t cao thấp muốn cùng đoàn đức chân nhân tỉ thí một trận để đoàn đức chân nhân thể nghiệm một phen chính mình là cỡ nào hiếu kính kính yêu hắn cùng đoàn đức chân nhân một phen giao lưu sau lâm g i ậ t liền trở về trong nhà mình tiến hành tu luyện phùng ngậu tư nữ tại cựu cung đô thành dạo phố mua sắm không có xảy ra chuyện gì bưng Một ngừng tu luyện. chương n tận phố h mua ba trăm bảy mươi hai thưa không cổ kinh vấn đề chương ba trăm bảy mươi hai thưa không cổ kinh vấn đề đánh gây lâm giật tu hành là đoàn nước chân nhân đưa tin nói là cơ gia có vị trưởng lao tìm tới nhà đến muốn gặp lâm g i ậ t từ khi đạt được đại thành thần vương cơ vô hư truyền thừa lâm g i ậ t quang là cảm mộ tu hành một phen cựu bí chi đấu tự bí thái cổ thế gia cơ gia đại đế kinh văn hư không cổ kinh lâm g i ậ t cũng không quá nhiều nghiên cứu tu hành thật sự là hắn thời gian tu hành quảng n ắ n hiện tại còn không đến lượt tu luyện hư không cổ kinh cùng cơ tử tuyển tách ra thời điểm cơ tử tuyển liền cùng lâm g i ậ t nói qua lâm g i ậ t đạt được cơ gia hư không cổ kinh truyền thừa khẳng định sẽ có người cơ gia tìm hắn dù sao hư không cổ kinh dù sao cũng là thái cổ thế gia cơ gia đại đế kinh văn là bọn hắn trọng yếu nhất t r u y ề n thừa một trong bất quá lâm giật lấy được hư không cổ kinh là đến từ đại thành thần vương cơ vô hư lai lịch rất chính không cần lo lắng cơ gia lại bởi vậy mà quá làm khó hắn nàng về đến gia tộc trung hậu cũng sẽ giúp lâm giật nói chuyện c ủ a nhau nhưng tương tự dặn dò lâm giật không cần đem hư không cổ kinh truyền thụ cho hắn người lúc trước cơ gia bởi vì thanh ảnh vương bọn hắn săn giết cơ gia tiên đại cảnh đại năng cơ gia lực lượng chủ yếu đều đang tìm kiếm thanh ảnh vương các loại yêu vương đối với lâm giật có được hư không cổ kinh chuyện này cũng không có quá trải qua tâm chỉ là điều động một vị gia tộc trưởng lão tiến về phi vũ tông tìm lâm giật đại thành thần vương cơ vô hư có thể cách nhiều tầng không gian cảm ứng ra đến lâm giật cùng cơ tử tuyển có quan hệ mất thiết đem nó xem như cơ gia c o n rể l i ê n giống với cơ tử tuyển tam tỷ cơ h ư n g nguyện liền dựa vào lấy thân phận địa vị của mình tại cơ gia c h u n g nuôi không ít họ khác nam s ủ n g bởi vì lâm giật hư không cổ kinh đến từ đại thành thần vương cơ vô hư xem như cơ vô hư chuyển nhân y bát tăng thêm biết cơ tử tuyển cùng lâm giật phát sinh trở thành đạo lữ cơ gia không ít người ý nghĩ là tìm đến lâm giật dựa theo cơ tử tuyển đối với gia tộc báo cáo lâm giật tuổi không l ư ợ lắm tính cách phẩm hạnh vô cùng tốt tu vi của nó cảnh giới không kém gì thánh tử thánh nữ đồng thời cường địa giới thiệu lâm giật thiên tư thiên phú đến cỡ nào cao là đang bay vũ tông đăng tiên lộ có thể đặt chân bên trên tầng thứ một trăm n ớ p thang tuyển thủ thiên tiêu như vậy tu sĩ nếu để cho nó ở r ẻ gia nhập vào cơ gia cùng cơ tử tuyển kết thành vợ chồng đối với cơ gia tới nói cũng là về vui giống như là cái gì biết đạo hữu người thu được nhà mình đ ể kinh liền không phân tốt xấu phái người đi diệt sát hành vi tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bên trong cơ hồ không có làm sao phát sinh qua bởi vì mỗi cái thánh địa cùng thái cổ thế gia truyền thừa đến bây giờ vô số tế u nguyện không phải không ở trên đ â y thua thiệt qua bọn hắn hiện tại đối mặt này chủng loại giống như tình huống đều sẽ lấy tay đi đầu tiến hành kỹ càng điều tra nếu như điều tra ra được nó lấy được lai lịch rất chính đem nó lôi kéo trở thành nhà mình một p h â n tử là bọn hắn thứ nhất lựa chọn chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta thánh địa hoặc là thái cổ thế gia liền xem như một phần tử của chúng ta như vậy thì xem như tu luyện đế kinh cũng không thuộc về đế kinh tiết lộ ở bên ngoài nó liền như là lên xe trước hậu bổ phiếu một dạng càng là thiên kiêu thiên tài nếu như là đạt được thánh địa hoặc là thái cổ thế gia truyền thừa địa kinh càng là được coi trọng đương nhiên nếu tới đường không rõ hoặc là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù thu hoạch lấy được như vậy các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng sẽ để ngươi biết bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng bởi vì lâm giật là từ đại thành thần vương cơ vô hư nơi này lấy được hư không cổ kinh truyền thừa lai lịch phi thường chính cơ tử tuyển biết gia tộc liền xem như biết lâm giật đạt được hư không cổ kinh cũng sẽ không quá làm khó lâm giật lớn nhất xác suất chính là để lâm giật với nàng ở rễ cơ gia trở thành cơ gia một phật tử trừ phương diện này vấn đề bên ngoài Cơ còn cũng tử tuyển còn biết giật thân ở phi vũ Tông toàn. thế biết, Tông không an、toàn. Nàng thế nhưng là biết, Phi lâm là Phi ở Vũ Vũ đăng tiên lộ hóa thành huyết nhập vào lâm Dật thể nội, lâm Dật tháo rời ra. tiết giật giật trò vào xương sống nội, sắc cổ xâm lâm lâm vị rời đối n tiên g lộ đ với phi vũ tông tới nói vô cùng trọng yếu không thua gì thái cổ thế ra t r u y ề n thừa đ ị kinh dựa theo cơ tử tuyển ý nghĩ phi vũ tông sớm muộn cũng sẽ phát hiện bọn hắn đăng tiên lộ đã biến mất cái này nếu là biết lâm giật đem phi vũ tông đăng tiên lộ cho lấy đi chắc chắn sẽ không tùy tiện bông tha lâm g ậ t bởi vì căn hệ trọng đại cơ tử tuyển trở lại ra c ủ mình đều không có cho gia tộc trưởng bối n h ấ t lên đăng tiên lộ bị lâm giật cho lấy đi việc này nghĩ đến lâm giật thân ở trong nguy cấp cơ tử tuyển tâm hệ tỉnh lang an uy muốn mượn nhờ gia tộc lực lượng đem lâm giật từ phi vũ tông bên trong vớt đi ra cơ gia đối với cái này cũng là tương đối coi trọng bởi vậy phái ra một vị tương đối hiền lành gia tộc trưởng lao tiến về phi vũ tông muốn đem lâm giật mang về cơ gia sau đó các loại mức táo đập xuống để lâm giật trở thành cơ gia một phần tử v ề phần lâm giật đã gia nhập vào phi vũ tông chuyện này đối với cơ gia tới nói không phải cái vấn đề lớn gì lâm giật là vừa vặn gia nhập vào phi vũ tông trong thời gian ngắn như vậy lâm giật không có khả năng đối với phi vũ tông lớn bao nhiêu thuộc về phi vũ tông thuộc về nhất lưu tô n g môn thế lực nó tuy mạnh nhưng mạnh bất quá thái cổ thế gia cơ gia cơ gia tìm phi vũ tông n ò i người phi vũ tông không dám không thả người bởi vì cơ tử tuyền là thái cổ thế gia cơ gia dòng chính đệ tử lâm giật rất nhiều chuyện không cùng cơ tử tuyền nói qua cơ tử tuyền cũng không biết lâm giật biết tìm đoàn nước chân nhân đem hắn từ phi vũ tông vớt đi ra cho nên đợi đến cơ gia trưởng lao đi hướng phi vũ tông lúc lâm giật tạo đã rời đi phi vũ tông đang bay vũ tông không có tìm được lâm giật cơ gia gia tộc trưởng lão cũng hoài nghi có phải hay không phi vũ tông đem lâm g i ậ t cho tuyết tảng cho nên vị này cơ gia tiến về tìm kiếm lâm g i ậ t gia tộc trưởng lão ngay tại phi vũ tông phụ cận vận dụng năng lượng tìm lâm g i ậ t manh mối nhìn xem có phải hay không phi vũ tông đem lâm g i ậ t cho giấu đi mà lâm giật tảo liền rời đi khu vực này căn bản không đang bay vũ tông t r u n g quanh cơ gia trưởng lão tìm nhất định là không công mà lui trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm không có tìm tìm được lâm g i ậ t hạ lạc cơ gia vị kia gia tộc trưởng lão liền quay trở về cơ gia theo thanh ảnh vương bị thương nặng tiềm ẩn đứng lên cơ gia đối với thanh ảnh vương các loại yêu vương điều tra truy sát cường độ giảm nhỏ lại có cơ gia gia tộc trưởng lão n h ấ t lên việc này cho nên cơ gia lại lại lần nữa phái người tìm lâm giật hạ lạc lần này tìm kiếm lâm giật cơ gia trưởng lão biết lâm giật là cái dị nhân cho nên là thuận dị nhân đường dây này tìm lâm giật hạ lạc hoa nguyên n g thanh danh tại lam tinh người chơi nơi này rất là v ă n g dội rất nhiều lam tinh người chơi suy đoán lâm giật là thánh vũ tông đệ tử nhưng cũng rất nhiều lam tinh người chơi chỉ là cái suy đoán cũng không thể xác định lâm giật chính là thánh vũ tông đệ tử lúc trước lâm giật mang theo phùng mộng tư nữ tham gia giao trí thánh địa giám thưởng hội giao l không có dâu giếm tự thân thân phận. cơ ó d â gia cao tầng h trưởng lão biết được tin tức này sau chia làm số phái có người cho là nếu hoa nguyên cùng đoàn đức chân nhân có liên quan vậy chuyện này coi như xong không muốn bởi vì hoa nguyên cùng đoàn đức chân nhân có quá nhiều liên quan có người cho là liền xem như hoa nguyên n g cùng đoàn đức chân nhân có liên quan cũng không ảnh hưởng bọn hắn lôi kéo hoa nguyên n g bởi vì không phải quá mức chuyện trọng yếu tăng thêm cơ gia đương đại tộc trưởng trong khoảng thời gian này đang bận một việc đại sự cơ gia cao t ầ n g đối với cái này một mực lẫn nhau c á i cọ không có lấy đi ra m ì n h s á t chủ ý đây cũng là vì gì hiện thân sau đi qua mấy ngày cơ gia mới phái người đi vào thánh vũ tông tìm lâm giật nguyên nhân chương ba trăm bảy mươi ba vi sư đã nghĩ kỹ đường lui chương ba trăm bảy mươi ba vi sư đã nghĩ kỹ đường lui lâm giật tạm dừng tu luyện lâm giật cùng phùng mậu nói đơn giản một chút sau liền đi tới tiền viện phía trước viện trong đại sảnh đoàn đức chân nhân ngồi ở chủ vị tại hắn ngồi phía dưới một vị nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân làm tu sĩ ngắn ngủi tuế n g u y ệ n không cách nào trên người bọn hắn lưu lại quá nhiều vết tích càng là tu vi cảnh giới cao tu sĩ càng là như vậy vị này cơ gia trưởng lão t u vi cảnh giới là hóa dòng cảnh nó nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nhưng số tuổi thật sự khả năng mấy trăm tuổi đi vào phòng trước lâm giật nhìn thoáng qua đoàn đức chân nhân trong lòng bình phục ngược lại là cơ gia vị trưởng lão kia ngồi ở phía dưới có một tia không che giấu được công n không thể không nói càng là hiểu rõ đoàn đức chân nhân qua lại tu sĩ đối mặt đoàn đức chân nhân lúc càng cẩn thận é sợ cho đắc tội đoàn đức chân nhân sư phụ lâm giật đối với đoàn đức chân nhân khẽ thi lễ đoàn đức chân nhân mở miệng đối với lâm giật nói ra ân hoa nguyên ngươi đã đến vị này là cơ gia trưởng lão cơ thủ an hắn tìm ngươi có chuyện muốn nói với ngươi đoàn đức chân nhân sau khi giới thiệu lâm giật nhìn về phía cơ gia trưởng lão cơ thủ an khẽ thi lễ đạo văn bối hoa nguyên gặp qua cơ trưởng lão nhìn thấy lâm giật hậu cơ gia trưởng lão cơ thủ an trên giới đánh giá một phen lâm giật mở miệng nói ra hoa nguyên n g thiếu hiệp thật sự là tuấn tú lịch sự khí chất phi phạm thiếu niên anh tài à, khó trách có thể làm cho tử tuyển nha đầu kia nhớ mãi không quên đối mặt cơ gia trưởng lão cơ thủ an t á n dương lâm d ậ t hân nhiên tiếp nhận mỉm cười nhìn xem cơ thủ an cơ thủ an nhìn xem ở trước mặt mình lâm d ậ t trong lòng hơi có chút chấn kinh lúc trước mặc dù cơ tử tuyển nói lâm d ậ t là kiệt xuất t h i ê n t i ê u nói lâm d ậ t từng đang bay vũ tông đạp vào đăng tiên lộ t ầ n g thứ một trăm có được hóa r ồ n g cảnh tu vi nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình một cái hóa dòng cảnh viên mãn tu sĩ thế mà không cách nào nhìn thấu lâm g ậ t đồng thời tại lâm g ậ t trên thân cảm nhận được nhàn n h ạ tác lực phải biết hóa r ồ n g cảnh cảnh giới này nó mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa mặc dù không giống như là tiên đ à i cảnh một bậc thang cảnh giới vượt qua độ lớn như vậy nhưng mới vừa vào hóa r ồ n g cảnh cùng hóa r ồ n g cảnh viên mãn tu sĩ so ra gần như một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h thật muốn coi như mới vào hóa r ồ n g cảnh cùng hóa r ồ n g cảnh viên mãn so tiên đ à i cảnh một bậc thang khoảng cách còn một lớn cùng hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đối tiêu tiên đ à i cảnh đại năng không sai biệt lắm dựa theo cơ tử tuyển nói tới lâm giật là tại tử sơn phía dưới hóa dòng trong đầm đột phá hóa dòng cảnh vừa mới qua đi bao lâu hẳn thế mà tại lâm giật trên thân cảm nhận được từng tia từng tia áp lực v ừ a vào hoa dông cảnh l i ề n có thể để cho mình cảm nhận được từng tia từng tia áp lực so với các đại thánh địa thánh tử thánh nữ thái cổ thế gia chủ vị thiên kiêu cũng không kém cõi chút nào mà lại trước mắt còn không có thế hệ tuổi trẻ thánh tử thánh nữ thái cổ thế gia chủ vị thiên kiêu đột phá đến hoa dông cảnh trên một điểm này lâm dật đã muốn vượt qua các đại thánh địa thánh tử thánh nữ thái cổ thế gia chủ vị thiên kiêu cảm thụ lâm dật mang cho chính mình một chút áp lực cơ thủ an cảm thán cảm thán lâm dật khó trách có thể thu hoạch được cơ tử tuyền gia tộc này có được siêu cường thể chất đặc thù tuổi trẻ thiên kiêu hữ ái phải biết cơ tử tuyền nó thể chất đặc so với nàng có được thần thể ca ca cơ hạo thiên còn muốn đặc thù cường hãn nếu như tương lai có cơ tử tuyển cùng cơ hạo thiên trong hai người có người có thể chứng đạo thành đế lời nói cơ gia một chút biết nội tình cao tầng cho là cơ tử tuyển càng có hy vọng cho nên cơ tử tuyển về đến gia tộc trung hậu kỳ biểu hiện ra ý nguyện của mình sau liền được cơ gia cao tầng coi trọng cái này không chống chân là bởi vì cơ tử tuyển là cơ gia đương đại tộc trưởng nữ nhi nguyên nhân thu liễm trong lòng c h ấ n kinh cơ gia trưởng lão cơ thủ ăn mặt mỉm cười đối với lâm giật nói ra cái kia ta cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi nói ta ý đổ đến đi t ử tuyên nha đầu kia nói ngươi tại ta gia tộc vô hư lão tổ nơi đó thu được truyền thừa đạt được nhà họ cơ chúng ta đế kinh hư không cổ kinh hư không cổ kinh là nhà họ cơ chúng ta truyền thừa đế kinh chỉ có dòng chính đệ tử có tư cách tu hành dựa theo nhà họ cơ chúng ta gia quy là tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân học tập tu hành hư không cổ kinh nhưng mà ngươi tình huống đặc thù vô hư lão tổ nếu tán thành ngươi đem nó truyền thừa cho ngươi như vậy ngươi liền có tư cách tu hành hư không cổ kinh có thể chứ ngươi ở ngoài ngươi không có khả năng tại chưa qua nhà họ cơ chúng ta cho phép tình huống giới đem nó truyền thụ cho bất luận kẻ nào tại nhà họ cơ chúng ta bình thường gia tộc đệ tử chỉ có thể đạt được một bộ phận hư không cổ kinh liền xem như ta cũng chỉ có tại trở thành tiên đài cảnh đại năng sau mới có thể có đến hư không cổ kinh toàn tiên ngươi nếu thu được hoàn chỉnh hư không cổ kinh truyền thừa vậy ngươi cần tiến về nhà họ cơ chúng ta một chuyến chúng ta sẽ lợi dụng cực đạo đế binh đem liên quan tới hư không cổ kinh bộ phận tiến hành phong cấm phòng ngừa tiết lộ dù sao nếu là biết ngươi có được hoàn chỉnh hư không cổ kinh lời nói liền xem như tiên đài cảnh đại năng cũng sẽ tâm động không có cực đạo đế binh tiến hành phong cấm tiên đại cảnh đại năng có thể nhẹ nhõm tại nơi g này thu hoạch được đến tất cả liên quan tới hư không cổ kinh tin tức cơ gia trưởng lão cơ thủ an sau khi nói xong liền nhìn xem lâm giật hắn lần này nói có thể nói là đối với lâm giật thả ra cực lớn thiện ý vì phòng ngừa đế kinh bị người khác thu hoạch đến phàm là tu hành hư không cổ kinh tu sĩ đều sẽ lợi dụng cực đạo đế binh đến tiến hành phong cấm tại cực đạo đế binh phong cấm t r ạ n g thái dưới trừ phi là chủ động tiết lộ và không những người khác căn bản là không có cách đột phá cực đạo đế binh phong cấm cưỡng ép thu hoạch đến đế kinh nhưng mà nghe nói cơ gia trưởng lão cơ thủ an nói tới lâm giật nhĩ mày liền hắn tình h u ố n hiện、tại. hắn dám đi hướng cơ gia để cơ gia sử dụng cực đạo đế binh đối với hắn hư không cổ kinh tin tức tiến hành phong cấm sao hắn không dám trên người hắn bí mật đông đảo không dám tiến về thái cổ thế gia cơ gia lại không dám đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại cơ gia cực đạo đế binh bên dưới đừng nhìn hiện tại cơ gia trưởng lão cơ thủ an đối với hắn phi thường hiền lành đó là bởi vì cơ gia trưởng lão nhìn không thấu hắn không biết lâm giật thân phụ thái cổ thánh thể nhưng một khi hắn đi hướng cơ gia đối mặt cơ gia tiên đại cảnh đại năng không nhất định có thể che giấu bọc hắn đến lúc đó liền xem như hắn cùng cơ tử tuyển có rất sâu ràng buộc tại cơ gia cơ tử tuyển cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn thời cao mày lâm giật quay đầu nhìn về hướng phía trên n g ồ i đoàn đức chân nhân loại này chính mình trước mắt không giải quyết được vấn đề hay là giao cho đoàn đức chân nhân đến xử lý đi nhìn lâm giật nhìn mình đoàn đức chân nhân liền biết lâm giật là có ý gì hắn nhìn về phía cơ gia trưởng lão cơ thủ an nói ra gia tộc của các ngươi đại thành thần vương cơ vô hư còn tại cơ g i a sao nếu là hắn ở đây để hắn chủ trì phong cấm qua một thời gian ngắn ta liền mang theo hoa nguyên tiến về cơ gia bản thân dựa theo đoàn đức chân nhân hiểu rõ hắn cho là thái cổ thánh thể bị tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia châu không tha thứ nhưng là lúc trước lâm giật cùng giao trì thánh địa tiến hành tiếp xúc giao trì thánh địa đối với lâm giật thái độ để đoàn đ ứ c chân nhân biết đối với thái cổ thánh thể cũng không phải là tất cả thánh địa thái cổ thế gia đều không tha thứ đương nhiên hiện tại giao trì thánh địa đối với thái cổ thánh thể đến cùng như thế nào hiện tại còn không thể xác nhận sau đó lâm giật sẽ tiến về giao trì thánh địa một chuyến đến lúc đó liền có thể biết được cho nên đoàn n ư c chân nhân dự định là trước cùng cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư tiến hành tiếp xúc xem hắn đối với thái cổ thánh thể thái độ như thế nào nếu như đại thành thần vương cơ vô hư đối với hoang cổ thánh địa cũng có lý khẳng định như vậy là không thể đi hướng cơ ra nhưng nếu như đại thành thần vương cơ vô hư giống như hắn không quan tâm lâm giật phải chăng có được thái cổ thánh thể như vậy để đại thành thần vương cơ vô hư đến chủ trì phong cấm mới có thể tương đối ổn thỏa đối với thu lâm giật cái này so với chính mình còn muốn nổ hỏa dược đoàn đức chân nhân trước mắt cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu có một ít hối hận sớm biết lâm giật vấn đề nhiều như vậy hắn lúc trước liền không nên nhận lấy lâm giật xem như chính mình đệ tử thân truyền thậm chí hắn đều muốn tốt nếu thật là lâm giật cùng các đại thánh địa thánh địa thái c h hắn cũng chỉ có thể mang theo lâm giật tìm địa phương trốn đồng thời đã bắt đầu nghiên cứu đi hướng địa phương nào ẩ nút n mới có thể không bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra chỗ tìm được chương ba trăm bảy mươi bốn tiến về giao trì thánh địa trước chương ba trăm bảy mươi bốn tiến về giao trì thánh địa trước lâm giật là tại đại thành thần vương cơ vô hư nơi này lấy được hoàn chỉnh hư không cổ kinh truyền thừa đối với đoàn đức chân nhân nói ra để đại thành thần vương cơ vô hư đến chủ trì phong cấm điểm này cơ gia trưởng lão cơ thủ an cho là không phải cái gì quá phận tình cầu tại cơ gia một chút hậu bối tu hành hư không cổ kinh trên cơ bản cũng đều là do chuyển thụ cho bọn hắn người tiến hành tương quan phong cấm tiền bối nếu là ta gia tộc vô hư lão tổ trong gia tộc điểm ấy tự nhiên không có vấn đề gì có thể bản thân cơ gia đem vô hư lão tổ từ trong tử sơn giải cứu ra thứ nhất thẳng chưa về nhà họ cơ chúng ta hiện tại cũng liên lạc không được hắn đối mặt đoàn đức chân nhân nói lên yêu cầu cơ gia trưởng lão cơ thủ an trên mặt cười khổ nói ra đó chính là các ngươi vấn đề ta không tin được các ngươi cơ gia những người khác chờ cái gì thời điểm nhà các ngươi đại thành thần vương trở về đến lúc đó tại đưa tin cho ta ta lại mang hoang nguyên tiến về cơ gia trong thời gian này ta sẽ tiến hành bố trí sẽ không để cho các ngươi cơ gia hư không cổ kinh tiết lộ ra ngoài nếu như các ngươi hư không cổ kinh tại hoa nguyên n g trong tay tiết lộ ra ngoài hết thể vấn đề ta đến gánh chịu đoàn nước chân nhân rất có không nhịn được nói xong cơ gia trưởng lão cơ thủ an làm sơ do dự nói vậy ta trước hết dạng này bẩm báo cho nhà ta tộc nhìn xem gia tộc người khác là có ý gì đi không thể không nói đoàn nước chân nhân vẫn tương đối có tiếng uy tối thiểu nhất lời này nếu như là lâm giật nói ra cơ gia sát xuất lớn sẽ không dễ nói chuyện như vậy nhưng là do đoàn n ư c chân nhân nói ra cơ gia cũng muốn chiếu cố đoàn n ư c chân nhân ý nguyện lúc trước cơ gia phóng xuất g i a tộc bọn họ đại thành thần vương cơ vô hư còn sống tin tức nhưng đằng sau vẫn không có độc tính đại thành thần vương cơ vô hư cũng không có công khai lộ diện qua đoàn đ ứ c chân nhân đã sớm suy tính ra đại thành thần vương cơ vô hư hẳn là chưa hề quay về cơ gia và không cơ gia làm sao cũng muốn tổ chức cái hiến hội mời người khác đến cho đại thành thần vương cơ vô hư bày tiệc mời khách đoàn đ ứ c chân nhân hiện tại chính là lợi dụng điểm ấy cho lâm giật kéo dài đi hướng cơ gia thời gian mặc dù khả năng kéo không được bao lâu nhưng là kéo một điểm là một chút lúc đầu đối với lâm giật tới nói tương đối khó xử lý vấn đề đến đoàn đức chân nhân trong tay bị tạm thời giải quyết bên cạnh lâm giật ngâm đâm đâm cho đoàn đức chân nhân d ơ ngón tay cái cảm giác sâu sắc đoàn đức chân nhân thủ đoạn cao minh cơ gia cao t ầ n g có thể tại biết được đến lâm giật hạ lạc biết lâm giật là đoàn đức chân nhân đệ tử lẫn nhau cãi cỏ mấy ngày mới phái người tìm đến tìm lâm giật ý nghĩa vốn là người tới thăm dò một chút đoàn đức chân nhân thái độ đồng thời dặn dò lâm giật không thể đem bọn hắn hư không cổ kinh chuyển ra ngoài cho bất kỳ người nào khác hiện tại mặc dù không có trực tiếp mang theo lâm giật đi hướng cơ gia tiếp nhận cực đạo đế binh tương quan phong cấm nhưng đạt được đoàn đức chân nhân nó sau khi nói xong đứng dậy đối với đoàn đức chân nhân thi lễ chuẩn bị cáo t ử rời đi trước khi đi hắn nhìn về phía lâm g i ậ t đối với lâm g i ậ t nói ra hoa nguyên thiếu hiệp thiếu niên kỳ tại tử t u y ể n nha đầu kia còn tại cơ gia chờ ngươi đấy nói đến ta vẫn là tử t u y ể n nha đầu kia thân thúc gia đây là ta tùy thân lệnh bài ngươi có thể bằng nó tùy thời đi hướng cơ gia liên hệ đến ta nói xong cơ thủ an lấy ra một khối ẩn chứa cơ gia khí tức lệnh bài đưa cho lâm dật lâm dật tiếp nhận khối lệnh bài này nhưng trong lòng thì nói thầm lão gia hỏa này bây giờ nói cái này có chiếm hắn tiện nghi hiểm nghi thật muốn đi theo cơ tử tuyển s ư n g hô lời nói chính mình chẳng phải là muốn gọi hắn một tiếng ra ra cơ thủ an cho lâm giật hắn t ù y thân lệnh bài sau liền trực tiếp rời đi thánh vũ tông tại cơ thủ an sau khi rời đi đoàn đức chân nhân nhìn về phía lâm giật đối với lâm giật nói ra đ ồ nhi ngươi nói ta hiện tại đưa ngươi đổi ra sư môn còn kịp sao sư phụ lời này của ngươi nói ta thế nhưng là kính yêu nhất n g ư ơ i đ ồ nhi mòn a ta hiện tại chỉ là đứng trước một chút xíu vấn đề nho nhỏ ngươi không có khả năng bởi vì cái này m ặ kệ ta ạ người đó còn là một chút xíu vấn đề nhỏ được rồi được rồi đừng đến p h i n ta ta cảm giác bây giờ thấy ngươi liền tâm t h i ề n bị đoàn đức chân nhân đuổi đi lâm giật bí môi một cái trở về tiếp tục tu luyện mặc kệ sẽ phải đứng trước cái gì tự thân thực lực tu vi mới là căn bản nhất nếu là hắn có so sánh hoang cổ trong cấm địa cái kêu hoang nô thực lực còn cần lo lắng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cựu thị thái cổ thánh thể sao nếu là hắn có hay không bắt đầu đại đế thực lực thánh địa nào thái cổ thế gia dám nói ba đạo bốn liền xem như hắn có được thái cổ t h á n ố n liền xem như hắn có được thái cổ thánh thể thì như thế nào ai dám không phục liền cùng vô thủy đại đế một dạng trực tiếp đem nó hủy hết thể vấn đề còn không phải bởi vì hắn không có trưởng thành thực lực không đủ còn có chính là thái cổ thánh thể làm sao lại sẽ bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a chốt cựu thị đâu đoàn đ ứ c chân nhân chỉ là biết thái cổ thánh thể bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a cựu thị nhưng là bởi vì tự thân ký ức vấn đề không biết trong đó nội tình theo lý thuyết thể chất thứ này lúc trước lam tinh người chơi có thể tự do kích hoạt lựa chọn mà đại đế giả thiên thế giới người là trời sinh mang tới một cái thái cổ thánh thể mà tôi h nó liền xem như đ ặ thù cũng không nên gặp các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cựu thị a làm gì có được cái này thể chất tu sĩ chẳng lẽ chính là trời sinh ma đầu đối với cái này lâm g i ậ t rất không hiểu nếu là sớm biết thái cổ thánh thể có loại thai hoạ ngầm này lâm g i ậ t lúc trước liền không tuyển chọn kích hoạt có được nó bất quá bây giờ lâm g i ậ t thái cổ thánh thể đã tiểu thành cho dù có cơ hội lựa chọn lần nữa lâm g i ậ t cũng sẽ không từ bỏ rơi nó biết giao trì thánh địa không cựu thị thái cổ thánh thể còn có liên quan tới một chút thái cổ thánh thể ghi chép lâm g i ậ t biết mình giao trì thánh địa một nhóm bắt buộc phải làm thời gian loáng một cái lại là hơn nửa tháng đi qua lâm dật tại đạo kinh bên trên tiến độ càng ngày càng tăng dựa theo hiện tại tiến độ này không dùng đến quá lâu lâm g i ậ t liền có thể lợi dụng đạo kinh trên cơ sở đó kết hợp các đại đế kinh tiến hành dung hợp tu luyện mà tại lâm g i ậ t tu hành trong khoảng thời gian này từng cái bắt q u á i tin tức tin tức ẩm bị vạn thông lợi dụng đưa tin đẩy đưa cho lâm g i ậ t lâm g i ậ t vốn cho rằng giao chỉ thánh nữ diêu tịch tại cựu cung đô thành tổ chức giám thưởng hội giao lưu không lâu sau giao chỉ thánh địa liền muốn cắt ra những cái kia đặc thù mỏ nguyên thạch kết quả giao chỉ thánh nữ diêu tịch tại cựu cung đô thành giám thưởng hội giao lưu sau khi kết thúc đi đến trung châu căn cứ vạn thông cung cấp tình báo giao chỉ thánh nữ diêu tịch sẽ tại trung châu lớn nhất trong hoàng thành tổ chức giám thưởng hội giao lưu sau đó sẽ còn lại mặt khác các đại vực bên trong tổ chức giám thưởng hội giao lưu hiện tại đã bắt đầu thả ra tin tức tạp thế tại trong lúc này lâm dật cũng tốn hao nguyên tinh tại vạn thông nơi này mua một chút mặt khác cảm thấy hứng thú trả tiền tình báo hằng như một chút lưu truyền rộng r a i sự kiện lớn tình báo nội bộ kỹ càng phân tích chờ chút làm một cái tổ chức tình báo vạn sự các cung cấp tình báo xác thực bị lâm giật tại đại đế già thiên phía quan phương nhìn thấy lam tinh người chơi thảo luận muốn kỹ càng đáng tin cậy rất nhiều lâm dật còn mượn cơ hội hỏi thăm vạn thông liên quan tới thái cổ thánh thể vấn đề đáng tiếc vạn sự c ắ t chỉ biết là thái cổ thánh thể giống như tại thượng cổ năm trước n h ấ t lên phong ba rất lớn nhưng không hiểu rõ càng nhiều nội t ì n h lâm dật ngược lại là có thể đi tiên cơ c ắ t mua sắm liên quan tới thái cổ thánh thể tình báo bất quá nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đi hướng giao trì thánh đ ị a liền không có đi hỏi thăm mua sắm tại tình báo phương tiện thiên cơ c ắ t thu phí nhưng so sánh vạn sự c ắ t đắt đỏ nhiều lắm còn có liên quan tới gần nhất xuất thế thanh đồng tiên điện ạ n sự các cũng góp nhặt đông đảo tình báo tương quan chỉ bất quá nó bán giá cả tương đối cao lâm giật chính mình tự mình từng tiến vào thanh đồng tiên điện biết được tình báo giá cả tương đối cao liền không có tiến hành mua sắm dù sao hắn lại không có ý định lần nữa tiến vào thanh đồng tiên điện phương diện này tình báo đối với lâm giật tới nói có cũng được mà không có cũng không sao v ạ n thông vì giữ gìn lâm giật đại lão này khách hàng lớn hơi cơ sở một chút tình báo đều không hướng lâm giật thu phí thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đẩy đưa cho một chút tương đối cơ sở tình báo lâm giật còn có thể tùy thời đưa tin cho v ạ n thông hỏi thăm chính mình tương đối cảm thấy hứng thú sự tình đối với lâm giật tới nói nhiều một cái tình báo tin tức nơi phát ra con đường đối với hắn có lợi mà vô hại có thể cho hắn càng nhanh càng nhanh gọn hiểu rõ đến một chút đông hoang xảy ra sự kiện tu sĩ thời gian luôn luôn trải qua tương đối nhanh trong lúc tháng qua khoảng cách lúc trước giao trì thánh nữ diêu tịch tổ chức giám thưởng hội giao lưu đi qua hơn một tháng tại các đại vực tổ chức giám thưởng hội giao lưu giao trì thánh nữ diêu tịch quanh đi quẩn lại một vòng lớn sau giao trì thánh nữ diêu tịch trở về giao trì thánh đ i ệ cho lâm giật đưa tin để lâm giật một ngày để lâm giật đến lúc đó đi hướng giao trì thánh đ i ệ tham quan thiết thạch hơn một tháng này thời gian Đông hoang nơi khắp có theo u y ệ t t ế thiên kiêu diện, lộ bày ra một m h n tư chút i n h viễn danh hiền Những hoách. cái kia v cổ, cổ phong tồn tuyệt thế thiên kiêu cùng người khác giao thủ bọn hắn thời gian dần trôi qua đi vào đông đảo tu sĩ trong tầm mắt đ ạ n thông đoạn thời gian gần nhất đẩy đưa cho lâm g i ậ t tin tức ẩm đại đa số cũng đều cùng bọn hắn tương quan như mô mô thái cổ thế gia đế tử cùng một vị nào đó thánh địa thánh tử gặp nhau vì tranh đoạt cơ duyên ra tay đánh nhau song phương r i ê n g phần mình thể hiện ra cường đại dị tượng đánh cho thiên băng địa liệt diêu quang thánh tử cùng diêu quang thánh nữ tại thăm dò cái nào đó nơi cơ duyên thời điểm gặp phải khương gia đế tử hai người liên thủ đánh tan khương gia đế tử để nó chạy chối chết hơn mười vị danh môn đại phái tuổi trẻ thiên tiêu cùng đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong gặp nhau tranh đoạt cơ duyên bị đại hiên thánh địa th các loại nghe đồn tin tức ngầm có thật có giả v ạ n thông đẩy đưa cho lâm giật lúc cũng ghi rõ điểm này để lâm giật xem như đường biển bắt quái nhìn xem chơi nhưng không có lửa làm sao có khói đã có tương quan tin tức ngầm chuyển ra liền chứng minh khả năng có những chuyện tương tự phát sinh mà để lâm giật cảm thấy hứng thú chính là gần nhất tại đông hoàng có một cái hai người tổ hợp tại đông hoàng thanh danh đại trấn bọn hắn khai hỏa thanh danh chiến tích là hai người tại luyện ngục tử sơn trong cấm địa liên thủ đối chiến thái cổ thế gia lưu gia thủ tịch thiên kiêu lưu phi vũ nếu không phải lưu gia viễn cổ phong cấm đế tử liền tại phụ cận xuất thủ cứu lưu phi vũ mang theo bị thương cực sâu lưu phi vũ thoát đi lưu phi vũ rất có thể bị hai người cho trực tiếp diệt sát tại chỗ trở thành lưu gia đương đại vị thứ hai bị người giết chết thủ tịch thiên tiêu lưu phi vũ cái tên này lâm giật ẩn ẩn có chút ấn tượng là lưu gia một vị thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu lúc trước lâm giật cùng lưu phi vũ tại lưu gia thành trì trong tiểu lâu gặp qua lâm giật lúc đó mới quen kết bạn đồng bạn diệu h ắ c cùng nó còn có không ít mâu thuẫn từ lưu gia một vị t r ư ớ c thủ tịch thiên tiêu lưu nguyên năng bị lâm giật chém giết sau lưu phi vũ tu vi đột phá đến tứ cực cảnh đồng thời tại lưu gia trợ giút bên giới tu luyện được thuộc về mình dị tượng. trở thành lưu gia mới thủ tịch thiên tiêu thái cổ thế gia thủ tịch thiên tiêu đó là đối tiêu các đại thánh địa thánh tử thánh nữ nhân vật như vậy bị hai cái không có danh tiếng gì tu sĩ tại v ạ n chúng nhìn chừng chừng hạ sai điểm chém g i ế t nó trong thế hệ tuổi trẻ vô cùng manh động phải biết tình huống bình thường đều là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thủ tịch tiên h tiêu ở giữa giao chiến có rất ít không biết tên tu sĩ có thể tại tuổi còn trẻ có so sánh sức chiến đấu của bọn họ nhưng là nếu như chỉ là điều ấy tự nhiên không thể để cho lâm g ậ t đối với hắn có quá nhiều chú ý dù sao hắn tiền nhiệm chính là chết tại lâm g ậ t thủ h ạ nếu là không có lâm giật lưu phi vũ cũng sẽ không trở thành đương đại lưu gia thủ tịch thiên tiêu gây nên lâm giật chú ý là cái kia cùng lưu phi vũ đối chiến hai tên tu sĩ trong đó một tên là lâm giật người quen biết cũ diệp hắc lúc trước đối mặt lưu nguyên năng thời điểm diệp hắc ý thức được có nguy cơ hoẳn xuống lâm giật liền chạy rời lưu gia bí cảnh từ đó về sau nó liền không có mảy may độc tĩnh lâm giật cũng không biết đi hướng nơi nào diệp hắc cùng lưu phi vũ vốn là có ân đoán biết bọn hắn tình h u ố n lâm g ậ t minh bạch hai người tại giã ngoại gặp nhau giao chiến tử đấu không có gì lạ để lâm g ậ t cảm thấy hứng thú là diệp hứng thú là dựa theo b ạ n thông truyền lại tới tin tức cùng diệp hát cùng nhau xuất thủ tên đồng bạn kia gọi là lâm mặc nhìn thấy cái tên này lúc lâm giật liền đần đần cảm giác cùng mình có chỗ liên hệ theo tu vi cảnh giới đề cao cùng mình có chỗ liên quan đồ vật đều sẽ lòng sinh đi ra rõ ràng cảm ứng cùng mình có liên quan tên là lâm mặc lâm giật trước tiên liền liên tưởng đến thôn thiên chó tiểu mặc chính mình bản danh họ lâm gọi lâm giật điểm ấy thôn thiên chó tiểu mặc là biết đến lúc ở nhà phùng ngậu vũ thiên tiên hô lâm g ậ t danh tự chỉ là lâm g ậ t không nghĩ tới thôn thiên chó tiểu mặc biết dùng chính mình họ cùng tên của nó tổ hợp tiến hành dùng tên giả t h ô n tin ê chó tiểu mặc ban sơ một mình lịch luyện thời điểm còn cách một đoạn thời gian liền cho lâm giật đưa tin hồi báo một chút tình huống của mình qua sau một thời gian ngắn t h ô n tin ê chó tiểu mặc liền không có tại đưa tin cho lâm giật lâm giật cho nó đưa tin cũng không có đưa tin ra ngoài tình huống này lâm giật biết là t h ô n tin ê chó tiểu mặc cách mình qua xa vượt ra khỏi đưa tin khoảng cách t h ô n tin ê chó tiểu mặc muốn một mình đi ra ngoài lịch luyện việc này lâm giật hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nó tâm ý minh bạch t h ô n tin ê chó tiểu mặc là ở bên ngoài chơi lên rồi cho nên rời đi qua xa đối với cái này lâm dật cũng không có quá để ý thôn thiên chó tiểu mặc thật vất vả bị chính mình thả ra một lần để nó chơi cái tận hứng dù sao nương tựa theo thôn thiên chó tiểu mặc chiến lược tại vấn đề an toàn bên trên cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì nhưng lâm dật là thật không nghĩ tới thôn thiên chó tiểu mặc hắc cầu này con thế mà cùng diệp hắc tiến tới cùng một chỗ thu đến tin tức này sau lâm dật liền cho v ạ n thông đưa tin ủ ị thác vạn sự các thu thập liên quan tới diệp hắc cùng lâm mặc tình báo hy vọng tiểu mặc hắc cầu này con sẽ không bởi vì cùng diệp hắc kết bạn ăn quá nhờ có luyện mục tử sơn cấm địa vừa bạn nó cùng giao trì thánh địa khoảng cách không phải quá xa lần này giao trì thánh địa một nhóm sau đi tìm một chút hấp cầu này con đưa nó mang về lần này đi hướng giao trì thánh địa tiên kỳ chuẩn bị khẳng định không thể thiếu dù sao giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng nhìn thấu lâm giật có được thái cổ thánh thể đại biểu cho giao trì thánh địa rất nhiều cao tầng đều biết việc này mặc dù vị kia giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng nói là giao trì thánh địa đối với thái cổ thánh thể không có lý nhưng cũng không thể không phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh đoàn nước chân nhân trong khoảng thời gian này rất là bận rộn nó lấy tay luyện chế ra có thể làm cho lâm giật đột phá một chút hạn chế tiến hành truyền thống truyền thống phụ bởi vì có lúc t r ư ớ c hoang cổ thánh địa cùng lưu ra bí cảnh vấn đề xuất hiện đoàn nước chân nhân lần này tại b ố n có trên cơ sở tiến một bước cải tiến trong lúc đó còn tìm lâm giật muốn một kiện linh bảo đem linh bảo bên trong đặc thù linh tính lấy ra luyện chế đến truyền t ố n g phụ c h ú bên trong một viên duy nhất một lần truyền t ố n g phụ c h ú bị đoàn nước chân nhân dung hợp luyện chế luyện chế thành làm một mai linh bảo cấp bậc duy nhất một lần truyền t ố n g phụ c h ú vì thế hao tổn một kiện linh bảo nó đại giới không thể bảo là không lớn chứ tất yếu này truyền t ố n g thủ đoạn bảo mệnh đoàn n ư c chân nhân còn tại lâm giật trên thân khắc họa đa trọng đạo văn bảo đảm lâm giật có thể tiến vào giao trì thánh địa sau gặp phải nguy cơ. có có thể thoát đi giao trì thánh địa cơ hội làm tốt hết thể chuẩn bị đoàn nước chân nhân mang theo lâm giật đi vào hắn truyền thống trận cỡ nhỏ đoàn nước chân nhân tự thân vấn đề vì lâm giật còn muốn không hợp t h o i thường mặc dù giao trì thánh địa đối với hắn không có ác ý nhưng hắn lần này cũng sẽ không cùng lâm giật cùng nhau đi tới giao trì trong thánh địa hắn sẽ cùng lần trước một dạng tại giao trì thánh địa bên ngoài tiếp ứng lâm giật đồng thời hắn còn cần ở ngoại vi tiến hành một phen bố trí tiếp dẫn lâm giật khoảng cách giao trì thánh địa chỗ ở còn có hơn ngàn cây số bên ngoài một chỗ trong sân p o n g đoàn n ư c chân nhân tiến hành một phen bố trí phía sau lộ vẻ mệt mỏi Tiểu tử, lần này v i sư thế nhưng là xuất huyết nhiều có đôi khi ta thật muốn một cước đưa n g ư ơ i bị đá xa xa chết để cùng n g ư ơ i bỏ qua một bên quan hệ đoàn đức chân nhân b ậ n chước b ậ n sau tiến hành các loại bố trí lâm dật tất nhiên là biết đoàn đức chân nhân vì mình bỏ ra không ít đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm dật cười trả lời sư phụ lời này của n g ư ơ i nói đến n g ư ơ i đem ta đã đến xa xa đi đâu tìm ta tốt như vậy đồ đệ sư phụ n g ư ơ i yên tâm chờ ta về sau trở thành đại đế tuyệt đối để cho người hưởng hết vinh hoa phú quý đến lúc đó sư phụ người muốn cái gì ta liền chuẩn bị cho người cái gì mà các loại chuyện này kết ta nói với ngươi một cái ta vẫn giấu kín đáy lòng bí mật cũng tuyệt đối có thể mang cho ngươi đến kinh hỷ đối mặt lâm giật cho mình v ẽ b á n h nướng đoàn đức chân nhân tức giận lườm lâm giật một chút bất quá đối với lâm giật nói tới có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên bí mật đoàn đức chân nhân vẫn tương đối cảm thấy hứng thú đương nhiên nếu là biết lâm giật muốn bảo hắn biết bí mật là cái gì đoàn đức chân nhân khả năng liền sẽ không đối với cái này cảm thấy hứng thú chương ba trăm bảy mươi sáu khách khanh trưởng lao phần c ự u tiên đoàn đức chân nhân tại giao trì thánh địa bên ngoài tiến hành bố trí lâm g ậ t cũng tay bố trí một phen hiện tại lâm dật ở trên thiên nguyên thuật bên trên tạo nghệ rất sâu bố trí nguyên khu cũng là mười phần có uy lực bố trí xong giải quyết tốt hậu quả xác nhận thật là không có, có cái ó c gì chỗ sơ xuất sau lâm dật một mình lên đường tiến về giao trì thánh địa đoàn đức chân nhân lưu tại nguyên địa tiếp ứng hắn giao trì thánh địa tọa lạc tại giao trì trên thánh sơn nghe đồn rất sớm rất sớm trước kia nơi này cũng không gọi là giao trì thánh sơn là giao trì thánh địa thành lập sau đem nó đổi tên là giao trì thánh sơn bởi vì giao trì thánh địa lấy giao trì thánh nữ diêu tịch danh nghĩa mời đông đạo tuổi trẻ thiên kiêu đến đây giao trì thánh địa lần này giao trì thánh địa hộ tông đại trận mở ra một bộ phận thờ ngoại giới tu sĩ tiến bảo lâm g i ậ t tới gần giao trì thánh địa sau liền cho giao trì thánh nữ diêu tịch đưa tin một lát sau thu đến lâm g i ậ t đưa tin giao trì thánh nữ diêu tịch tự mình đến tiếp lâm g i ậ t tiến vào giao trì thánh địa nhìn thấy lấy diện mạo như trước kỳ nhân lâm g i ậ t giao trì thánh nữ diêu tịch hơi s ư n g sờ nàng đã tại giao trì thánh địa cao tầng trong miệng biết được lâm g i ậ t một chút tình huống cảm ứng được lâm dật trên thân mịt mờ đặc thù khí t ứ c nàng biết lâm dật trước mắt cũng không tín nhiệm giao trì thánh địa kỳ thật cái này cũng có thể lý giải đem lâm dật đổi lại là nàng vì tự thân lý do an toàn nàng khả năng cũng sẽ không đến giao trì thánh địa cùng lâm g i ậ t tiến hành đơn giản hàn nguyên sau giao trì thánh nữ diêu tịch cáo chi lâm g i ậ t thiết thạch đại hội còn có chút đồ vật muốn chuẩn bị cũng sẽ không lập tức tiến hành giao trì thánh nữ diêu tịch vừa cùng lâm g i ậ t tiến hành giao lưu một bên dẫn đường mang theo lâm g i ậ t tiến vào giao trì thánh địa trong lúc đó giao trì thánh nữ diêu tịch cũng cho lâm g i ậ t nói một chút liên quan tới giao trì thánh địa đối với lâm g i ậ t thái độ vấn đề ta phải biết tình huống của ngươi sau liền hỏi tham q u a ta giao trì thánh địa một chút lão tổ căn cứ các nàng nói tới ngươi tu luyện đặc thù nguyên thuật có vấn đề lớn trước đây thật lâu. có chuyên tu giống như người đặc thù nguyên thuật tu sĩ nó được xưng nguyên tiên sư hắn cùng giao chỉ thánh địa giao hảo giao chỉ trong thánh địa giao chỉ đã từng xuất hiện một chút vấn đề lớn chính là tại hắn hiệp trợ bố trí mới có thể một mực từ xưa tồn tại đến bây giờ bất quá về sau bởi vì một chút nguyên nhân nguyên t i ê n sư nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa người tu luyện có giống như hắn đặc thù nguyên thuật xem như hắn nhất mạch kia người truyền thừa trải qua giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói tới lâm dần xem như đại khái hiệu lúc trước giao chỉ thánh địa vị kia tiên đài cảnh đại năng đối với mình nói tới chính mình cùng giao chỉ thánh địa rất có nguồn gốc bộ phận căn do bất quá lâm dật thiên nguyên thuật là tại phần cửu thiên nơi đó học tập đến ban đầu là đoàn đ ứ c chân nhân đề cử chính mình để cho mình đi tìm phần cửu thiên học tập cao thâm hơn nguyên thuật đoàn đ ứ c chân nhân biết đến tin tức giao trì thánh địa có biết hay không đâu theo lý thuyết phần cửu thiên trên danh nghĩa thiên diễn thánh địa khách khanh trưởng lao thân phận liên thiên diễn thánh địa chấp sự đều biết phần cửu thiên tồn tại giao trì thánh địa không có khả năng không biết á ã diêu tịch t i ê n tử ngươi biết phần cửu thiên sao ta nguyên thuật chính là cùng hắn học tập nghe lâm dật nói như vậy giao trì thánh nữ diêu tịch nghị nghị có chút nghi ngờ hỏi ngược lại phần cửu thiên cái kia điên điên kh phần cựu thiên điên điên cùng cùng tương đối có nhận ra độ không ít người đều biết biết hắn nghe nói giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói tới lâm giật gật gật đầu nói đ ố i với chính là hắn lâm giật nói xong giao chỉ thánh nữ diêu tịch giật mình nói a hắn a hắn là ta giao chỉ thánh địa khách khanh t r ư ở n g lão lúc trước ta giao chỉ thánh địa một chút cao tầng còn phỏng đoán ngươi là như thế nào học được nguyên tiên sư nhất mạch nguyên thuật nguyên lai là hắn truyền thụ cho ngươi biết được phần cựu thiên hay là giao chỉ thánh địa khách khanh trường lão lâm giật hơi x ư n g sở hắn không phải thiên diễn thánh địa khách khanh trường lão sao tại sao lại cùng giao chỉ thánh địa dính l i ễ u quan hệ khách khanh trưởng lão bình thường chính là cái trên danh nghĩa nó không có được cái gì thực quyền liền cùng lam tinh bên trên trên danh nghĩa giảng dạy cùng loại ý tứ chính là lẫn nhau ở giữa giao hảo sẽ ở trình độ nhất định cho đối phương tiện lợi từ lần trước tham gia thiên d i ệ n thánh địa cùng đại hiên thánh địa liên hợp tổ chức hội đấu giá sau phần cựu thiên truyền t ụ cho lâm giật tàng thiên kinh vẫn không có hạ lạ lâm giật ngược lại là cho phần cựu thiên đưa tin qua muốn hỏi thăm một chút liên quan tới dấu thiên kinh bên trên vấn đề bất quá đưa tin thất bại phần cựu thiên khoảng cách với hắn vượt qua đưa tin phạm y đối với phần cựu thiên đoàn đức chân nhân hiểu rõ cũng không phải rất nhiều chỉ là ngoài ý muốn biết phần cựu thiên nắm giữ tương đối cường đại nguyên thuật lúc trước mới đề cử lâm giật tìm kiếm phần cựu thiên học tập nguyên thuật nếu là biết phần cựu thiên nắm giữ đặc thù nguyên thuật có vấn đề lớn mầm hòa lớn lúc trước đoàn đức chân nhân cũng sẽ không đem nó đề cử cho lâm giật chỉ có thể nói đoàn đức chân nhân mặc dù biết nhiều nhưng cũng có rất nhiều đồ vật là hắn không biết biết phần cựu thiên hay là giao trì thánh địa khách khanh trường lão lâm giật suy nghĩ một chút hướng giao trì thánh nữ diêu tịch dò hỏi diều tịch tiên tử phần cự thiên tiền bối nếu là như vậy các ngươi giao chỉ thánh địa đối với hắn hẳn là có nhất định hiểu rõ đi có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới phần c ử u thiên tiền bối một chút tình huống sao đối với phần c ử u thiên cái này điên điên khùng khùng kết bái đại ca lâm giật đối với nó qua lại vẫn tương đối yêu kỳ ban đầu là phần c ử u thiên phải cứ cùng lâm giật cưỡng ép kết bái trở thành lâm giật kết bái đại ca đối với tầng quan hệ này lâm giật cũng không cáo chi cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch nghe nói lâm giật hỏi thăm về đến phần c ử u thiên giao trì thánh nữ diêu tịch nghĩ khe lắc đầu đối với lâm giật nói ra liên quan tới phần cựu thiên tiền bối ta biết cũng không phải rất nhiều phần cựu thiên tiền bối bản thân biết hắn thời điểm nó liền đã điên điên k h ủ n g k h ủ n g trạng thái lúc đó ta tương đối yếu kỳ yếu k ỷ vì sao một vị tu sĩ c ư ờ n g đại là nguyên nhân gì thế mà rơi xuống như vậy điên trạng thái vì thế hỏi t h ă m q u a sư phụ của ta sư phụ ta đối với phần cựu thiên sự tình tương đối kiếm kỵ cũng không nói cho ta biết quá nhiều chỉ nói phần cựu thiên tiền bối cũng là số k h ổ người không để cho ta quá nhiều nghe n ó n g từ đó về sau ta liền không có quá chú ý phần cựu thiên tiền bối nghe nói giao chỉ thánh nữ diêu tịch đối với phần cựu thiên không phải hiểu rất rõ lâm giật lại hỏi cái kêu phần cựu thiên tiền bối tu vi như thế nào lúc trước lâm dật cùng phần cựu thiên tiếp xúc thời điểm lâm dật tự thân chỉ là tứ cự cảnh nhìn không thấu phần cựu thiên tu vi cảnh giới tại phần cựu thiên trên thân lâm dật cũng không có cảm nhận được thuộc về tiên đ à i cảnh đại năng lực lượng bản nguyên hiện tại lâm dật thực lực tăng lên đi lên cũng cùng tiên đ à i cảnh đại năng giao thủ qua hồi tưởng lại lúc trước phần cựu thiên có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới tự chụp mình b ả bay lâm dật biết bình thường hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đều khó có khả năng làm đến điểm này đối mặt lâm dật vấn đề này giao chỉ thánh nữ diêu tịch mỉm cười đối với lâm dật nói ra liên quan tới cái này ta ngược lại thật ra hơi có chút hiểu rõ dựa theo ta giao trì thánh địa ghi chép phân cựu thiên tiền bối đã từng cùng cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư giao t h ủ không rơi vào thế hạ phong lúc đó cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư ở vào trạng thái đ ỉ n h phong phân cựu thiên tiền bối có thể cùng đại thành thần vương cơ vô hư giao t h ủ không rơi vào thế hạ phong tối thiểu nhất cũng là tiên đại cảnh thứ ba nước thang vương giả cảnh chỉ bất quá nó điên điên khùng khùng trạng thái có chút đặc thù không biết bây giờ còn có thể có cái gì cấp độ chiến lược nhưng liền xem như bất kể thế nào suy yếu tối thiểu nhất nó cũng sẽ không yếu tại tiên đại cảnh đại năng